phân đệm, Thuế Nguyệt ngươi đừng thúc phân đệm, Thuế Nguyệt ngươi đừng thúc chói hai còi huýt phẳng phất một cây dao găm, có thể không nhìn bảy ngàn cây số cùng năm tiếng thời không khoảng cách, đâm xuyên trước máy truyền hình ước bạn Trung Quốc fan bóng đá trái tim. Về phần những cái kia tại hiện trường trên khán đài Trung Quốc fan bóng đá, bởi vì khoảng cách càng gần, bọn hắn đối mặt đã không phải là truy thủ, mà là trọng truy, làm vỡ nát bọn hắn ngũ tạm lục phủ. Mà dạng này truy thủ, trọng truy, tổng cộng có ba thanh. Mấy chục cái khổng lồ ném ánh sáng đèn đem trong đêm tối sân bóng phản chiếu giống như ban ngày. Ba tiếng trạm canh gác vang về sau, người mặc màu vàng sau lưng vợ dạ sĩ dự bị đám cầu thủ từ sân bóng bên ngoài cuồng hô lấy xông lên cái này đèn chiếu hạ chính giữa sân khấu, bọn hắn từ cảm xúc xa suốt, biểu tình thật thả đội Trung Quốc cầu thủ bên người lướt qua, sau đó cùng dã rời cũng khó khăn che đậy hưng phấn trên trận các đội lưu ống nhau. Hơn hai vạn tên vợ dạ sĩ fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô điếc thai nước góc, khổng lồ tiếng gầm từ dị giận quốc vương sân bóng trên khán đài chút xuống, quét sạch cả toàn sân bóng, đem nơi này hết thảy đều bao phủ hoàn toàn, sông siêu siêu mềm Những cái kia hoặc ngồi, hoặc nằm sấp, hoặc nằm ngồi phịch ở thảm cỏ bên trên thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là người mặc bóng màu hồng áo đội Trung Quốc cầu thủ. TV tiếp sóng ống kính theo thứ tự từ lưng phấn bờ dạ xỉ cầu thủ, gieo họ bờ dạ xỉ fan bóng đá cùng trầm mặc Trung Quốc fan bóng đá, cùng ngủ du cúi đầu Trung Quốc cầu thủ trên mặt lướt qua. Năm nay lượt cuối cùng một trận vòng một mười sáu kết thúc, trải qua chín mươi tám phút kịch chiến, chúng ta không thể sáng tạo bi tích, không thể đánh vào bắt cái này đã từng là Trung Quốc bóng đá trên lượt cục thành tích tốt nhất. Tại hiện trường giải thích trận đấu này ban tổ chức chứa danh sướng luôn biên lạc cầm gạo thét cả chàng tranh tài, âm thanh đã triệt để khẳng hẳn, cái này nhường hắn hiện tại đoạn văn này nẹt khí vô lực. nhưng kỳ thật hắn là rất dùng sức đang giải thích, chỉ là có chút âm tiết mặc kệ hắn lại thế nào dùng sức cũng không phát ra được. Hắn chỉ có thể càng thêm dùng sức, làm gần như y mắng gào thét. Nhưng là ta nghĩ rộng rãi Trung Quốc fan bóng đá Y Nguyên sẽ vì chi này đội tuyển quốc gia cảm thấy tự hào cùng tiêu ngạo. bởi vì bọn hắn tại cái này 98 phút trong, mỗi giờ mỗi khắc đều tại chiến đấu, bọn hắn chân chính chiến đấu đến tranh tài một giây sau cùng. Bọn tiểu tử, các ngươi hẳn là ngẩng đầu lên, ngẩng đầu đỡ ngực cùng cái này sân khấu tạm biệt. Trong màn ảnh Trung Quốc cầu thủ cũng không có như là cầm lời nói như thế thật ngẩng đầu ngực, tiêu ngạo mà rời đi cái này sân khấu. trên thực tế vị này kim bài sướng ngôn viên nói đã không cách nào an ủi cầu thủ cũng an ủi không đến trước máy truyền hình trung quốc fan bóng đá không có người tại vừa mới kinh lịch như thế một trận kịch liệt sau cuộc tranh tài còn có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại nhất là tại tranh tài tiến vào tổn thương ngừng bổ lúc thời điểm bọn hắn còn có hy vọng đem đối thủ kéo vào thêm lúc thi đấu thông qua hai cây dây kéo treo dán tại trên sân bóng phương tivi tiếp sóng ống kính phi miêu tại tầng trời thấp tới lui tuần tra tỉnh táo đem từng chương bi hoan cũng không tương thông khuôn mặt hiện ra ở toàn thế giới trước mặt cuối cùng khóa chặt tại một cái ngựa đầu nhìn trời bóng lưng trên thân Đây là trên trận cực thiểu số mấy cái còn đứng lấy Trung Quốc cầu thủ. Hai tay của hắn chống nạnh, trên cánh tay trái có đầu màu vàng đội trưởng phù hiệu tay áo, tại bóng màu hồng áo phụ trợ dưới phá lệ bắt mắt. Đồng dạng bắt mắt còn có tên của hắn cùng lương hảo. Hoan L9 trông thấy màn này, mới vừa rồi còn cố gắng để cho mình âm thanh phấn chấn một chút lạc cầm đầu tiên là trầm mặc, tiếp lấy lại mở miệng âm thanh vậy mà nhẹ nào. Chi này đội Trung Quốc tại năm nay vượt cuộc bên trên biểu hiện, nhường chúng ta thấy được hy vọng. Tiếp qua 4 năm, tại hạ giới vượt bên trên, chi này đội bóng có thể cho chúng ta mang đến càng lớn kinh hỉ. Đến lúc đó. Trung Quốc bóng đá có lẽ lại đem nên đón vàng một đời. Nhưng, nhưng, đem hai cái thời đại sâu chuỗi lên cái này người, đến lúc đó cũng đã tuổi tròn 39 tuổi tròn. TV tiếp sóng ống kính lấy hình tượng bên trong cái bóng lưng này làm chụp xoay tròn, muốn đập tới hắn chính diện. Nhưng ngay tại ống kính bắt đầu xoay tròn đồng thời, hình tượng bên trong người cũng cùng hướng quen người. Thế là ống kính đập tới Thủy chung là cái bóng lưng kia. Tại tiếp sóng hình tượng bên trong, vị này Trung Quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng quay người, trực tiếp đi hướng cầu thủ cửa thông đạo. Gieo họ chúc mừng mở dạ sỉ cầu thủ, đám huấn luyện viên không có trông thấy hắn. Đội Trung Quốc cầu thủ cùng đám huấn luyện viên cũng còn đắm chìm trong thất vọng thống khổ cảm xúc bên trong, không có chú ý tới hắn. Hắn cứ như vậy cô đơn chiếc bóng xuyên qua nửa tòa sân bóng, thẳng đến cầu thủ cửa thông đạo, mới có một vị người mặt tây trang liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA nhân viên công tác tiến lên đây vươn tay, khả năng là muốn cùng hắn nắm tay. Nhưng là tại phát hiện đối phương cũng không có muốn tiếp được ý tứ về sau, hắn đưa cánh tay nâng lên, vô vô bả vai của đối phương, sau đó nghiêng người tránh ra, quay đầu đưa mắt nhìn vị này đội Trung Quốc giải một mình đi vào thông đạo trong bóng tối. Sáng tỏ ánh đèn chói mắt, lôi cuốn lấy vô số cảm xúc cô nào náo động, ghế bình luận bên trên những cái kia điều khiển lấy khác biệt ngôn ngữ gào ghét Còn có cửa thông đạo hai bên trên khán đài duỗi xuống tới từng đôi cánh tay, đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Trong TV, lạc cầm âm thanh sen lẫn trong hiện trường ồn ào bên trong, cách 7000 cây số cùng 5 tiếng khoảng cách, đều trở nên mơ hồ không rõ. Vương Liệt, châu Á bóng đá trong lịch sử một cái duy nhất có thể đứng tại thế giới bóng đá đỉnh núi cự tình, cái này lại có thể là hắn tại vật cục trên sân khấu cáo biệt ta lại ôn lại một màn kia. Ta không phải cố ý muốn đi ôn lại, ta còn không có như vậy tiện, thích tìm hai bạn. thật sự là ngày đó ta soát lấy tiểu phá chạm trang đầu bên trên đột nhiên cho ta đẩy một cái video vương liệt tuế nguyệt ngươi đừng thúc nên đến ta không đẩy quỷ thần xui khiến ta liền điểm hướng vào trong kỳ thật tại điểm hướng vào trong trước đó ta đã nhìn thấy bịa cái kia đi hướng cầu thủ thông đạo bóng lưng ta đại khái đoán video này là cái gì nội dung nhưng ta còn là điểm hướng vào trong quả nhiên video đầu tiên hình tượng chính là năm 2034 sau không trăm ba đi vật cuộc cuối cùng một trận vòng một mười kết thúc sau một mặt kia vương liệt một mình đi vào cầu thủ thông đạo sau lưng sân cỏ bên trên những cái kia cầu thủ huấn luyện viên phóng viên cùng nơi xa khán đại. hết thể hết thể đều ở phía sau hắn biến bắt đầu mơ ngủ giống như là cái không chân thiết cảnh trong mơ Camera cố định cơ vị ngay tại cuối thông đạo hắn ngay phía trước thế nhưng là thẳng đến vương liệt mà hướng đội trung quốc càng phòng quần áo phương hướng từ trong màn ảnh biến mất tiếp sóng bên trong đều chưa từng xuất hiện hắn hoàn chỉnh ngay mặt bởi vì từ khi đi vào thông đạo vương liệt liền thấp túi đầu hắn đang khóc khóc bù lu bù loa ta không phải lần đầu tiên gặp vương liệt tại thua trận tranh tài phía sau thất thiết làm đã từng một lần đứng tại thế giới bóng đá đỉnh phong vô cùng lớn Vương liệt kỳ thật ít nhiều có chút không đủ tông sư phong phạm, hắn hoàn toàn không có cái loại người này nhóm trong ấn tượng nhìn quen thủy triều lên xuống, sóng to gió lớn sau mây trôi nước chảy, cũng không giống mọi người coi là như thế, có đã từng được chứng kiến đỉnh núi phong cảnh thong dong cùng lưu nhã, hắn luôn luôn vì mỗi một trận đấu, cùng kia mỗi trận đấu bên trong mỗi một cái cầu quyền tại chiến đấu, cùng chết. Hắn luôn luôn tại mỗi một cái dẫn bóng về sau tùy tiện phi nước đại, thỏa thích chúc mừng. Hắn luôn luôn tại bỏ lỡ mỗi một cái dẫn bóng cơ hội, thua trận mỗi một trận đấu về sau phẫn nộ, bất mãn, đương nhiên, hắn cũng thường thường tốt tiết. Hắn muốn là như vậy. tại hắn 15 tuổi thời điểm như thế 25 tuổi thời điểm như thế 35 tuổi thời điểm cũng như thế tại hắn nhanh 38 tuổi hiện tại y nguyên như thế cái video này người chế tắc vì đoạn này hình tượng phối hợp các nơi trên thế giới sướng ngôn viên nhóm thâm tình tiễn biệt vương liệt giải thích âm tần bọn hắn thuộc như lòng bàn tay liệt kê trung quốc vương tại kỳ trước các cuộc bên trên số liệu xem hắn để lại cho thế giới bóng đá kinh điển thời khắc tán thưởng hắn nghiêm túc cẩn cụ tự hạn chế chức nghiệm thậm chí làm hắn chịu đủ tranh cãi gần như đến biến thái cố chấp giờ này khắc này tại những ngày sướng ngôn viên miệng trong đều biến thành lời ca ngợi một cái Trung Quốc cầu thủ có thể thu hoạch đến tự toàn thế giới chuyên nghiệp sướng luôn biên nhóm tán thành cùng tán thưởng, đây cũng là nhường mỗi cái Trung Quốc fan bóng đá đều cảm thấy kiêu ngạo tự hào sự tình. dù sao tại Vương liệt trước đó, Trung Quốc fan bóng đá thế nhưng là liền nằm mộng cũng nghĩ không ra tới này dạng trạng diện. video nhìn đến đây, ta rốt cục xác định video này ta xem qua. quả nhiên video này không phải tại gần nhất ban bố, mà là tuyên bố tại năm 2034 ngày mùng ngày 7 tháng 12 18 giờ 8 phút. khoảng cách đội Trung quốc tại vòng một 16 bị bờ dạ xì đào thải ra khỏi cục vẫn chưa tới 24 giờ. ta vì cái gì có thể xác định cái này hai năm trước video ta xem qua. Bởi vì nghe những này sướng nôn viên nhóm đối vương liệt tán hưởng, khẳng định kia đã từng vô cùng mãnh liệt cảm giác quen thuộc cảm giác lại nổi lên trong lòng. Ta phản phất đặt mình vào một trận tang lễ, nghe việc tang lễ người chủ trì tổng kết tang lễ nhân vật chính một đời cũng cho độ cao đánh giá. Nhất là vị này video người chế tác còn đem vương liệt cuối cùng biến mất tại ống kính bên ngoài hình tượng điều chuyển thành màu trắng đen. mắt thấy đen trắng hình tượng, bên hai tất cả đều là vĩ đại không tầm thường truyền kỳ GOAT quốc gia anh hùng hành đi đi chép chế tạo cơ. nghe bọn hắn đều tại nói ngươi lời hữu ích. ta còn tưởng rằng người chết. Từ khi năm 2034 sao đi vật cuộc về sau, mọi người phảng phất liền thật đều đang đợi một trận tăng lễ. Nhất là gần nhất hơn một năm nay đến, thậm chí không ít vương liệt đáng tin fan hâm mộ cũng đang thảo luận hắn lúc nào xuất vũ, mà không phải thảo luận hắn có nên hay không xuất vũ. Theo lý mà nói, có loại này dư luận phong trào cũng rất bình thường. Dù sao đợi đến năm nay ngày 17 tháng 2, vương liệt liền muốn tuổi tròn 38 tuổi tròn. Mặc dù bây giờ vận động khoa học kỹ thuật có thể làm cho cầu thủ chuyên nghiệp tiếp sống so 30 năm trước phổ biến kéo dài ba đến bốn năm. 30 tuổi mới bắt đầu tiến vào mình thời đỉnh cao cầu thủ chuyên nghiệp tại đường kim giới bóng đá cũng chỗ nào cũng có, mà cũng không phải là tượng thế kỷ này cái thứ nhất 10 năm như thế, cầu thủ chuyên nghiệp qua 30 tuổi liền bắt đầu đi xuống dốc. Thế nhưng là lấy 37, 8 tuổi tuổi tác, còn vọng tưởng tại châu Âu đỉnh cấp ngũ đại thi đấu vòng tròn hào môn nội bóng giữa trận trận đánh chủ lực, cũng xác thực xem như ép buộc. Nhất là tiên phong vị trí này. Nhưng Vương Liệt nhưng xưa nay không có tuyên bố hắn lúc nào xuất vũ, cho dù là bị phóng viên hỏi vấn đề này, hắn cũng chỉ là dùng đến lúc đó lại nhìn đến qua loa tất trách. Dù là hắn cùng Sophie Sophia hợp đồng kỳ thật đến tháng 6 năm nay 30 ngày liền muốn hết hạn. Hắn thậm chí đều không có giống còn lại mấy cái bên kia thành danh các lao tướng như thế, tuyên bố đi cái nào đó bóng đá thiếu phát đạt địa khu thi đấu vòng tròn trong lương cao dưỡng lao, ép trên người mình quang hoàn một điểm cuối cùng giá trị, mặc dù hắn không hề thiếu dạng này vùng 7 chi phiếu người theo đuổi. Thế là truyền thông, trên internet liên quan tới hắn tin đồn càng ngày càng nhiều, xôn sao. Mỗi tuần đều có người tại trên mạng tuyên bố thoát phấn. có người chào phúng vương liệt khả năng đang cùng mình đám fan hâm mộ chơi một loại rất mới lạ bạ tổ giỏi nhìn hắn đến tột cùng có thể hay không tại toàn cầu tất cả xã giao truyền thông bình đại tổng cộng 4.1 chấm phan hâm mộ toàn bộ thoát phấn phía trước thành công xuất ngũ cứ việc như thế chào phúng người kỳ thật cũng không thèm để ý những cái kia danh xương thoát phấn người có phải thật vậy hay không vương liệt phan hâm mộ nhưng xác thực có một bộ phận chân thực vương liệt đám fan hâm mộ đối nhà mình thần tượng bướng bình cảm thấy không hiểu cũng chất vấn theo bọn hắn nghĩ vương liệt trước nghiệp tiếp sống có thể xưng thành công không là cực kỳ huy hoàng thậm chí có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. là một trung quốc cầu thủ hắn đã từng đứng lên qua thế giới giới bóng đá chi đỉnh, đem một cái cầu thủ có khả năng cầm tới cá nhân giải thưởng tất cả đều cầm mấy lần thế giới bóng đá tiên sinh châu âu giải quả cầu vàng châu á bóng đá tiên sinh châu á tốt nhất hải ngoại cầu thủ trung quốc bóng đá tiên sinh châu âu kim đồng thưởng thi đấu vòng tròn giải vàng trang on lead giải vàng có chút vinh dự hắn còn cầm không chỉ một lần tại câu lạc bộ đoàn đội vinh dự phương diện hắn cũng hoàn thành thi đấu vòng tròn quán quân cúp thi đấu quán quân trang quán quân Cúp đất quán quân súp cơ quán quân lớn đầy sâu đội tuyển quốc gia vinh dự bên trên bị quản chế tại trung quốc bóng đá chỉnh thể trình độ vô duyên thế vận hội olympic quán quân cùng quốc vô địch thế giới nhưng hắn vẫn là dẫn theo đội trung quốc lịch sử tính thắng được quốc châu á quán quân phá vỡ đội trung quốc cỡ lớn thi đấu sự tỉnh quán quân số không xấu hổ ghi chép hắn đánh vỡ cũng sáng tạo ra một loạt ghi chép đến nay vẫn là thế giới bóng đá tại ngũ cầu thủ dẫn bóng bảng hạng nhất thế giới bóng đá đội tuyển quốc gia lịch sử xạ thủ bảng đệ nhất nhân đã từng năm cái trận đấu mùa giải tổng dẫn bóng số vượt qua năm cầu bên trong đó có bốn cái trận đấu mùa giải là liên tục đạt thành cái này một thành liện. Trang bon trong lịch sử đơn trận đấu mùa giải nhiều nhất dẫn bóng ghi chép 15 cầu cũng vẫn từ hắn sáng tạo cũng bảo trì đến nay. Hắn cũng là thế giới bóng đá trong lịch sử một vị duy nhất liên tục năm giới vật cột đều có dẫn bóng cầu thủ. Trở lên đủ loại, ai có thể tưởng tượng đây là dùng để miêu tả một cái Trung Quốc hoạt động bóng đá biên? Nếu như chỉ nhìn những ngày miêu tả, ngươi sẽ cho là mình đang nhìn Huyền huyễn tiểu Thuyết cũng nói không chắc. Có thể những này đúng là vương liệt trên người vinh dự cùng thành cựu, Hắn không những sáng tạo ra Trung Quốc bóng đá lịch sử, cũng biết Châu Á bóng đá truyền kỳ. Càng là người ra vàng ở thế giới đệ nhất vận động bên trên có khả năng đạt tới cực hạn. Nếu như cân nhắc đến những này, thành tựu là tại hắn 19 tuổi đến 20 tuổi 2 năm ở giữa liên tục tao nộ hai lần đầu gối trái bận kiện trọng thương về sau lấy được, vậy liền có thể đem Trung Quốc bóng đá châu Á bóng đá người ra vàng những này định ngữ hết thảy bỏ đi, hắn chính là không có chút nào tranh cãi vĩ đại truyền kỳ, là bóng đá thần đưa cho thế giới này lễ bật. Đây cũng là vì cái gì Vương Liệt làm đến tự mãn cầu thiếu quốc gia phát đạt cầu thủ, lại có thể ở thế giới phạm vi bên trong thu hoạch tổng cộng 400 triệu fan hâm mộ nguyên nhân, bởi vì hắn tồn tại bản thân, liền có thể cổ vũ cùng khích lệ đến từ các nơi trên thế giới yêu thích bóng đá là đám thanh niên. vô số người mơ ước có thể tượng chi na loan như thế tại sân cỏ bên trên chấn kinh thế giới viết thuộc về mình truyền kỳ cho dù ai nhìn đều muốn tán thưởng một tiếng bao nhiêu ghê gớm nhân sinh à cỡ nào truyền kỳ lữ trình. có thể cái này lệnh lòng người triều mênh mông cố sự lại vì cái gì không tại trọn vẹn nhất thời điểm vẽ lên chấm hết không tại sau khi cao triều tâm thần thanh thản trong dư vận viết xuống hết chọn bộ nhất định phải nước đến khí tiết tuổi già khó giữ được nước thành đốn nát đây là không ít người thậm chí bao gồm vương liệt đáng tin phan hâm mộ tại bên trong đám người một lần lại một lần chất vấn mà đây cũng không phải là đám fan hâm mộ cố tình gây sự cùng trách móc nặng nề. đi qua hơn một năm thời gian, nhất là vừa mới kết thúc năm 2036, đối Vương liệt vị này đã từng đứng tại ô liệm vụ chi đỉnh thần tới nói, có thể nói là đầy đất lông gà, thân thể cơ năng lùi bước, thi đấu trạng thái trưởng, mất đi đội tuyển quốc gia chủ lực vị trí, cùng truyền thông xung đột, cùng câu lạc bộ, huấn luyện viên chính ở giữa mâu thuẫn, đến nước mình nhà đội chủ xoáy phê bình cùng ý hiếp. suy nghĩ kỹ một chút, đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, phải là chúng ta nghe đến, nhìn thấy có quan hệ Vương liệt tin tức. vô luận trong chàng vẫn là bên ngoài sân, là không đều là mặt trái. hắn tại tranh cãi vũng bùng trong, tại dư luận vòng xoáy bên trong, đau khổ dây ruộng, chật vật, xấu xí, lại buồn cười. Nhường mỗi một cái thích hắn đám fan hâm mộ nhìn được đến tan nát cõi lòng, trong lòng bọn họ bên trong cái kia đã từng không gì làm không được, thần bây giờ nhìn lại giống như là một con chó, một đầu chó rơi xuống nước, một đầu đang bị toàn thế giới ra sức đánh chó rơi xuống nước. từng để cho hắn đạt được thành công lớn, đặt vào đỉnh phòng, lệnh đám fan hâm mộ nói chuyện say sưa, ưu tú đặc tính đột nhiên liền biến thành bóc lột đến tận xương thủy. cha tấn hắn cùng hắn đám fan hâm mộ độc dược. sáu năm trước, các truyền thông tán thưởng Vương Liệt chấp nhất, ương ngạnh và háo thắng tâm, cho rằng đây là một cái định cấp cầu thủ nhất định có được tổ chức. Bây giờ, các truyền thông phê bình Vương Liệt tố chấp và bèo cùng thua không nổi. Hắn ở trong trận đấu mang theo đội trưởng phù hiệu tay háo cùng trọng tài chính tranh luận không còn là vì đội bóng tranh thủ lợi ích lãnh tụ tác phong mà là như cái hùng hài tử đồng dạng không thèm nói đạo lý phân nàn. Hắn tại đội bóng ở vào khốn cảnh lúc đối với địch Nhân Vận Quy va chạm, xô đẩy cung từ không chịu thua tinh thần chiến đấu biến thành phá phòng sau vô năng của nộ. Sáu năm trước hắn trong cấm khu ngã sắp xuống, mọi người tán thưởng đây là bảo vệ mình cao cấp cầu buôn bán bây giờ thì bị mang theo hèn hạ vô sỉ giả quảng vương tử xưng hảo. đã từng dũng cảm đứng tại Vênan điểm phía trước đem Vênan Ti búng bảng tiến, hắn được vinh dự có được một viên bính viên đáng tin cậy lớn trái tim hiện tại thì bị nghi ngờ Vênan cũng coi như dẫn bóng. thân cao một m tám hắn bằng vào xuất sắc bật lên, lực bộ phát cùng đối điểm rơi phán đoán chính xác, trở thành tại ngũ cầu thủ bên trong đánh đầu dẫn bóng nhiều nhất người, là hoàn toàn xứng đáng đánh đầu vương. đương nhiên, hiện tại mọi người càng thích xưng là cầu chủ. nguyên lai like vương liệt cầm giày vàng. sáng tạo dẫn bóng ghi chép liên tràng ngũ ảo thuật đơn trận lớn tứ hỷ vị cho rằng là đội bóng thắng được quán quân số một công thần nhưng từ năm trước bắt đầu trở lên đủ loại hành vi đều thuộc về tại dùng dẫn bóng tổn thương đội bóng ích kỷ hành vi cho nên ta muốn vì cái gì thậm chí hắn trung thực cùng đội cũng đang thảo luận hắn xuất ngũ chờ đợi hắn chào cảm ơn đâu rõ ràng mặt khác cầu thủ muốn xuất ngũ đám fan hâm mộ thường thường lưu luyến công rời làm sao đến vương liệt nơi này hắn đám fan hâm mộ ngược lại ẩn ẩn có loại không kịp chờ đợi, chờ đợi đâu có lẽ bởi vì bọn hắn biết chỉ có vương liệt thật xuất ngũ bọn hắn mới có thể một lần nữa nghe được những cái kia phô thiên cái địa đối vương liệt tán thưởng một lần nữa cảm nhận được tán khốc hiệu quả và lợi ích thế giới đối cái này xuống núi thần thiện ý đến lúc đó vô luận là vương liệt fan hâm mộ vẫn là vương liệt đều mới có thể lần nữa đạt được hô hấp tư cách người chết vì lớn đúng không người chết vì lớn nha người đều chết rồi dù sao cũng phải đọc lấy một chút hắn ta dù sao cũng nên xem hắn để lại cho thế giới bóng đá những cái kia đặc sắc trong nháy mắt tên tràng diện cùng y cũng không thể còn tập trung với hắn đẩy ngã phóng viên, chân đá đối thủ, giận quần áo chơi bóng, tự tuyệt nắm tay trở một chút những này lạn sự à? Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì vương liệt đều số tuổi này cùng trạng thái, còn gắng gượng lấy không tuyên bố xuất ngũ, thậm chí đều không tuyên bố rời đi châu âu. Phải biết năm ngoái càng ngựa thái Cúc châu á, hắn thân là trung quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng, dẫn theo đội trung quốc lại ngay cả bắt cường cũng không đánh tiến, đấu vòng loại một vòng du lịch. Hắn cùng ao chân chiến thuật xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, Cúp châu á bị loại về sau, vô luận là chính quy truyền thông vẫn là trên internet. đều nhắc lên một trận thảo luận vương liệt là có nên hay không đem hạch tâm thoái vị tại ao chấn tranh luận. song vương phan hâm mộ quần thể cũng tại mạng lưới mỗi một góc lẫn nhau xé đem đội tuyển quốc gia hào khí khiến cho trương khí mù mịt. nhưng chúng ta có thể bán trách ao chấn sao? 2034 sau đi vật cục bên trên còn hơi có vẻ non nớt ao chấn bây giờ đã tại giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở lít hảo môn tư cao tư người đứng bước bước chân nhanh hơn vương liệt càng linh hoạt càng tuổi trẻ càng cố lực trùng kích hắn vì cái gì không thể thay thế vương liệt làm đội trung quốc chiến thuật hạt tâm. gần nhất một trận mười mạnh mẽ thi đấu, chú một, vương liệt thậm chí không có đạt được chia mộ. đối mặt phóng viên nghi vấn đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính hà trấn dũng trả lời cũng làm cho người tìm không ra ma bệnh vương liệt bây giờ tại câu lạc bộ khuyết thiếu đầy đủ tranh tài thời gian khó mà bảo trì trạng thái loại tình huống này không thay đổi lời nói đội tuyển quốc gia rất khó chiêu hắn đội trung quốc là năng giả cư chi bất kỳ người nào đều không có đặc quyền các người có thể tưởng tượng trung quốc bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất thành công nhất cầu thủ bây giờ lại liền đội tuyển quốc gia còn không thể nào vào được sao giống như thật muốn khí tiết tuổi già khó giữ được nhưng ta nghĩ ta hẳn phải biết mình vì cái gì muốn quỷ thần xui khiến điểm tiến cái video này tới bởi vì trông thấy cái bóng lưng kia cùng cái này tiêu đề tuế nguyệt ngươi đừng thúc tuế nguyệt ngươi đừng thúc nên đến ta không đẩy tuế nguyệt ngươi đừng thúc đi xa ta không truy ta bất quá là muốn làm rõ ràng ngọn ngọn chú hai một phàm nhân trong thân thể cất vào quả vĩnh viễn không chịu thua phi phàm chi tâm quả tim này tại hắn tuổi trẻ thời điểm lần lượt giúp hắn giết ra khỏi trùng đây sáng tạo kỳ tích thôi động hắn hướng thế giới bóng đá tri đình khởi sướng công kích cái này người từ mười tám tuổi đến ba mươi tám tuổi tại dài đến hai mươi năm chức nghiệp kiếp sống bên trong từ đầu đến cuối như một chỗ thủ bước biên này sơ tâm dù cho theo thân thể cơ năng hạ xuống viên này y nguyên không biết mệnh mọi trái tim nhường hắn biến thành một cái gì xét người máy một cái khớp nối không cân đối thẳng hề nhưng hắn còn tại chạy mà lại lần này là tại hướng một cái càng địch nhân cường đại khởi sướng công kích cái kia tên là thời gian địch nhân dù là hắn không biết lượng sức tiến càng lây cây dù là hắn sẽ một đầu đem mình đâm đến vỡ nát dù là hắn lại bởi vậy khí tiết tuổi già khó giữ được nhưng người nào có thể nói cho ta dạng này đánh cược mình đi qua hết thảy không tiếc hủy đi tất cả danh thiết không sợ quyết tuyệt xông về trước mũi kiếm leo về phía trước đi khiêu chiến không có khả năng đi tranh cường hào thắng chuyện này bản thân lại có cái gì tốt bị chế rêu đâu thi đấu thể dục chẳng lẽ không phải liền là cũng không đoạn khiêu chiến bản thân cường địch chẳng phải hẳn là tranh cường hào tháng sao cho nên các ngươi đều đang cười nhạo cái gì chế rêu hắn không nguyện ý chịu đựng thất bại chế rêu hắn không chịu ngoan ngoan tiếp nhận vận mệnh căn bài chế rêu hắn đối mặt thời gian cái này vĩnh hằng chi chủ không biết tốt xấu chế rêu hắn không muốn từ trong lồng ngực đảo ra thôi động hắn chạy 20 năm phi phạm chi tâm như vậy dừng bước lại chế hắn không nguyện ý trở thành cái kia các ngươi hy vọng hắn trở thành người bình thường thế nhưng là cái này có cái gì rêu cận cười hắn tranh tài còn không có kết thúc hắn không muốn nhắc tới phía trước nhà vua không nguyện ý chủ động xin bị sớm thay đổi cái này có cái gì đáng giá bị chế dây ước hắn nghĩ thắng hắn không muốn thua cái này có cái gì hẳn là bị chế dây ước cho nên ta vì cái gì muốn bị một cái hai năm trước cơn ngội cơm, cơm thừa hấp dẫn khả năng là bởi vì cho dù hai năm qua đi ta còn y nguyên vì cái này khóc đi vào bóng ma thân ảnh cảm thấy không cam lòng đi đúng vậy tuế nguyệt ngươi đừng thúc thuộc về hắn chào cảm ơn thời khắc còn chưa tới chú một Trong hiện thực thế đấu loại đã là 20 mạnh mẽ so tài, Rốt cục cũng đã tăng cường quân bị đến 48 chi đội bóng. Nhưng tăng cường quân bị sau Rốt cục còn chưa mở đá, ra ngoài ta cá nhân quen thuộc cùng đọc xem quen thuộc trình độ cân nhắc, trong quyển sách Rốt cục dự thi đội bóng ý nguyên duy trì tại không có tăng cường quân bị phía trước 32 chi, cho nên thi dự tuyển cũng không có 20 mạnh mẽ thi đấu, chỉ có 12 mạnh mẽ thi đấu. Chú hai, Lý Tông Thịnh cho mình ca trong ca tử, chứng tiết tên đồng dạng lấy từ ở đây. Đó Rốt cục ta lại trở về. Thời gian qua đi. Bao lâu tới? Dù sao thời gian qua đi rất lâu, ta lại trở về. sách mới kỳ hoang nên mọi người nô nước tấp nập cất giữ truy đọc cùng bình luận a mặt khác quyển sách này cùng quyển sách trước vẫn là cái thế giới song song giá không cố sự loại trừ bóng đá bên ngoài mặt khác đều cùng chúng ta quen thuộc thế giới này tin tưởng nhìn qua quyển sách trước bằng hưu hẳn là đều đã rất thích ứng những người bạn mới cũng không cần xoắn suýt tại tìm so sánh tổ đám chìm đến cố sự bên trong là được rồi mặt khác hôm nay bởi vì là mở sách ngày đầu tiên còn có phần đệm, cho nên song càng, canh thứ hai tại xế chiều sáu giờ ngày mai liền khôi phục lại đơn càng ha chương một vương liệt chương một Vương liệt sở tạm nhỉ Hazis sở vừa mới đến gần quán rượu bể bơi lối vào, liền nghe được bên trong chuyển đến vô lên mặt nước âm thanh. Hắn tăng tốc bước chân đi vào, quả nhiên nhìn thấy cái kia tại trong bể bơi phá sóng tiến lên thân ảnh quen thuộc. Phản phất hải dương chỗ sâu hung mãnh quái thú xuất hiện tại trước mắt, mỗi một cái vung tay, bảy chân động tác đều rất có lực lượng cảm giác, đem hắn chung quanh nước hết thể đánh nát, tựa như là ở trong nước bạo tạc đồng dạng. Hazis sở dùng sùng bái ánh mắt nhìn trong bể bơi cái kia khỏe đẹp cân đối thân thể xuất thần, thẳng đến cá lớn một cái lặn xuống nước đâm đi xuống lại hiện lên đến về sau, bơi tới hắn trôi đứng lập bên bể bơi. chủ động đối với hắn chào hỏi buổi sáng tốt lành sợ tan nhi sợ tan ha sở mới hồi phục tinh thần lại vội vàng trả lời buổi sáng tốt lành vương ngươi đã phải kết thúc sao đúng vậy a ta chuẩn bị đi trở về trong bể bơi người hai tay chống đỡ vùng bèn, cả người liền từ trong nước thăng lên sau đó phản phất tuấn di đã xuất hiện tại trên bờ đương theo lấy phát lực hắn mỗi một khối cơ bắp đều đường cong rõ ràng nổi bật đi ra thân thể của hắn cơ hồ không có một tia dư thừa mỡ thể son xuất thấp dẫn sôi bộ này phản phất giống như đi tắm hình tượng nếu để cho hắn nữ đám fan hâm mộ nhìn thấy không biết tiếng thét chói thai có thể hay không đem quán rượu bể bơi cửa sổ thủy tinh tất cả đều trở bỡ làm nam phấn sợ tạm nghỉ ha giết cũng nhìn ngơi dại trong lòng tạm nghĩ ta cũng muốn có được tượng vương liệt dạng này hoàn mỹ thân thể lên mở về sau vương liệt không có chú ý tới ở bên người ngẩn người đồng đội mà là xoay người từ dưới đất nhặt lên khăn mặt xoa nước đồng thời nói ra hôm nay là tranh tài ngày sáng sớm đơn giản nóng người là được rồi lời này nhường ha giết lấy lại tinh thần ngươi rất có thể không cách nào ra sân kem chút thất ra còn tốt hắn nhị được hắn có thể không muốn thương tổn thần tượng của mình Harizor đột nhiên trầm mặc ít nhiều có chút dị thường, bất quá Vương Liệt tựa hồ không có chú ý tới sự khác thường của hắn, lau khô trên người mình nước sau, quay người liền hướng càng áo ở giữa đi đến, đồng thời còn căn dặn Harizor: Ngươi hôm nay hẳn là sẽ xuất ra đầu tiên đợi lát nữa trong nước thật tốt khôi phục một chút. Yên tâm đi, vương, ta biết, ta cam đoan với ngươi. Vì che giấu vừa rồi xấu hổ, Harizor đem lời nói được rất nặng. Vương Liệt nghe thấy hắn lời này, nở nụ cười: Ngươi không cần đến hướng ta cam đoan, ta cũng không phải huấn luyện viên chính. Đối với Vương Liệt câu này trêu chọc, Harizor không phản bác được, chỉ có thể trầm mặc. Hắn đương nhiên biết vương trong lời này không có nhằm vào hắn ý tứ, nhưng hắn cũng sát thực kẹp ở bên trong đó, không tốt ở chung. Một bên là bị hắn coi là bóng đá thần tượng đại ca, một bên khác thì là cho hắn càng nhiều ra sân cơ hội bá nhạc huấn luyện viên chính. hết lần này tới lần khác cái này hai bên còn không đối phó. Không, nói không đối phó khả năng vẫn là nhẹ. Phải nói tình thế như nước với lửa. đã đi xa vương liệt kỳ thật có thể cảm nhận được Ha lần này trầm mặt đại biểu hẳn nghĩa. Mặc dù hắn đã từng đối Ha giải thích qua, mình cũng sẽ không bởi vì cùng đội bóng huấn luyện viên chính mạ lần mâu thuẫn, liền giận lây sang những người khác. Hắn vẫn là rất thích Hazisở cái này tiểu lão đệ. Dù sao Hazisở có thể không chỉ là trên miệng nói sùng bái mình, mà là thật từ hành động bên trên tại học tập mình, vô luận là huấn luyện vẫn là dưới trận sinh hoạt. Cho nên hắn cùng những cái kia chỉ là trên miệng nói thần tượng của ta là Trung Quốc Vương loại lời nói khách sáo này đám cầu thủ hoàn toàn khác biệt. Nhưng giống như hắn an ủi không có tác dụng gì. Vương Liệt có thể nhìn ra được tiểu tử này nội tâm giấy ruộng. Đối với cái này Vương Liệt cũng không có cách, chỉ có thể theo hắn đi. đương Vương Liệt thay xong quần áo từ càng áo thời gian lúc đi ra, Sở Tạn Nghị Hazisở đã tại bên bể bơi bắt đầu làm động tác nó người. vương liệt không có cùng hắn hai lần tạm biệt chỉ là lấy điện thoại cầm tay ra một bên túi đầu nhìn vừa đi du lịch lạc quán tại trở về phòng hành lang bên trong hắn gặp mấy tên đồng đội bởi vì hắn vẫn luôn tại túi đầu lay hoay điện thoại cho nên vẫn là đối phương chủ động cùng hắn chào hỏi vương buổi sáng tốt lành a vương này vương vương liệt từng cái đáp lễ sau đó xong phương gặp thoáng qua không thể không nói một màn này ít nhiều có chút quỷ dị bởi vì bọn hắn dù sao cũng là đồng đội mà không phải phổ thông người qua đường tại quán rượu trong hành lang gặp nhau coi như không nói chuyện tiếng. cũng không trở thành đơn giản như vậy lên tiếng kêu gọi liền xong rồi à đưa mắt nhìn vương liệt đi vào gian phòng của mình đồng thời đóng cửa lại về sau mới có người ném ra ngoài vấn đề đánh vỡ trong hành lang trầm mặc các ngươi cảm thấy vương còn có thể thực hiện xong cùng câu lạc bộ hợp đồng sao lúc đầu hợp đồng trong còn có cùng câu lạc bộ tụ ước một năm điều khoản ta nhìn hiện tại song phương hẳn là cũng sẽ không kích hoạt lên hợp đồng còn thừa lại nửa năm không thực hiện xong thì thế nào chẳng lẽ không thể kỳ chuyển nhượng mùa đông rời đi sao chân chờ một phen về sau có người lắc đầu rất không có khả năng đi vì cái gì không có khả năng đâu đưa ra vấn đề này người truy vấn nói thực ra ta cảm thấy hắn tiếp tục lưu lại đội bóng trong vô luận là đối chính hắn vẫn là đối đội bóng đều không phải là chuyện tốt hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương đương tay lơ mũ phỉ từ giữa thang máy vượt qua đến thời điểm chỉ nghe thấy hắn các đội hưu ngay tại phía sau nghị luận đội bóng đầu bài thế là hắn tại hiện thân trước đó ho khan một tiếng làm nhắc nhở tiếp lấy hắn mới chuyển đi ra đối với mình các đội hữu luyện chuyển đưa ra phê mình, có người nghị luận những chuyện này có thể không tốt làm à bọn tiểu nhị khi nghe thấy tiếng ho khan thời điểm phía sau bắt vai ăn dưa còn chúng còn có chút khẩn trương bây giờ nhìn thấy người tới là đội trưởng bọn hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra có người thậm chí đem vấn đề bước cho hắn đội trưởng ngươi cảm thấy kỳ chuyển nhượng mùa đông thời điểm vương sẽ đi sao sophie á người tốt đội trưởng được mọi người vây vào giữa tất cả mọi người đều đem hiếu kỳ bắt vai ánh mắt nhìn về phía hắn hắn lại lắc đầu đàng hoàng nói ta không biết ta cũng không phải vương hắn thường thường không có gì lại trả lời nhường mọi người rất thất vọng có người không cam lòng truy vấn ngươi cùng vương quan hệ không phải rất tốt sao chẳng lẽ ngươi không có tự mình hỏi một chút phi vẫn lắc đầu không có hỏi vì cái gì không có hỏi mu phi nhìn thoáng qua truy vấn đồng đội ta không muốn biết đáp án ở đây tất cả mọi người đều hiểu đội trưởng ý tứ của những lời này làm đội bóng đội trưởng lại là vương liệt bằng hữu nhiều năm hắn khả năng không muốn vương liệt đi nhưng có một số việc cũng không phải hắn có thể quyết định cho nên dứt khoát giả làm đà điều tốt nhưng có lẽ đội trưởng loại trạng thái tâm lý này liền mang ý nghĩa hắn kỳ thật đã bao nhiêu đoán được đáp án mặc kệ bản thân hắn có nguyện ý hay không nhìn vương liệt rời đi tựa hồ đã thành kết cục đã định cứ việc mọi người cũng nhiều ít có thể đoán được kết quả này thế nhưng là đội trưởng câu trả lời này vẫn là để mọi người đều trầm mặc Đội bóng đô bại, số một ngôi sao cầu thủ, dưới tình huống như vậy, lấy loại phương thức này rời đi câu lạc bộ, tóm lại không phải kiện hào quang sự tình, vô luận là đối câu lạc bộ tới nói, vẫn là đối Vương Liệt bản nhân tới nói đều là như thế. Mù Phi phá vỡ loại trầm mặc này, "Tuất, xế chiều hôm nay còn có tranh tài, các ngươi ở chỗ này phát cái gì mốc? Nhanh đi ăn điểm tâm." Mọi người lúc này mới nhớ tới bọn hắn xuất hiện ở đây, vốn là chuẩn bị kết bạn đi ăn cơm. Bất quá trước khi đi, vẫn là có người quay đầu hỏi đội trưởng Phi, cho nên mùa hè thời điểm, Vương là thật bởi vì đội bóng đá không được trang đi leave, liền muốn chuyển được sao? Lần này tay lơ mụ phỉ không có phản ứng, cũng không biết là không có nghe thấy, vẫn còn không biết rõ đáp án, hắn chỉ là quay đầu hướng một bên khác đi đến, kia là phòng của hắn vị trí. Một cái biểu tình nghiêm túc, lông mày hơi nhíu trung niên nam nhân đang chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay máy tính bảng, phía trên kia là giáo luyện của hắn đoàn đội vì xế chiều hôm nay quốc FH tranh tài chế định ra đến xuất ra đầu tiên danh sách. Hắn hơi cúi đầu, đem trên đỉnh đầu của mình địa trung hải triển lộ không thể nghi ngờ. xung quanh tóc còn rất nồng đậm, ngược lại nhường đỉnh đầu trung ương cao quang khu vực lộ ra càng thêm một suất, nhất là tại quán rượu đèn trong phòng vừa vặn rơi vào trên đỉnh đầu hắn lúc này, cơ hồ so trên trần nhà bắn đèn đều có sáng, là trong gian phòng đó bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ nguồn sáng tầng này ánh sáng nhường cá nhân hắn hình tượng tựa hồ trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Trên thực tế, hắn đúng là trong phòng này nhất ngôn cựu đỉnh, không thể nghi ngờ nhân vật. Hắn chính là giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở Lit Hào môn sổ phi ạ luyện viên chính sở Tại hắn nhìn chầm chầm máy tính bảng thời điểm, trong phòng những người khác cũng đều giữ im lặng, trong phòng không khí đều phảng phất trở nên động. còn tốt loại này ngưng kết hảo khí bị sở vẫn luôn mình phá bỡ hắn đem máy tính bảng còn cho trợ lý huấn luyện viên nó bật dậy mồ đồng thời nói ra gì ta không nên tại phần danh sách này trong, hắn đêm qua không có đúng hạn về đến phòng trong đi ngủ trợ lý huấn luyện viên ấy mồ nghe vậy không có hai lời ngay tại tấm phẳng bên trên một phen thao tác về sau đem dỗ nản dị tận danh tự từ xuất ra đầu tiên trong danh sách xóa bỏ luôn tiếp tục nói ra mặc dù đối thủ của chúng ta là ngoại hạng anh đội bóng nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy phất lở ta cần chính là có thể ở trong trận đấu 100% đầu nhập cầu thủ, những cái kia trần trừ cầu thủ không tại lựa chọn của chúng ta phạm vi bên trong. Ta cho rằng gì tật còn không có chuẩn bị kỹ càng vì Sophie ở sau đó cúp FA bên trong ra sân, ta hy vọng hắn có thể bởi vậy ý thức được điểm này. Hắn đã là tại cho hiện trường huấn luyện viên đoàn đội giải thích hắn vì cái gì đột nhiên cầm xuống đội bóng xuất ra đầu tiên trung phong, đồng thời cũng là tại đối bọn hắn lần nữa cường điệu kỷ luật tầm quan trọng. Hắn đối với mình huấn luyện viên đoàn đội vẫn chưa khắc sâu nhận thức đến điểm này là không hài lòng. Nếu như bọn hắn nhận biết khắc sâu. như vậy rồi nạn gì tật cái này tại lúc trước không đúng hạn trở về phòng nghỉ ngơi ra hỏa căn bản liền không nên xuất hiện tại phần danh sách này bên trên cùng loại đồn phát biểu hoàn tất trợ lý huấn luyện viên ấy mồ hỏi kia nhường ai thay dị tật xuất ra đầu tiên vấn đề này nhường đồn rơi vào trầm tư qua một hồi lâu hắn mới nói ra đội trận câu trả lời này nhường trong phòng đám huấn luyện viên đều sửng sốt một chút có người còn hai mặt nhìn nhau bất quá trợ lý huấn luyện viên ấy mồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn mà là an tĩnh nhìn chăm chú lên đồn chờ đợi hắn nói tiếp lấy hắn đối với mình vị này cộng tác hiểu rõ tại hắn nói ra câu nói này thời điểm khẳng định đã cân nhắc đến cụ thể làm sao điều chỉnh. Quả nhiên, vẫn tiếp tục nói ra, nhường hạ là tô dở vị trí di chuyển về phía trước, càng tiếp cận cấm khu, đánh cái ngụy trung phòng, hắn có chiều cao, có kỹ thuật, có thể tại đối thủ cấm khu phía trước bắt được cầu. Đồng thời nhường Haiz trở từ cánh trái hướng phổ thông dựa vào, càng nhiều tại sườn bộ hoạt động, đem bên trái tặng cho hậu vệ trái gặp mở. Nghe đồn ăn bài, đội bóng thứ hai trợ lý huấn luyện viên Dani loan dậy đầu hướng huấn luyện viên chính nhìn thoáng qua. Sẽ chiều hôm nay tranh tài là cúp FA vòng thứ ba, đối thủ là thực lực cũng không mạnh ngoại hạng Anh đội bóng Đức lôi đỉnh. suy nghĩ thêm đến đội bóng vừa mới trải qua lễ giáng sinh trong lúc đó ma quỷ lịch đấu cho nên huấn luyện viên tổ giao đấu cho tiến hành thay phiên. đại bộ phận chủ lực cầu thủ hoặc là không có tiến vào danh sách lớn, hoặc là không có xuất ra đầu tiên. nguyên lai đội bóng trong chủ lực mũi kiếm gì chỉ ở vẽ đỡ là thuộc về không có tiến vào danh sách lớn một loại kia. trận đấu này thay thế hắn xuất ra đầu tiên chính là đội bóng dự bị tiên phong rồ nạn gì tất. mà tại dự bị trên danh sách kỳ thật còn có một trung phòng, vương liệt. coi như gì tất bị bắt rồi xuất ra đầu tiên danh sách, theo lý thuyết chúng ta cũng còn có vương có thể chống đi tới. nhưng huấn luyện viên chính lại lựa chọn biến trận. đem tiến công giữa trận ạ lạ tổ dở hướng phía trước đẩy giao phó hắn trung phong bộ phận chức trách đồng thời đem cánh trái sở tạm ha hazit sở hướng phổ thông dựa sắp vào tình nguyện như thế giày vò, lại đều không nguyện ý trực tiếp nhường vương liệt xuất ra đầu tiên ra sân coi như huấn luyện viên chính cùng trong đội số một ngôi sao cầu thủ ở giữa mâu thuẫn đã thế nhân đều biết nhưng cửa hồ cũng không cần thiết làm được như thế việt ta vất quán sậy cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình cũng không có đôi huấn luyện viên chính an bài đưa ra chất vấn về đến phòng vương liệt đã thăm xong Giờ này khắp này đang đứng tại gian phòng bên cửa sổ cùng hắn người đại diện Fernando cởi lệ mẹn tờ thông điện thoại. Muniz có tin tức gì mới không? Fernando. Bên đầu điện thoại kia người đại diện trong giọng nói mang theo trần chờ cùng bất đắc dĩ, "Munis, Isamu bên kia nói cho ta, bọn hắn tạm thời không có tại trùng phong vị trí bên trên dẫn viện minh ý nghĩ." Đó là cái lấy cớ. Vương liền nói, "Ngươi có hay không nói cho bọn hắn, ta có thể tiếp nhận giảm lương. Sophie bên này cũng sẽ không tại trên hợp đồng khó xử chúng ta, bọn hiện tại hẳn là ước gì ta xéo đi đâu." Đương nhiên, ta nói cho bọn hắn Ta nói ngươi sẽ lấy tự do thân gia nhập liên minh bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì nói như vậy. Vương Liệt duy trì đưa điện thoại di động dơ lên bên thai động tác, không nhúc nhích trầm mặc vài giây đồng hồ về sau mới thở dài nói: vậy đi ỷ xả mu liền không khả năng. Cơ Lệ mẹn tờ không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn có thể nghe ra Vương Liệt nội tâm mãnh liệt thất vọng, nhưng hắn không cách nào an ủi. Mặc dù hắn là Vương Liệt người đại diện một trong, Vương Liệt làm cấp thế giới ngôi sao cầu thủ, không có khả năng chỉ có một cái người đại diện phục vụ cho hắn. Trên thực tế hắn có được một cái người đại diện đội. mà hắn vét đô cỡ lệ mẹn tờ công việc chủ yếu là phụ trách chuyển ngựa cùng loại cần cùng câu lạc bộ liên hệ công việc làm chứ danh người đại diện năm nay 58 tuổi cỡ lệ mẹn tờ tại châu âu giới bóng đá trà trộn mấy chục năm tích lũy phi thường thâm hậu nhân mạch có thể nói tại toàn bộ châu âu giới bóng đá khắp nơi đều là bằng hữu của hắn đi đến nhà ai hảo môn câu lạc bộ đều là thượng khách nhưng là tại năm 2037 cái này mùa đông chuyển ngựa cửa số lúc hắn những ngày nhân mạch quan hệ tất cả cũng không có phát huy được tác dụng xã cũng không phải là hắn tại mùa đông này vì vương liệt tìm nhà thứ nhất câu lạc bộ trước đó. bọn hắn đã liên lạc qua bốn chi đội bóng nhưng không có một nhà gật đầu có rất nhiều trực tiếp tự tuyệt có rất nhiều tượng ỵ xả munit dạng này kiếm cớ còn có câu lạc bộ chủ tịch đối vương liệt ngược lại là thật cảm thấy hứng thú nhưng lại bị đội ngũ quản lý bắt bỏ nói thực ra cớ lẽ mẽn tờ không nhận vì mình nghiệp vụ năng lực giảm xuống 8 năm trước không cho dù là 4 năm trước 33 tuổi vương liệt đều vẫn là chuyển ngựa trên thị trường bánh trái thơ ngon có vô số đội bóng muốn truy cầu vị này thế giới bóng đá tại ngũ xạ thủ tốt nhất mà bây giờ sắp tuổi tròn ba tuổi tròn vương liệt nếu như còn muốn trở thành nhượng châu âu các đại hào môn chạy theo như vị đối tượng kia xác thực ép buộc dù sao tuổi tác tiền lương cùng trạng thái đều bày ở châu ấy đâu không phải chỉ dựa vào đi qua danh khí liền có thể thuyết phục đối phương câu lạc bộ móc ra vàng dòng mặt trắng hoặc là vì ngươi sửa chữa chiến thuật xây đội mạch suy nghĩ hôm qua những nói ngươi tại trung quốc trong nước quê hương đội bóng tựa hồ có một ít ý nghĩ cỡ lệ mẹn tớ đương nhiên không có khả năng trực tiếp quên vương liệt từ bỏ đối những cái tia châu âu hào môn tưởng mà là khai thác tương đối chuyển phương thức hắn nói tới nhiễm tên này đủ gọi nhiễm hà minh là vương liệt người đại diện đoàn đội một viên chủ yếu phụ trách trung quốc trong nước nghiệp vụ vốn là phụ trách thương nghiệp khai phát vận doanh cùng loại nghiệp vụ nhưng là nửa năm qua này cũng lần lượt có trung quốc trong nước câu lạc bộ thông qua nhiễm hà minh chuyển lời cho vương liệt đều là hy vọng hắn có thể lá dụng về tội tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối trở lại tổ quốc của hắn đá bóng đồng thời ở nơi đó xuất vũ. chứ không nói luận thi đấu phương diện vẹn từ thương nghiệp góc độ tới nói đây đúng là một cái rất có lực hấp dẫn kế hoạch mà lần này vương liệt quê hương đội bóng là cái tình huống mới cỡ lệ mẹn tờ cũng là hy vọng thông qua đem vấn đề này nói cho vương liệt phương thức đến luyện chuyển quyền hắn cứ việc trước đó nửa năm vương liệt đều đối về trung quốc đá bóng cầm phủ định thái độ nhưng trước khác nay khác vạn nhất tại cơ hồ tất cả châu âu hảo môn đều cự tuyệt hắn bây giờ hắn bị tình thế ép buộc lại thay đổi chủ ý đâu thế nhưng là tại kia đầu trầm mặc hai giây về sau cỡ lệ mẹn tờ nghe được vương liệt ngữ khí kịch liệt bắt bỏ không fernando ta không cân nhắc về trung quốc nói như vậy ta sẽ bị toàn thế giới xem là một cái đào binh những cái kia phê bình ta người liền đợi đến cười nhạo ta đâu ta không thể để cho bọn hắn được như ý Không riêng gì Trung Quốc, nước Mỹ, Trung Đông vẫn là những địa phương nào khác, ta đều không đi, ta chỉ lưu tại Châu Âu, lưu tại thế giới bóng đá trung ương sân khấu. Câu trả lời này cũng không có vượt quá cớ lệ mẹn tờ dự kiến, bởi vì lúc trước trong nửa năm, Vương Liệt vẫn luôn là nói như vậy. Hắn chỗ nhận biết Vương Liệt cũng hầu như là kiêu ngạo như vậy cùng cố chấp, rất khó quên được đến di chuyển. Có lẽ là bởi vì tình huống còn chưa tới biết bắt nhất thời điểm. Dù sao hôm nay mới ngày 7 tháng 1, mùa đông chuyển lượng cửa sổ vừa mới bắt đầu, ai biết phía sau hơn 20 ngày thời gian bên trong lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Cơ lệ mẹn tờ chỉ có thể ở trong lòng nói như vậy phục chính mình hy vọng trong tương lai có thể nên đón bước mặt mặc kệ là tốt bước mặt vẫn là xấu dù sao cũng phải phát sinh chút gì biến hóa dù sao cũng phải có chỗ cải biến a cũng nên cùng lúc trước hơn nửa năm này kinh lịch không giống nhau a nếu không nếu không thật đúng là muốn tại sổ phi A hư thối sổ dưới ta sẽ tiếp tục cố gắng vương nhưng ngươi cũng mới biết tình huống hiện tại sắp từ không thể lạc quan Cơ lệ mẹn tờ một lần cuối cùng khuyên vương liệt không phải tại tìm cho mình lấy cớ mà là sợ bên đầu điện thoại kia người để tâm vào chuyện một hắn biết cái kia người một số thời khắc quả thực là cái cố chấp cuồng. ta biết fernando vất vả ngươi cúp điện thoại vương liệt cũng không có động tác hắn chỉ là vương cánh tay xuống tiếp tục đứng tại trước cửa sổ xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía phía dưới kia là hắn từng vô số lần như thế quan sát qua cảnh đường phố sân nhà tranh tài ngày lúc quán rượu phụ cận mỗi cái giao lộ nơi nào có phiên trực cảnh sát ở đâu là fans hâm mộ bóng đá yêu nhất tụ tập địa phương hắn đều nhất thanh nhị sở xe buýt sẽ từ bên kia bắn tới sau đó tại cửa tiểu điếm nối liền bọn hắn lại tại phóng viên cùng fans hâm mộ bóng đá trên trúc gieo họ bên trong từ một bên khác chậm rãi rời đi lái về phía đấu trưởng. ngầm đầu lên nơi xa thưa thất đứng lặng lấy mấy chàng cao ốc trọc trời cũng không thành quy mô mắt chỗ cùng đại bộ phận địa phương vẫn là những cái kia cũng không cao cao lầu cục gạch hốc tường bên trong phảng phất còn sót lại cách mạng công nghiệp thời kỳ cho thang đuổi. đường đi không giống trong nước những cái kia tại thế kỷ mới lớn khai mở xây thành thành thị đồng dạng rộng rãi thẳng tắp, quanh co khúc hiệu tại thành thị mỗi một góc bên trong ghé qua giống như hoàn toàn không có trải qua quy hoạch mà là tại tòa này thế giới sớm nhất công nghiệp trong thành thị tự nhiên mọc ra đồng dạng khi thị rộng lớn khi thị thu hẹp là tòa thành thị này mạch máu chạy tại trên đó ô tô vì tòa thành thị này liên tục không ngừng chuyển vận lấy chất dinh dưỡng xuyên thấu qua quán rượu cửa sổ hướng phía nam dõi mắt trông về phía xa có thể mơ hồ trông thấy một cái cự đại nóc pha lên lều giấu ở xa xa kiến trúc bên trong hôm nay là anh quốc mùa đông thường gặp trời lạnh mây nếu như là trời nắng nóc pha lên lều sẽ phản xạ không chung ánh nắng từ quán rượu độ cao này nhìn sang tựa như là mặt trời rơi xuống thành thị bên trong phi thường bắt mắt hiện tại bởi vì thời tiết nguyên nhân cơ hồ muốn cùng tối tâm mở mịt đường chân trời hòa làm một thể khó mà lập tức phân biệt ra được Cái kia như ẩn như hiện, nóc pha lê lều chính là sổ phỉ ạ sân nhà, sân vận động dốc dốc là mỗi một cái sân nhà tranh tài ngày lúc đội bóng xe buýt điểm cuối cùng. Trong suốt pha lê cùng kết cấu bằng thép trần nhà phía dưới là màu đỏ thấm sân bóng từ ngoài, sớm nhất thời điểm là từ màu đỏ gạch đá xây bắt đầu, cho nên gọi sân vận động dốc dốc. Hiện tại kinh qua nhiều lần sửa chữa lại xây dựng thêm về sau, chỉ là bôi sơn hồng xi măng cốt thép, nó uy vi tráng quan, là thành thị tiêu chí một trong. Mỗi cái sân nhà tranh tài này, nơi đó liền biến thành tòa thành ngày trái tim. Từ khi năm 1905 xây thành cũng đưa vào sử dụng đến nay. Nó đã không ngừng nhịp đập 132 năm. Nhưng gần nhất 4 năm, nó tựa hồ cũng hơi mệt chút. Vương Liệt cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên dưới chân thành thị. Hắn ở chỗ này sinh sống 10 năm gần đây, đây là hắn quen thuộc Manchester. chương hai, đương hắn đạp vào sân bóng chương hai, đương hắn đạp vào sân bóng sân vận động z dốc làm Everton hào môn sổ ạ sân nhà, là một tòa tại trong phạm vi toàn thế giới đều nghe tiếng xa gần sân bóng. Nó mang tính tiêu chí màu đỏ từ ngoài phản phất một tòa hồng sơn, đứng lặng tại Manchester góc tây nam. Tại tòa này sân bóng sinh ra đến nay 132 trong năm. trên sân khấu này ra đời vô số truyền thuyết diễn dịch không biết bao nhiêu truyền kỳ nếu như muốn chọn ra thế giới bóng đá trong lịch sử một trăm đại danh trang diện như vậy sân vận động rét dốc nhất định sẽ nhiều lần trên bảng nổi danh tòa này sân bóng tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là cái có ma lực địa phương ở chỗ này tranh tài đội chủ nhà cầu thủ phản phất có thể có được một loại nào đó lực lượng thần bí tăng thêm mà đối thủ cầu thủ thì sẽ tâm sinh e ngại không cách nào bình thường phát huy này cũng cũng bình thường trong này đối bảy vạn tên sân nhà fan bóng đá chế tạo nên thanh thế tâm lý tố chất hơi chút kém chút cầu thủ chỉ sợ chân đều mềm lũn có chút người luôn luôn sai lầm đánh giá thấp sân khách tác chiến độ khó đó là bởi vì bọn hắn chỉ là cách vệ tinh tiếp sóng tín hiệu và mấy ngàn cây số thời không chính lệch, đối với sân bóng bên trong đang phát sinh hết thể cảm giác không phải rất rõ ràng mà TV tiếp sóng sẽ tiêu trừ rất nhiều hiện trường âm cùng người ở hiện trường thực tế cảm nhận có rất lớn khác nhau bất luận kẻ nào chỉ cần tại hiện trường cảm thụ một chút đinh thai nhức óc hư thanh sẽ rất khó kèm chế nhịp tim đập loạn cao cảo tưởng tượng một chút tại dạng này hoàn cảnh bên trong tranh tài cầu thủ chuyên nghiệp thật cần phi thường cường đại kháng ép năng lực nếu không cho dù tốt kỹ thuật cùng chiến thuật đều không phát huy ra được. bất quá trở lên những truyền thuyết kia đều là quá khứ thức tối thiểu nhất tại năm 2037 ngày mùng ngày 9 tháng một buổi chiều này sân vận động rét dốc cũng không có thể hiện ra địa ngục sân nhà khí thế tới tiếp song ống kính đảo qua khán đài phía trên kia tuyệt đại bộ phận người mặc bóng màu hồng áo sổ phì hâm mộ bóng đá không có giống trước kia không ngừng hát vang, hò hét chiến đấu mà là tất cả đều trầm mặc không nói nhìn xem trong tràng tranh tài tiến hành rất rằng co bọn hắn lại có loại có lực không sử dụng ra được cảm giác chỉ có thể nhìn trên trận mọi người hôm nay trận đấu này thật sự là không thích hợp lúc trước ai có thể nghĩ tới tại mình sân nhà đối mặt đến tự ngoại hạng anh giờ rẽ tìm sophie ạ vậy mà lại đá khổ cực như vậy vương quốc anh chứ danh bóng đá bình luận viên cổ nọ cáo ly tại hiện trường nhìn xem một màn này cảm khái nói cùng lúc đó trung quốc trong nước video trang web bị lì bị lì cúp f phòng trực tiếp trong bình luận viên triệu chu ngay tại dẫn phun sophie ạ huấn luyện viên chính sở vấn v cái này đánh chính là cái quỷ gì chiến thuật bài xuất chính là cái quỷ gì nhân viên bố trí có đứng đắn tiên phong không cần nhường cái tiến công giữa trận đi đánh ngụy trung phòng. Bộ đầu góc là nước vào đi bị lì bị lì là trung quốc trong nước chứ danh video trang web nhưng làm túc cầu trực tiếp cũng không phải là bình đại nghề chính, bọn hắn là hy vọng có thể mở rộng trang phép nghiệp vụ mới khiển trách trọng kim cầm xuống bản trận đấu mùa giải cúp FA trong nước tiếp sóng quyền tại mua xuống tiếp sóng quyền thời điểm, bọn hắn còn không biết tương lai vương liệt cùng sổ phỉ ạ huấn luyện viên chính đồn mâu thuẫn sẽ kịch liệt như vậy. Hôm nay là sổ phỉ ạ lần thứ nhất tại bản trận đấu mùa giải cúp FA bên trong biểu diễn, kết quả vương liệt căn bản không có xuất ra đầu tiên. Cũng không biết bị lì bị lì trang phép chuyên môn vụ trách cái này nghiệp vụ lãnh đạo có hay không nhiệt tình nhân cần thăm hỏi đồn cả nhà mười tám tổ tông, căn cứ đầy đủ lợi dụng được trong tay mình hiện hữu tài nguyên ý nghĩ. Bọn hắn cũng không có đi mời trong nước những cái kia nổi tiếng chuyên nghiệp bóng đá bình luận viên đến giải thích tranh tài, mà là từ bọn hắn trang ép bóng đá khu hút chủ bên trong tuyển chọn nhân khí tương đối cao một vị khách tới xuyên giải thích. Dù sao mời những cái kia nổi danh chuyên nghiệp bình luận viên, dù tiền thiếu đi chưa hẳn có thể mời được đến, mà để cho mình trang ép trong bóng đá khu hút chủ khách tới xuyên giải thích, khả năng không cần đến dùng tiền không nói, đối phương sẽ còn đặc biệt cảm kích trang ép cho mình một cơ hội như vậy. Thế là tại bí ly bí ly có được sáu vạn fan hâm mộ bóng đá khu lớn chủ. Nét phần phần bóng đá triệu chu cứ như vậy trở thành bí lị bí lị trang ép f cutefa trực tiếp đặc biệt bình luận viên triệu chu tại ban đầu bị xác định chọn làm bình luận viên thời điểm vẫn rất cao hứng bởi vì hắn rốt cục có thể danh chính ngôn thuận quan minh chính đại giải thích vương liệt so tải sau đó hắn liền bị hiện thực một cái bạo kích đánh vào trên mặt tại trận đấu này bắt đầu trước hắn cầm tới sổ phỉ ạ danh sách xuất phát về sau nhìn không được tại gian phòng của mình trong chửi ầm lên 10 phút liền cái này còn cảm thấy không thể cho hạ giận lại phát cái bí lị bí lị động thái đem đồn âm dương quái khí một phen. lúc đầu tại bí lý bí lì cái này người trẻ tuổi chiếm đa số trên bình đại đối giải thích phong cách cũng thả rất mở lần này triệu chu càng là triệt để thả bản thân, Phạm là đổi thành chính quy bóng đá trực tiếp bình đại đổi thành chính quy bóng đá bình luận viên khán giả đều nghe không được đợt đầu bóc nước vào dạng này mang theo mãnh liệt tình cảm sát thái giải thích bọn hắn sẽ chỉ nói sổ phi ạ chủ soái an bài khả năng đáng giá thương thảo dạng này không đau không ngứa phê bình làm sao có thể nhường Trung Quốc Vương liệt fans hâm mộ bóng đá hài lòng đâu phải biết gần nhất hơn nửa năm thời gian đến nay tại vương liệt phan bóng đá trong mắt thụy điển tịch phi ạ huấn luyện viên chính sở vẫn luận đơn giản chính là tội ác tại trời lớn ngũ xuẩn cho nên vẫn là tại bí lý bị lý nghe triệu chu giải thích càng hạ giận hiện tại rất nhiều vương liệt phan bóng đá nhìn sophie ạ trên tài trên cơ bản chính là hướng về phía mắng vườn đến trước kia bởi vì vương liệt nguyên nhân sophie ạ là tuyệt đại đa số trung quốc phan bóng đá đội chủ nhà mặc dù sophie ạ vốn chính là thành danh đã lâu em ở hào môn nhưng là tại trung quốc trong nước nó lực ảnh hưởng cùng mặt khác châu âu hào môn khó phân trên thế cũng không có đặc biệt bất xuất vương liệt tại mười năm trước gia nhập liên minh chi này đội bóng nhường sophie tại trung quốc fan hâm mộ số lượng bạo tăng triệt để cùng mặt khác châu âu hảo môn kéo ra trên lệnh trong thời gian này vô số trung quốc fan bóng đá tâm cùng sophie ạ khóa lại cùng một chỗ vì nó khóc vì nó cười kỳ thật ở trên trận đấu mùa giải song phương đều vẫn còn loại này thời kỳ trang mật thẳng đến năm ngoái mùa hè người thụy điện sở vẫn luẩn trở thành sophie ạ huấn luyện viên chính bởi vì bất mãn vị này tân chủ huấn luyện viên chen ép trung quốc bóng đá anh hùng vương liệt không ít trung quốc fan bóng đá giận cá chém tớt cũng giận lây sang sophie ạ chi này đội bóng trước kia rất nhiều trung quốc phan hâm mộ bóng đá vì sophie ạ thắng lợi mà cao hứng. vì sophie ạ thất bại mà thốt thiết. hiện tại thì biến thành vì sophie ạ thắng lợi diện mục và mẹo vì sophie ạ thất bại vui lớn phổ chạy chỉ cần vô cầu trung quốc trên internet liền cơ bản giống như là qua tết náo nhiệt như vậy không ít chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp bóng đá chủ lòng, vương liệt fans hâm mộ bóng đá nhau nhau viết văn, làm video phân tích đồn tại thua cầu bên trong đủ loại bất tỉnh chiêu cùng trách nhiệm cuối cùng thống mạ cái này lão bất lực căn bản không xứng làm phi ạ huấn luyện viên chính đương nhiên vương liệt cực đoan phấn cùng chỉ trấn cực đoan phấn lẫn nhau sẽ cũng là giữ lại tiết mục một trong cơm vòng văn hóa nhà. hôm nay trận đấu này là Cúp FA. bộ phận vương liệt phan bóng đá tại lúc trước còn ôm lấy với tưởng cho rằng vương liệt tại thi đấu vòng tròn cùng ngâu liên chén nhỏ tổ thi đấu bên trong khó mà đạt được xuất ra đầu tiên cơ hội kia cúp FA dạng này trong nước cúp thi đấu luôn có thể xuất ra đầu tiên a kết quả lúc trước 2 giờ xuất ra đầu tiên đội hình đi ra mọi người xem xét vương liệt không ở tại bên trong có người lựa chọn không nhìn trận này ở trong nước thời gian ban đêm vàng thời gian mở cầu tranh tài lột xuyên uống rượu chơi game cuối tuần đêm hôn khuya khoác làm chút gì không tốt nhất định phải thụ cái này lão bất lực điều ý còn có người thì lựa chọn vừa nhìn tranh tài bên cạnh mắng đồn, bộ phận này trong đám người có không ít là tại vương liệt đến sophie ạ trước đó chính là sophie ạ fan bóng đá bọn hắn không ủng hộ đồn, nhưng vẫn là muốn ủng hộ sophie ạ vô luận là loại người nào y thật đều không nghĩ tới sophie ạ có thể tại mình sân nhà cùng một chi ngoại hạng anh đội bóng đá gian nan như vậy hơn nửa hiệp thậm chí một lần bị dở dẹt tiền chế trụ mặc dù dở dẹt tiền trước mắt tại ngoại hạng anh bên trong bài danh thứ ba thuộc về ngoại hạng anh bên trong cường đội có thể ngươi sophie ạ là fdl hào A, trước mắt xếp tại fdl thứ tư Edward thứ tư bị ngoại hạng Anh thứ ba áp chế, nói ra mất mặt không mất mặt. Theo lý mà nói lấy hai chi đội bóng ở giữa khổng lồ thực lực sai biệt, loại tình huống này là không nên xuất hiện. Nhưng là ai biết đột vậy mà đẩy một cái người người nhìn không hiểu trận hình. Nói là 442 đi, lại có một cái ngụy số 9. Nói là 433 đi, ngụy số 9 bận đình ạ là tổ dở tại đối mặt giờ dẹt tiền hậu vệ nhóm cường ngạnh lúc phòng thủ, lại hoàn toàn không được một cái số 9 trung phong tác dụng. Ở trong trận đấu cũng có thể nhiều lần nhìn thấy, ạ là tổ giờ tại trên vị trí này đã rất khó chịu. Nay cũng bình thường, người ta lúc đầu cũng không phải trung phong. không thể bởi vì hắn thân cao một m tám thoạt nhìn như là cái trung phòng cũng làm người ta đi đánh chúng mũi kiếm thuần cũng không phải là không có tiên phong có thể dùng mới bị ép nhường ạ là tổ giờ bất đắc dĩ coi như hắn bởi vì cùng vương liệt mâu thuẫn càng ngày việt công khai hóa càng ngày càng kích thích nhường hắn không nguyện ý đem vương liệt an bài tiến danh sách xuất phát trong nhưng tại trận đấu này danh sách lớn bên trong còn có dộ nạn gì tật cái này tiên phong ai cho nên liền xem như những cái kia hy vọng trông thấy luôn bị chê cởi trung quốc fans hâm mộ bóng đá kỳ thật đều không có nghĩ rõ ràng luôn vì cái gì không cho gì tật xuất ra đầu tiên hắn cùng vương liệt có mâu thuẫn Tổng không đến mức còn cùng gì tật có mâu thuẫn a trước đó cũng không có cái mới nghe nói hai người quan hệ không tốt bất quá quản hắn là nguyên nhân gì đâu sophie ạ tranh tài đã đã cho bộ này quỷ bộ dáng rất nhiều vương liệt fans hâm mộ bóng đá hiện tại liền chờ mong sophie bị ngoại hạng anh đội bóng đào thải ra khỏi cục bạo cái lớn ít lưu ý dạng này bọn hắn liền lại có thể thỏa thích trào phúng cùng thống mạng đồn đây cũng là bọn hắn tại nhà mình anh hùng lọt vào bất công đãi ngộ lúc duy nhất có thể làm phản kích a là Tô giờ vừa mới tiếp vào đồng đội chuyền bóng nếm thử bảo vệ bóng đá kết quả là có một chân từ phía sau hắn đột nhiên vươn ra tại dưới mí mắt hắn đem bóng đá cho đâm đi cùng lúc đó đối phương đưa chân đoạt cầu thời điểm còn thuận tiện hung hăng đâm vào ạ lạ tổ dở trên nông nhường hắn một cái lảo đạo lúc trước ngã nhào xuống đất ngã sắp xuống ạ lạ tổ dở tại sân nhà phan bóng đá hư thanh bên trong dơ cao hai tay hướng trọng tài chính la to hắn phạm quy trọng tài chính chỉ lưu cho hắn một cái tuyệt tình bóng lưng đã quay người hướng về phía trước chạy tới rất hiển nhiên trọng tài chính không nhận vì giờ dẹp tiền cầu thủ lần này bên trên đoạt là phạm quy động tác ạ tổ dở tức giận hướng sân bóng thảm có mánh nệ một quyền sau đó mới từ trên mặt đất hùng hùng hổ hổ bỏ dậy một quyền này của hắn không chỉ có là tại đối trọng tài chính biểu đạt bất mãn cũng là tại đối với mình trận đấu này hiện trạng cảm thấy bất mãn là một thụy sĩ tuyển thủ quốc gia 31 tuổi bắt đình ạ là tổ dở hai cái trận đấu mùa giải phía trước lấy tự do thân gia nhập liên minh sổ ạ trước mắt tại sở vận động chi này đội bóng trong đảm nhiệm thay phiên giữa trận cúp ép á dạng này trong nước cúp thi đấu vốn là hắn thỏa thích biểu hiện ra mình tranh thủ cải biến trong đội định vị cơ hội hắn đôi trận đấu này tràn ngập chờ mong kết quả huấn luyện viên chính nhường hắn đá trúng mũi kiếm đừng nói người đứng xem cảm nhận Chính ạ là tổ giờ đều cảm thấy trận đấu này cho tới bây giờ hắn phát huy không tốt, nhưng có biện pháp nào đâu? Đã không phải mình quen thuộc thích vị trí, đặc điểm của hắn căn bản không phát huy ra được. Trong cấm khu hắn trên cơ bản rất khó cầm được dừng chân cầu, tại cấm khu phía trước hắn chỉ có thể đưa lưng về phía phe tấn công hướng, có thể vì sợ tạm nhị Hazit sợ cùng ạ đẻo đỡ gệ cái này hai tên chuyên công kích cung cấp trợ giúp cực kỳ có hạn. Khi thật ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên chính đồn đã làm ra qua điều chỉnh, hắn nhường nguyên bản ngồi tại ghế dự bị bên trên chủ lực bên phải mũi kiếm ạ đẽo đỡ ra sân, hy vọng tăng cường tiến công hỏa lực. bất quá từ dưới nửa trang bắt đầu gần 10 phút tranh tài đến xem giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh còn không có đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả đương sổ phi ạ lần nữa thời điểm tiến công ạ là tổ giờ đến thử rút khỏi cấm khu một phương diện dạng này có thể làm cho hắn tìm tới cảm giác quen thuộc một mặt khác hắn cũng hy vọng mình có thể đem giờ dẹp tin phòng thủ cầu thủ kéo ra đến vì đồng đội sáng tạo lỗ hổng cùng cơ hội đồng đội lần nữa đem bóng đá truyền cho hắn lần này nhận banh trước ạ là tổ giờ còn chuyên môn bay đầu nhìn về phía mình phía sau xác nhận phòng thủ cầu thủ vị trí tại phía sau hắn xác thực có một giờ dẹp tin cầu thủ thế là a là tổ giờ cũng không nổi lấy làm xuống một bước động tác mà là nhấc chân chuẩn bị đem bóng đá giấm tại dưới chân đồng thời vươn tay cánh tay đem tên kia giờ dẹp tìm cầu thủ ngăn tại cánh ngoài không cho hắn có thể cắt bóng hắn coi là lần này hẳn là ổn nào nghĩ tới lòng bàn chân mới vừa bạn tiếp xúc đến cầu lại đột nhiên cảm thấy mình sau đầu nổi lên một trận gió sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng liền cảm thấy có cố cường đại lực trùng kích từ mắt khác một bên chuyển đến cẩn thận a a là tổ giờ bị cướp mất bị đụng ngã trên mặt đất a là tổ giờ bất lực lại đi không chế bóng đá cầu bị giờ dẹt tìm cầu thủ thuận thế cướp đi tại khủng lồ hư thanh bên trong, trọng tài chính thổi lên trói hai quái huyết, tạm dừng tranh tài. giờ rẹt tin cầu thủ phạm uy, từ á là to giờ thị giáp điểm mù trong sông lên cắt bóng thành công. giờ rẹt tin cầu thủ nghe thấy quái huyết, bất khả tương nghị chừng lớn hai mắt, mở ra hai tay rất vô tội biểu thị mình không có phạm uy. bất quá trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, cũng không có bị hắn khoa trường diễn kỹ chỗ lừa gạt. mà khác giờ rẹt tin đám cầu thủ thấy thế, nhao nhao sông lên vây quanh trọng tài chính, cho mình đồng đội cầu tình. xô đám cầu thủ đồng dạng vây lại, thừa cơ hướng trọng tài chính nổi loạn, làm áp lực. ý đồ đường trọng tài chính lại cho đối phương cầu thủ ra lá bài vô luận là ai trong lúc nhất thời vậy mà đều không có người chú ý tới ạ lạ tổ dở té ngã trên đất về sau dùng tay che lấy mình đầu gối phải còn chưa thức dậy dắt sân aman đang kiểm tra qua ạ lạ tổ dở về sau đối đứng tại bên cạnh nhìn mình chằm chằm huấn luyện viên chính sở vần vần lắc đầu hắn không nói gì nhưng động tác này cùng trên mặt biểu tình đã nói rõ hết thảy thế là lúc đầu biểu tình liền rất nghiêm túc luật lông mày cơ hồ đều nhanh nhăn thành một đoàn tv tiếp sóng ông kính chưa kịp bắt được biểu tình nhưng đập tới sổ phi ạ đội ý chủ quản động tác kia bình luận viên cộ nọ cáo lì kinh hô xem ra ạ là tổ dở không cách nào kiên trì tranh tài sophie ạ nhất định phải làm ra thay người điều chỉnh cùng lúc đó tv tiếp sóng cấp tốc đem ống kính cắt tới sophie ạ ghế dự bị bên trên sau đó đem đặc tả hình tượng gắt gao dừng lại tại trên người một người hắn hất lên ấn có sophie ạ đội huy áo lông bên trong thì là phủ lấy màu vàng sau lưng sophie ạ vận động áo giả kín chính diện không biểu tình nhìn chăm chú lên trên trận hai tóc mai pha tạp tóc cùng trên mặt hơi có vẻ lòng đường cong đều đang nói rõ cái này người niên kỹ không nhỏ triệu chú trông thấy màn này liền lớn tiếng nói chân chính trung phong an bị tại ghế dự bị lên vẫn ngươi có dám hay không đem hắn thay đổi đi a có dám hay không hoặc là nói ngươi thả rằng nhường sổ phì a bị một chi ngoại hạng anh đội bóng đào thải ra khỏi cục cũng không nguyện ý cho vương liệt cơ hội vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không đảm lượng tại sân nhà sỉ nhục bị loại bị lì bị lì cúp fa phòng trực tiếp trung quốc fans hâm mộ bóng đá cũng tại trong màn đạn hô động bên trên vương liệt bên trên vương liệt vẫn là đường đội lao vương đi lên ta thả rằng nhìn sổ phì a cúp fa bị loại không biết bại bởi một chi ngoại hạng anh đội bóng có hay không nhường cái này bất lực tan học a. nghĩ gì thế coi như thua cúp FA, người ta thi đấu vòng tròn sắp xếp thứ tư, vị trí cũng ổn lắm đây. Ta cảm thấy Lao Bất Lực sẽ thay đổi Vương Liệt, bởi vì dạng này đội bóng thua cầu, liền có thể thuận lý Thành Trương nhường Vương Liệt đến công nổi. Cái này cũng có thể cũng nổi. Có cái gì không thể? Gần nhất không phải có truyền thông truyền ra Vương Liệt cùng Lao Bất Lực mâu thuẫn dẫn đến cảng phòng quần áo trong hào khí khẩn trương sao? Ngụ ý không phải liền là Vương Liệt quấy nhiễu Quân tâm nha? Thao, tại sao không nói Lao Bất Lực quấy nhiễu Quân tâm đâu? Ha ha, câu lạc bộ cùng huấn luyện viên chính quan hệ mật thiết, cái này nổi Lão Vương không lưng ai lưng. Câu lạc bộ đã quyết định, cái này phá hư đoàn kết, giao động quân tâm tội danh liền giao cho ngươi vương liệt gánh chịu. Ôi, cầu bá phấn nhóm còn đặt chỗ này tới đâu? Nhà các ngươi cầu bá xưng hào làm sao tới, mình không rõ ràng sao? Chỉ có khởi thác danh tự, cũng không có có gọi sai ngoại hiệu a. A, đây không phải chỉ trấn cái kia tiểu bạch kiểm phan hâm mộ sao? Làm sao lại đến xem ngươi vương liệt bà bà so tài? Không thích còn như thế chú ý, tiểu bạch kiểm nhóm đều là một đám em mà sao? Tiểu bạch kiểm phan hâm mộ cút, ít mẹ hắn tới đây đều xấu. Đây là ngươi liệt gia tranh tài phòng trực tiếp. sơ vấn luật cuối cùng vẫn rất nhanh làm ra quyết định hắn lựa chọn thay đổi vương liệt vương liệt đang nghe tin tức này thời điểm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn huấn luyện viên chính cùng hắn mâu thuẫn rất sâu không sai nhưng cũng chỉ là rất ít cho mình xuất ra đầu tiên cơ hội mà không phải hoàn toàn không cho hắn ra sân hiện tại cục diện này hắn tin tưởng chỉ cần luật không muốn thua liền phải thay đổi chính mình bởi vì đội bóng cần chính mình luật trước đó không để cho mình ra sân hẳn là nội tâm khinh địch đưa đến cảm thấy lấy sổ phỉ AFL thứ ba trình độ cùng trạng thái lại là tại mình sân nhà coi như triệt hạ hơn phân nửa chủ lực dùng thay phiên đội hình cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng đã đều có thể thắng làm gì còn muốn cho mình xuất gia đầu tiên đâu tình huống bây giờ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trường khống mình liền biến thành của hắn cây cỏ cứu mạng a cứ việc nội tâm đối vị này dối trá huấn luyện viên chính mười phần khinh thường vương liệt cũng không có biểu hiện ra ngoài đạt được chỉ lệnh hắn thậm chí đều không có kéo dài một chút lúc lát chắc chắn mà là cấp tốc từ sớm đã bị hắn ngồi ấm chỗ ghẻ lạnh bên trên đứng dậy đồng thời bỏ rơi khoác lên người áo lông sau đó hắn theo thứ tự cởi xuống hoàng sắc dự bị sau lưng cùng ạ vận động áo giả kíp lộ ra bên trong sân nhà bóng màu đồng áo tới Và L9 sổ phỉ ạ chính ấn số 9 đạp xuống bậc thang, đi ra ghế dự bị, xuất hiện tại huấn luyện viên chính đón trước mặt, cũng xuất hiện tại toàn thế giới TV người xem trước mặt. Cảm ơn thượng đế, tuấn còn nhớ rõ hắn đem vương bỏ vào danh sách lớn, vương muốn lên sàn, tuấn làm ra một cái quyết định chính xác. Hiện tại sổ phỉ ạ cần tại giờ dẹt tỉn trong cấm khu nện xuống một viên cái đinh, mà vương chính là cái kia cái đinh. Vương lại một lần nữa nhận nhiệm vụ lúc lâm huy gánh bắc lên cứu vớt sổ phỉ ạ nhiệm vụ. Nhưng nói đến đúng làm nhiệm ai, trước kia vương thượng diễn loại này anh hùng trò hay sân khấu tốt xấu là thi đấu vòng tròn hay là trang diolit. thật không nghĩ tới hiện tại quốc ép phá vòng thứ ba vậy mà đều cần vương đến cứu bớt. sophie ạ suy bại tốc độ thật là khiến người ta nhìn mà than thở khó mà tin được đây là một chi tại bảy năm trước hoàn thành bảy quan vương trấn cổ nhấp nháy nay sự nghiệp to lớn đỉnh cấp hào môn bởi vì ạ lạ tổ giờ sớm đã bị cán cứu thương khiên xuống trận cho nên vương liệt cũng vô dụng ở đây biên hòa ạ lạ tổ giờ giao tiếp tại thứ tư quan viên giơ lên bảng hiệu phô bảy thay đổi cùng thay đổi cầu thủ dãy số về sau hán liền có thể trực tiếp ra sân chạy ra sân vương liệt nghe thấy được có tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô từ trên khán đài chuyển đến Bất quá dạng này quy mô tiếng hoan hô so sánh với trước đây ít năm tới nói vẫn là nhỏ đi rất nhiều, cũng không phải là tất cả sổ phì ạ fan bóng đá đều còn thích hắn vương liệt. Nhất là tại trải qua cái này nửa cái trận đấu mùa giải về sau, tại Trung quốc vương liệt fans hâm mộ bóng đá khả năng kiên định cho rằng tại đi qua nửa cái trận đấu mùa giải kịch liệt trong xung đột là sở vẫn luôn có lỗi với bọn họ quốc gia anh hùng. Nhưng tình huống thực tế khả năng cùng vương liệt trung thực đám fan hâm mộ tưởng tượng có chút không giống. Tại châu Âu, nhất là tại Vương quốc Anh, ủng hộ đồn người nhưng so với ủng hộ vương liệt người càng nhiều. mặc dù vương liệt bởi vì tự thân tính cách vốn chính là một cái rất có tranh cãi người tại châu âu giới bóng đá lăn lộn nhiều năm như vậy cho dù là tại hắn thành công nhất thời điểm bên người cũng hầu như nương theo lấy các loại tạm tâm bất quá gần nhất nửa năm qua có quan hệ vương liệt mặt trái tin tức vẫn là quá dày đặc có tương đương một bộ phận số phi ạ phan bóng đá thật cho rằng vương liệt là đội bóng trước mắt cơ hồ tất cả thống khổ nguồn suối phê bình vương liệt cậy ra lên mặt ý đồ đem mình áp đảo câu lạc bộ phía trên chỉ trích hắn từ đội bóng chuyển kỳ biến thành đội bóng ú áp tính ủng hộ tân chủ huấn luyện viên đồn đối đại vương liệt làm phát tiện thể nhấc lên những này đến từ châu âu luôn luận truyền đến trung quốc cũng thành trì chấn cực đoan phấn nhóm dùng để cùng vương liệt cực đoan phấn nhóm lẫn nhau phun đạn dược hiện trong sân vận động rét dốc những cái kia vì vương liệt ra sân vỗ tay gieo hỏi trong đám người có thể có chút chỉ là ra ngoài nhiều năm tình cảm quá tính không có ý tứ vì hắn đưa lên hư thanh mà thôi. Bất quá giờ này khắc này vương liệt tịnh không để ý những vật này hắn thậm chí đều không thèm để ý luôn cùng hắn mâu thuẫn đã đặt vào sân bóng vậy hắn cũng chỉ có một ý nghĩ chính là đem hết toàn lực thắng được tranh tài. Dù là hắn biết trận đấu này nếu quả thật thua, sẽ cho đồn mang đến áp lực từ lớn, kỳ thật đối với hắn tình cảnh là có lợi, nhưng hắn vẫn là muốn thắng. Không phải là vì người nào đó đi thắng, chỉ là bởi vì hắn muốn thắng. Tựa như hắn thời kỳ thiếu niên, mỗi một lần đạp vào sân bóng lúc như thế, hắn luôn luôn muốn thắng. Chương Ba, biến hóa chương Ba, biến hóa Vương Liệt đứng tại ghế dự bị trước, bên người là ngay tại đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động trợ lý huấn luyện viên nói bật dậy mô, mà đội bóng huấn luyện viên chính sở vẫn, vẫn liền đứng tại cách đó không xa, nhìn về phía trong tràng. Lắng nghe xong trợ lý huấn luyện viên an bài về sau, Vương Liệt gật gật đầu. từ đồn sau lưng hướng thứ tư quan viên đi đến giống như cũng tại nhìn chăm chú trong tràng, cũng không quay đầu toàn bộ quá trình hai người liền trên con mắt giao lưu đều không có càng đừng bảo là ngôn ngữ cùng tứ chi hợp tác đây là trên vương liệt trận về sau vừa rồi sổ phi ạ ghế dự bị phía trước phát lại hình tượng một màn này là có ý gì tin tưởng không có người xem không hiểu mà dẫn truyền bá sở dĩ chuyên môn phát lại màn này tự nhiên cũng là ý vị thông trường tại nhìn thấy hình ảnh như vậy về sau ngồi tại trên xe lăn chu hồng thở dài nói không nghĩ tới bây giờ liền mặt ngoài công phu đều không làm Ngồi tại nàng bên phải trên ghế salon một đứa bé trai gạo to bắt đầu, không thể nào, không thể nào. Mãi mãi ngươi lại còn nghĩ bọn họ hai có thể hòa hảo. Mãi mãi ngươi thế nào nghĩ? A. Chu Hồng bên trái một cái trung niên nữ tử quay đầu trừng mắt về phía Nam Hải, Vương Tử Kỳ. Làm sao cùng mãi mãi nói chuyện? Vương Tử Kỳ gặp mụ mụ tức giận, vội vàng co lại cái cổ tránh đi mụ mụ giết người ánh mắt quay đầu ngồi đối diện tại bên cạnh mình mụ mụ nhăn mặt. đem mới năm tuổi mụ mụ Vương Tử Lâm chọc cho khanh khách cười không ngừng. mãi mãi Chu Hồng đối cháu đích tôn khí không chút phần lòng, đưa tay nhẹ nhàng vô vỗ Vương Tử Kỳ bắt đuổi lớn về sau. quay đầu hỏi mình con dâu đường tinh mai người giáo chủ này biết luyện tan học sao nếu như sophie ạ cuối cùng không có lấy đến thi đấu vòng tròn trước 4, sophie ạ làm vương quốc anh thành công nhất hảo môn một trong đã liên tục ba cái trận đấu mùa giải vô duyên trang di chuyện này thả sophie ạ trên thân đơn giản chính là vô cùng nhục nhã vì có thể trở lại trang di trước đó hai cái trận đấu mùa giải đội bóng đội ba nhiệm chủ soái nhưng đều không thể thành công thụy điển huấn luyện viên sở vấn động chính là tại dạng này bối cảnh dưới tại bản trận đấu mùa giải trở thành đội bóng tân nhiệm chủ soái Hắn cũng là sổ phỉ ạ gần nhất ba cái trận đấu mùa giải đến nay đội thứ tư huấn luyện viên chính. Câu lạc bộ trên dưới đối vị này Lý Lịch cũng không huy hoàng huấn luyện viên chính ký thác kỳ vọng, cũng đem đối ứng cho rất nhiều chi cầm. Mà vẫn cũng không có nhường câu lạc bộ thất vọng. Tại buổi trang cúp FA tranh tài trước đó, 2036-2037 trận đấu mùa giải FDL vừa vận chiến thôi một nửa, trước mắt sổ phỉ ạ tích 37 phân xếp hạng thứ tư, mẹ mẹ chỉ lạc hậu tên thứ ba từ địch sở cụ xe một điểm, mà dẫn trước hạng năm bằng thảm 4 điểm. Nói như vậy. mỗi cái trận đấu mùa giải Everton thi đấu vòng tròn bốn người đứng đầu đều có thể trực tiếp tham gia dưới trận đấu mùa giải Tram Dionlith đang thi đấu, cho nên chỉ cần trận đấu mùa giải lúc kết thúc sổ ạ có thể bảo trì ở phía trước bốn tên, liền khẳng định có thể trở lại Tram Dionlith. Nhưng nếu như sổ ạ không có cầm tới Tram Dionlith tư cách, có phải hay không liền chứng minh luận cũng cùng hắn mấy cái kia tiền nhiệm không có gì khác biệt đâu. Biết bà bà là tâm tư gì đường tinh mai bất đắc gì cười cười. Một trận đấu mùa giải mà xuống không được khóa cùng chúng ta cũng không quan hệ, mẹ. A liệt không có khả năng tại người giáo chủ này luyện tập dưới lãng phí cả một cái trận đấu mùa giải. coi như buồn thật tại trận đấu mùa giải kết thúc phía sau tan học đối vương liệt tới nói cũng không làm nên chuyện gì bởi vì lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm trợ phu nàng tại cái này trận đấu mùa giải nửa trước trình ra sân thời gian giảm mạnh đại đa số thời điểm chỉ có thể dự bị ra sân thậm chí là tại rắc rưởi thời gian bị thay đổi trận tranh cãi như vậy chất lượng làm sao bảo trì trạng thái mà nếu như không thể bảo trì tốt trạng thái hắn lại từ đâu tới hy vọng tham gia sang năm anh quốc vật đúng vậy cứ việc vương liệt đã nhanh ba mươi tám tuổi vẫn còn muốn tiếp tục tại vật cục trên sàn thi đấu vì nước tranh ánh sáng ba năm trước đây tại saudi Arabia ra bi bên trên đàm đạm rời sân, tuyệt đối không phải vương liệt tại đất cuộc bên trên cá biệt cứ việc lúc ấy cơ hồ toàn thế giới đều cho rằng như vậy nghe con dâu lời nói chu hồng vô cùng rõ ràng nhi tử đối mặt khống cảnh nàng cảm xúc có chút xa suốt sau đó nhớ tới hiện tại là mùa đông chuyển nhượng cửa sổ liền lại mong đợi hỏi kia tìm tới nhà dưới sao fernando còn tại nước đức cùng ý xả munich nằm đâu không biết là kết quả gì đây cũng không phải đường tinh mai hảo tâm lừa gạt mình mà bà, bà nàng xác thực cũng không biết bên kia tin tức mới nhất hôm nay là tranh tài này vì không ảnh hưởng trượng phu chuẩn bị chiến đấu đường tinh mai không có cùng vương liệt liên hệ chu hồng nghe nói còn không có tin tức có chút thất vọng nhưng rất nhanh nàng liền lại tỉnh lại không có tin tức cũng mang ý nghĩa không có tin tức xấu nói không chừng đã làm tốt liền đợi đến tranh tài sòng công bố đâu nghĩ tới đây chu hồng điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý một lần nữa nhìn lên tranh tài tới nhi tử tranh tài đại bộ phận thời điểm đều tại nửa đêm theo mình tuổi tác tăng lớn nàng đã rất khó tại nửa đêm xem so tài nếu như không phải trận này cúp fa thi đấu là ở trong nước thời gian ban đêm vàng thời đoạn nàng đoán chừng cũng là không xem được may hạ là tổ dở thủ thương mới khiến cho nhi tử ở trong trận đấu dự bị ra sân, không có nhường nàng đợi uôn công. Chu Hồng không nói thêm gì nữa, Đường Tinh Mai cũng không lên tiếng, người một nhà đều nghiêm túc nhìn chằm chằm TV màn hình. Lúc này tại trên sân bóng, Sophie ngay tại phát động tiến công, làm Chung Phong ra sân Vương Liệt nhưng không có trong cấm khu lợi, mà là chủ động lui về, kéo đến giữa trận tới tiếp ứng, đồng thời nhấc tay muốn manh. Đồng Đội lập tức đưa bóng chuyển tới, Nhận banh trước, Vương Liệt quay đầu quan sát một chút, giờ gieo tìm giữa trận cầu thủ ngay tại hướng mình đánh tới, hắn liền không có ngừng cầu. mà là trực tiếp đem cầu ngang chuyển di cho ở bên trái đường tiểu mê đệ sợ tạm nghỉ Ha Sở. Kiêm chức bình luận viên triệu Chu Dương Phân nói ra, Vương Liệt hoàn thành ra sân sau lần thứ nhất sở cầu, đem cầu chuyển cho Ha Sở về sau, Vương Liệt cấp tốc quay người hướng dở dẹt tìm cấm khu cắm tới. Vừa rồi nào lên dở dẹt tìm cầu thủ lập tức cũng quay người đuổi theo. Hắn là bị động phòng thủ một phương, quay người hơi chậm nửa nhịp, lạc hậu rồi Vương Liệt hơn phân nửa thân bị. Thấy thế tại đường biên cầm băng Ha -sở quyết định đem bóng đá chuyển đến Vương Liệt trước người, dạng này Vương Liệt đem đạt được một cái trực diện cầu môn tiến công cơ hội. Nghĩ tới đây. Hazard dở giả thoáng một thương, làm ra muốn từ đường biên tiếp tục dẫn bóng động tác giả về sau, dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá đạn hướng Vương Liệt trước người. Vương Liệt phía trước cắm thời điểm, một mực quay đầu nhìn xem Hazard, gặp hắn truyền bóng, liền lập tức tăng tốc truy kích. Nhưng ngay tại hắn sắp đổi kịp bóng đá thời điểm, lại bị từ phía sau đến một cỗ lực lượng chen sai lệnh thân thể. Cứ việc Vương Liệt ra sức đuổi ra chân, muốn trước khống chế cầu, cũng vô sự vô bổ, hắn cuối cùng vẫn là đã mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Đồng thời trơ mắt nhìn xem vừa rồi tên kia dở dẹt tiền cầu thủ từ bên cạnh hắn vượt qua, đoạn đi bóng đá. trông thấy một màn này sợ tạm y hazit sợ dơ cao hai tay sông trọng tài chính quát phạm uy nhưng trọng tài chính hai tay một đám biểu thị đó cũng không phải cái phạm uy vương liệt cũng đối cái này xử phạt rất bất mãn hắn từ dưới đất bỏ dậy về sau còn hướng trọng tài chính la to phàn nàn. trọng tài chính không để ý hắn quay người chạy về phía trước chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng tv tiếp sóng đặc tả ống kính bắt được vương liệt lúc này hình miệng hắn hẳn là mắng câu thô tụng. rất nhanh trung quốc trên internet liền có người làm ra gif di chuyển đồ đồng thời cho cái này di chuyển đồ phối hợp bốn chứng mẫu vê nở mở vương liệt cùng ha sở đều cho rằng đây là một cái phạm quy nhưng mặt khác tuyệt đại đa số người lại cũng không nhìn như vậy thì như các bình luận viên dây đèn hộp tợ từ phía sau phản truy trở về cắt bóng thành công đây là một cái xinh đẹp phòng thủ vương quốc anh bình luận viên cổ nọ cáo ly giải thích nói đây là một hợp lý va chạm hộp tợ trên tay không có đầy động tác thậm chí triệu chu cái này vương liệt phan hâm mộ đối mặt một màn này cũng chỉ có thể thở dài nói vương liệt quay người phía sau cất bước tốc độ chưa thức dậy bị hộp tợ từ phía sau đuổi theo không thể không nói nhanh 38 tuổi vương liệt thân thể cơ năng hạ xuống xác thực rõ ràng hắn khởi động kia mấy bước lực buộc phát kém xa trước đây cái này nếu là tuổi trẻ mười tuổi không chỉ cần tuổi trẻ 5 tuổi hỗn tợ cũng không thể lại đuổi kịp hắn TV tiếp sóng tại lúc này lựa chọn phát lại vừa rồi hình tượng chỉ thấy vương liệt ở lưng đối phe tấn công hướng tình mung dưới đem bóng đá phân cho đường biên sợ tạm mì ha -sở, sau đó quay người chạy về phía trước hình tượng bên trong hắn đầu tiên là quay đầu nhìn hướng ha -sở, tại nhìn thấy cái sau chuyển bóng về sau liền lập tức cúi đầu xuống ra sức bắn bọt hắn nhìn rất ra sức. Toàn thân trên dưới cơ bắp đều tại dùng kình, có thể tốc độ cũng không có đạt được rõ ràng tăng lên. Ngược lại là phía sau hắn giờ dẹp tịnh sau lưng giấy đèn hộp tợu muộn hắn một bước bay người lại về truy lại tại dần dần tới gần hắn. Tại Vương Liệt sắp đuổi kịp bóng đá thời điểm, hộp tợu đã đuổi ngang hắn, sau đó từ khía cạnh đẻ ép tới. Từ Vương Liệt trên cổ nô ra gân xanh có thể nhìn ra được, hắn ngay tại ý đồ ngăn cản hộp tợ, nhưng cuối cùng hắn thất bại. Cái này mảnh vỡ đem không ít Trung Quốc Vương Liệt fan bóng đá đều nhìn chớm mắt. Dây đèn huộm tợ là ngoại hạng anh cầu thủ, ở thế giới rơi bóng đá chỉ là một người bình thường, thậm chí có thể nói là không có danh tiếng gì. nhưng chính là dạng này một cái bình thường cầu thủ, lại tại lần này công thủ bên trong hoàn toàn chế trụ cái kia đã từng không gì làm không được Vương Liệt. Không còn có cái gì so một màn này càng có thể chứng minh vương liệt ra. Cân nhắc đến Vương Liệt tại năm nay ngày 17 tháng 2 liền đem tuổi tròn 38 tuổi tròn, thân thể của hắn sẽ chỉ càng ngày càng kéo hông. Cái này tương lai thật là làm cho những cái kia còn thích ủng hộ Vương Liệt đám fan hâm mộ cảm thấy vô cùng thống khổ. Thần tượng của bọn hắn, anh hùng, ngay tại toàn thế giới trước mặt đau khổ dãy rựa. Còn kia chút chán ghét Vương Liệt người, giờ này khắc này ngay tại quân hoan nhìn trên màn ảnh bị bọn hắn xưng là tiểu bạch kiểm phan chỉ trấn đám phan hâm mộ mưa đạn đi. đây vẫn chỉ là trong nước bọn hắn có thể nhìn thấy, mà tại mạng bên ngoài, càng không biết có bao nhiêu người tại bật hết hỏa lực. trao phúng, phê bình cùng thân người công kích đã tiếp tục hơn nửa năm. theo lý thuyết vương liệt đám phan hâm mộ hẳn là quá quen thuộc, nhưng vẫn là không cách nào làm đến làm như không thấy, nhìn quen không giận. bị lì bị lì quốc fha phòng trực tiếp mưa đạn lần nữa biến thành chiến trường chính như vương liệt ăn hâm mộ bóng đá sở liệu. giờ này khắc này tại mạng bên ngoài xã giao truyền thông bên trên. Những cái kia vốn là không thích Vương liệt Kens hâm mộ bóng đá ngay tại quay chung quanh cái này mảnh vỡ của hoan, nhìn xem cái này vụng về bước chân ta không rõ Vương những cái kia fan của nhóm làm sao có ý tứ phê bình luận không cho Vương cơ hội nếu như ta làm luận ta cũng sẽ không để Vương ra sân lại là sở vận luận lịch sử địa vị mới cao một ngày sự thật chứng minh sắp 38 tuổi Vương đã không có tư cách tiếp tục tại Châu Âu đá bóng ta không rõ hắn vì cái gì không chạy trở về Trung Quốc đi là bởi vì Trung Quốc đội bóng không có tiền sao có thể truyền thông không vẫn luôn tại thổi Trung Quốc hiện tại đến cỡ nào giàu có sao? Bọn hắn thậm chí đang kinh ngạc thốt lên người Trung Quốc muốn mua lại toàn thế giới. Có thể tùy tiện bị một cái ngoại hạng anh cầu thủ nhân ép, ta không biết dạng này người là thế nào tại đi qua trở thành cấp cao nhất cầu thủ một trong. Có lẽ là bởi vì tịch tộc là Trung Quốc. Lớn mật. Ngươi vậy mà dám nói Trung Quốc đua bóng đá là marketing đi ra. Đây mới là người Trung Quốc tại bóng đá cái này vận động bên trong hẳn là có biểu hiện. Cảm ơn giờ dạy tìm, cảm ơn giấy đèn hộp tờ, hắn kéo xuống bương trước đó một mực lừa gạt toàn thế giới nguy trang. Trung Quốc phan bóng đá lại còn nói vương là một cái có thể cùng xua sùa Do Johnny nạ xùi mẹn tô đánh đồng cầu thủ, bọn hắn thậm chí vì thế phát minh một cái lời văn, gọi tuyệt đại Tam tiểu. nơi này phòng chế là chữ hán, ý là vương cùng xua. Do Johnny đã song song vì đường kim thế giới bóng đá cấp cao nhất ba cái cầu thủ. Úc, thôi đi, người Trung Quốc, các ngươi làm sao dám? Nghe nói vương người đại diện đang cùng ý xã Munit liên hệ. Oh, hát Ta hy vọng bọn họ không muốn làm thành. Làm ý xã Munit fan bóng đá. ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ bundesliga hảo môn có lý do gì ký như thế một cái 38 tuổi lão đầu tử ta càng muốn không rõ vương người đại diện đoàn đội là thế nào não đại động mở nghĩ đến đi tìm ý sa chẳng lẽ chúng ta đội bóng nhìn rất giống như là viện dưỡng lao sao trở lên những ngày có lẽ còn miễn cưỡng xem như trong lời có ý sâu xa kỳ thật còn có rất nhiều là thuần túy cảm xúc phát tiết là không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng thô tục nếu như biết những này thân phận của bọn hắn liền sẽ không quá ngoài ý muốn bọn hắn phần lớn đều tập trung ở trở xuống mấy nhà câu lạc bộ trên thân cơ tổng thi đấu Cuse, Fan Club. Barcelona thi đấu. hội tổng thi đấu là sổ phi ạ cùng thành tử địch. Sợ cù sẽ là tại Liverpool sổ phi ạ cùng thi đấu vòng tròn tử địch. Barcelona thi đấu tình huống tương đối là thủ, là vương liệt phía trước ông chủ. Vương liệt từng tại chi này giải vô địch Tây Ban Nha hào môn hiệu lực 4 năm, đồng thời lấy được thành công. Nhưng hắn rời đi đội bóng thời điểm lại cùng câu lạc bộ nguyên náo không thoải mái, đến mức mỗi lần tại Âu chiến trên sàn thi đấu gặp phải Barcelona thi đấu đều đặc biệt hăng hái, một điểm không niệm cùng tình cũ. Tỷ như 2029-2030 trận đấu mùa giải. Vương Liệt trợ giúp Sổ phỉ ạ thắng được cái kia trận đấu mùa giải 4 quan vương bọn hắn tại trang Thí trong trận chung kết đánh bại đúng là hắn phía trước ông chủ Barcelona thi đấu. Tại trận đấu kia bên trong Vương Liệt biểu hiện phi thường xuất sắc, không những đánh vào chiến thắng cầu, hơn nữa còn tại dẫn bóng về sau điên cùng chúc mừng, thật sâu đau nhói Barcelona thi đấu fans hâm mộ bóng đá trái tim. Cho nên tại bây giờ rất nhiều Barcelona thi đấu fans hâm mộ bóng đá trong lòng, Vương Liệt chính là câu lạc bộ trong lịch sử số một phản đồ, đối với hắn tự nhiên không có gì hảo sát mặt. Về phần Magic Fan Club thì rất đơn giản, bọn hắn cùng Barcelona thi đấu là dây dưa trăm năm đối thủ muốn mất một con, Vương Liệt từng tại Barcelona thi đấu hiệu lực qua, Magic Fan Club fans hâm mộ bóng đá làm sao lại thích hắn. Thú hồ bây giờ Magic Fan Club đầu bài à sửa tại đến Magic Fan Club trước đó, coi như hiệu lực tại sổ phỉ ạ từ địch sở cụ xệ, cùng Vương Liệt cũng là có thật nhiều chuyện xưa, Magic Fan Club fans hâm mộ bóng đá đương nhiên muốn kiên định đứng tại nhà mình đấu bài bên người, vì hắn vất cờ họ reo. hắc tử nhóm có thể không chút kiên kỵ chế rêu vương liệt có thể trên sân bóng giờ dẹp tìm đám cầu thủ lại cũng không dám thật coi thường vị này sophie ạ số 9 cầu thủ dù sao trước mắt cái này người thế nhưng là tại ngũ cầu thủ bên trong trí mạng nhất kẻ hủy diệt hắc tử nhóm bị đánh mặt không quan trọng cùng lắm thì đem đầu chôn dưới đất giả chết một đoạn thời gian tự nhiên là tốt internet là không có ký ức lại nói ai sẽ nhìn chằm chằm ngươi một cái bình thường fan bóng đá mỗi ngày gây chuyện đâu có thể trên trận giờ dẹp tỉn cầu thủ nếu như bị đánh mặt hậu quả kia liền nghiêm trọng giờ dẹp tìm vừa rồi cắt bóng vương liệt sau khi thành công phát khởi tiến công. cũng không có khả năng cuối cùng ý hiếp đến sophie ạ cầu môn sự tiến công của bọn họ tại cấm khu tuyến đầu liền bị kết thúc sophie ạ trên trận đội trưởng hậu vệ giữa tay lơ mũ phi đoạn dưới giờ Dẹt tìm cầu về sau ngẩng đầu quan sát phía trước trận tình huống sau đó trực tiếp chuyển xa cầu đi tìm đẻ vào phía trước nhất vương liệt vương liệt tại hướng về chạy trong quá trình nhảy dựng lên vọt hướng bóng đá cùng lúc đó giờ Dẹt tìm hậu vệ giữa lì ảm dịp phần cũng bật lên cùng vương liệt đồng thời lên nhảy bất quá bởi vì vương liệt sớm vị trí chạy vượt lên trước kẹp lại vị trí cho nên dịp phần chỉ có thể bị ngăn tại đằng sau Bóng đá vẫn là để vương liệt đỉnh bên trong, cái sau đem bóng đá quăng về phía phía sau, nơi đó có phía trước cắm sổ phi ạ bên phải mũi kiếm ạ đèo đờ dễ. Trước đó hơi có vẻ điên lặng sân vận động rét dốc lần nữa buộc phát ra tiếng hoan hô. Mà vương liệt thì bị nào lên dịp phần đụng ngã trên mặt đất. Bất quá cái này đã không trọng yếu, ánh mắt mọi người đều rơi vào nước phát biên đờ dễ trên thân. Trọng tài chính cũng hai tay lập tức chỉ hướng sổ phi ạ phe tấn công hướng, ra hiệu tiến công có lợi, tiếp tục tranh tài Nhưng cuối cùng Sophie ạ lần này tiến công cũng không có có thể thành công lấy được giật bóng, đỡ về ý đồ từ đường biên trực tiếp bên trong các tiến cấm khu thời điểm, bị giờ dẹp tiền hậu vệ phá hư hết. Cứ việc không có tạo thành giật bóng, kiêm chức bình luận viên Triệu Chu lại đối Vương Liệt lớn thêm tán thưởng, đây chính là trùng phong tác dụng. Vương Liệt ra sân về sau, Sophie ạ tại tiến công thúc đẩy thời điểm tốt xấu có thể ở phía trước trận bắt được cầu. Trước đó á là tổ giờ ở đây bên trên thời điểm, loại này đánh đầu đưa đọ việc hắn lại không làm được. Phong trực tiếp thổi qua mưa đạn, giới thổi. Liếm lấy tốt Ha ha, không bị điện giật xem tiếp sóng cấp tốc cho Vương Liệt vừa rồi đánh đầu đưa đỏ động tác chậm trọng phóng, dẫn reo tại dùng ống kính ngôn ngữ nói cho mọi người. Vừa rồi lần này tiến công bên trong, ai là nhân vật mấu chốt? Mặc dù vừa rồi tại cùng giờ dẹp tỉn sau lưng so đấu bắn bọt trong quá trình thua mất bọt sức, nhưng là cân nhắc một cái trung phong tiêu chuẩn, bắn bọt tốc độ khẳng định không phải trọng yếu nhất cái kia. Trên mạng một mảnh bảy dễ cận, tựa hồ lần kia ném cầu đối Vương Liệt tới nói là cỡ nào không thể tha thứ tội ác đồng dạng. Chính Vương Liệt cũng không có nhận cái kia cầu ảnh hưởng, hắn y nguyên chuyên chú vùi đầu vào đang tiến hành trong trận đấu. rất nhanh hắn lại tại lớn cấm khu sừng bên ngoài ngoài ý muốn đạt được cầu quyền. Lúc ấy sợ tạ nhỉ Hazit sợ bên trong các lúc bóng đá đồng dạng bị dở dẹp tỉn cầu thủ phủ kín đi ra, đánh bậy đánh bạ dưới vừa vặn đi vào vương liệt dưới chân. hắn nên cầu vung mạnh chân, làm bộ muốn trực tiếp sút gôn, lừa gạt dở dẹp tỉn hậu vệ đưa chân phủ kín. Kết quả đây chỉ là một động tác giả, chân phải của hắn rơi xuống phía sau bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá hướng phổ thông máy phát. lần nữa vung lên chân phải làm bộ sút gôn, nhưng lần này vẫn là cái động tác giả. hắn dùng phương thức giống nhau lắc mở hạng hai đi lên phủ kín giờ dẹp tìm phòng thủ cầu thủ sau lại lên chân lần này là bắn thẹp cửa bóng đá từ còn chưa kịp đóng cửa hai tên giờ dẹp tiền cầu thủ trung gian trôi qua thẳng đến cầu môn hậu giác vương ui ui ui ui. vương quốc anh bình luận viên cổ nọ cáo lì than dài một tiếng bóng đá từ cửa sau trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng ai nha triệu chu hai tay ông đầu thiết nối kêu to kém chút dẫn bóng a còn kém một điểm trên ghế salon lon vương tử kỳ căng cứng thân thể bỗng nhiên hướng sử dụng sau này lực tựa vào lưng ghế sofa bên trên phát ra nặng nghề còn bên cạnh bội bội vương tử lâm thì quát to một tiếng cũng không biết là bị ca ca dọa đến vẫn là vì mình ba ba bỏ lỡ lần này được đến máy nội bộ xem mà tiết mới sữa của bọn hắn mãi vương liệt mụ mụ chu hồng cũng thở dài một tiếng ngược lại là đường tinh mai biểu hiện rất bình tĩnh vương liệt cước này suốt gôn mặc dù không có tiếng cũng rất rõ ràng cổ vũ mọi người sĩ khí sân vận động rét dốc hào khí càng thêm nhiệt liệt lên trên khán đài Sophia phi fans hâm mộ bóng đá thậm chí một lần nữa hát lên chợ uy ca khúc chúng ta là sổ chúng ta đến từ Stafford. ngọn lửa màu đỏ tại chúng ta quanh thân vân quanh cực nóng nhanh tương tại chúng ta dưới chân chảy xuôi Sophia! Sophia! sophie dũng cảm tiến tới quang vinh Sophia! tại hiện trường giải thích tranh tài bình luận viên cổ nọ cáo lì quay đầu ngắm nhìn một phía nhìn thấy là cơ đội bóng khăn mặt lớn tiếng ca hát sân nhà fan bóng đá hắn tán thắn nói sân vận động rét dốc lại còn xuống tới xuống tới có thể không chỉ là sân vận động rét dốc cũng bao quát đội chủ nhà Sophia. ạ có vương liệt cái này trung phong về sau Sophia tại thời điểm tiến công chất lượng tăng lên rõ ràng dù sao ở phía trước trận bọn hắn có một cái có thể bắt được cầu người Kỹ thuật vương liệt quay thân cầm bành kỹ thuật vẫn còn không tính là đỉnh cấp dù sao lấy phía trước hắn là đảm nhiệm kẻ hủy diệt nhân vật đại đa số thời điểm hắn đều chính diện cầu môn chưa có cần hắn quay thân đánh đơn tình huống coi như tính như thế hắn cho sophie ạ tiến công mang tới hiệu quả đều là hiệu quả nhanh chóng cái gì là chủ tâm cốt đây chính là chủ tâm cốt triệu chu tiếp tục cầu vồng cái rắm bởi vì ở phía trước từ trường đủ cầm được dừng chân cầu sophie ạ bên cạnh hậu vệ cũng muốn so trước đó càng có can đảm chen vào tham dự tiến công thứ sáu phút Sophia hậu vệ trái phạm tội lỗ cắt đinh lợi dụng cánh trái sở tạm nghỉ Hariz sở kéo ra đến đường biên lỗ hồng chen vào nhận banh, sau đó đem bóng đá chuyển hướng trước cửa. Tại hắn chuyển bên trong thời điểm, Vương Liệt liền vọt tới trước cửa ý đồ lập điểm. Hắn bắn bọt thanh thế to lớn, lập tức hấp dẫn dở dẹp tỉn hậu vệ nhóm. Lần này là hậu vệ giữa lì ảm dịp phần trước tiên dán đi lên cùng Vương Liệt tranh đỉnh, mà khác dở dẹp tỉn cầu thủ thì tại mật thiết chú ý Vương Liệt độc tĩnh. Kết quả cắt đinh quả cầu này cũng không phải là tìm Vương Liệt, mà là chuyển đến phía sau điểm. Ở nơi đó có không biết khi nào từ ở ngoài vùng cấm chen vào Sophia sau lưng lại đang giải thích viên cộ nọ cáo lì trong tiếng hét vang lại đón bóng đá bật lên bởi vì vương liệt hấp dẫn cơ hồ tất cả giờ rẽ tin cầu thủ lực chú ý cho nên khi lại nhảy lên đánh đầu thời điểm bên cạnh hắn hoàn toàn không có một cái nào giờ rẽ tin cầu thủ dán đi lên trận banh này có sân vận động rét dốc tiếng hoan hô trèo lên cao phong nhưng tiếp theo một cái trước mắt tiếng hoan hô liền rất đột một chuyển biến thành thở dài bởi vì lại đem trận banh này đỉnh cao bóng đá từ vương liệt hướng trên đỉnh đầu xẹt qua về sau bị lại đỉnh cao hơn sáng ngang ai nha lại trận banh này ai nha trận banh này đổi ta bên trên đều có thể định tiến triệu chu một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép ngữ khí lại hoàn toàn lãng phí vương liệt liên lụy cùng nhiệm hộ. trận banh này ta vương ca đã đem phòng thủ đều mang đi kết quả lại cơ hội tốt như vậy vậy mà đều đỉnh cao cái gì cũng không phải cái gì cũng không phải trong màn hình lại cũng hai tay ôm đầu chừng to mắt nhìn xem danh giới cuối cùng phía sau kia phiến khán đài kia là bóng đá cuối cùng kết cục điện kỳ thật lại là một phòng thủ giữa trận đánh đầu năng lực là không kém nhưng là ở giữa sân cùng đối phương cầu thủ tranh đỉnh, cùng ở trước cửa đánh đầu công môn cũng không thể hoàn toàn hoạch năng bằng TV tiếp sóng cắt đến Vương Liệt bên này, hắn trông thấy mình đồng đội bỏ lỡ cơ hội khó được, Cung Phi Thường tiếp nối mở ra hai tay, dùng sức hướng phía dưới nệ. Dạng như vậy thật giống như bỏ lỡ cơ hội chính là hắn đồng dạng. đương nhiên cũng có người sẽ giải đọc vì Vương Liệt đối lãng phí cơ hội đồng đội biểu thị bất mãn Vương Liệt trách cứ đồng đội bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội tốt. Cũng đừng nói đây là hư không bán địa, tại sao trận đấu khẳng định sẽ có Vương Liệt hát tử cầm tranh tại video cắt miếng đến như vậy làm? Sau đó toàn bộ lưỡi truyền bá. Bởi vì chuyện như vậy trước lúc này đã từng xảy ra rất nhiều lần. đến mức trên mạng đều có người trêu chọc Vương Liệt Trung Thành nhất người xem hẳn là hắn Hát Tử nhóm. Dù sao chỉ có Hát Tử mới sẽ không vắng mặt Vương Liệt mỗi trận đấu. Đồng thời hết sức chăm chú chuyên chú xem hoàn toàn trận, lại cầm kính lúc phở ảm bi phở ảm chiếu lại, từ bên trong lấy ra một chút ma bệnh, trắng trận tên Dương lấy một cái rất thần kỳ góc độ hoàn mỹ thuyết minh hiểu rõ nhất của ngươi là của ngươi địch nhân câu nói này. Lại đánh đầu Công Môn không có lấy được dẫn bóng, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến Sophie ạ thế công như Thủy Triều Trong khoảng thời gian này, Sophie ạ tiến công liên tục uy hiếp dở dẹp tiền Môn. vương quốc anh bình luận biển cổ nọ cáo lì mang theo trêu chọc ý vị nói ra hiện tại sân vận động rét dốc rốt cục giống như là sophie ạ sân nhà mà bây giờ sophie ạ cũng rốt cục nhớ tới kỳ thật bọn hắn là ép tự lờ đội bóng đối mặt sophie ạ khí thế hung hung thế công giờ rẹt tín bị ép co vào phòng thủ tự hồ là muốn đem không không điểm số thủ đến kết thúc cúp fa tranh tài là đơn trận đào thải chế tạo tranh tài loại này chế độ thi đấu rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn cho nên được xưng là ít lưu ý dương ấm nhưng cuối cùng là đơn trận đào thải chế tạo tranh tài tại vòng một mười trước đó cúp fa lại đều không có thêm lúc thi đấu cùng venanti quyết chiến nếu như song phương chính mình vậy liền tùy ý tái chiến đá một trận kèm theo thi đấu nếu như kèm theo thi đấu cũng đá bình đâu trước đá 30 phút thêm lúc thi đấu lại đá penalty đại chiến dơ rét tín rõ ràng là muốn ngừng đem tranh tài kéo tới kèm theo thi đấu trở lại mình sân nhà đi sophie a đương nhiên không muốn để cho bọn hắn toàn nguyện không nói trước nhiều đá một trận cúp FA, đối đội bóng chỉnh thể chuẩn bị chiến đấu tiết tấu ảnh hưởng cùng cầu thủ thể năng vô vị lãng phí liền nói vấn đề mặt mũi bị một chi ngoại hạng anh đội bóng kéo tới muốn đánh kèm theo thi đấu tình trạng nhường đường, đường châu âu hảo môn sophie a mặt đặt ở nơi nào a Cho nên Sophie Hạ tăng cường thế công, hy vọng tại tranh tài cuối cùng cái này hơn 20 phút thời gian bên trong công phá Giờ dẹp Tần tổ môn, mở ra cục diện. Toàn trường tranh tài thứ 71 phút, tại Vương Liệt Dự bị ra sân thứ 14 phút sau, Sophie A phát động tiến công. Bất quá đối mặt Giờ dẹp Tần Co vào phòng thủ, bọn hắn cũng không có quá tốt phương pháp, chỉ có thể ở 30 mét khu vực ngoại lai về ngang chuyển lại, lại thông qua cầu thủ chạy liên lụy đến chế tạo cơ hội. Theo bóng đá chuyển di, Giờ dẹp Tần phòng thủ trận hình cũng nhất định phải đi theo chuyển di. Mà chuyển di số lần càng nhiều, liền dễ dàng xuất hiện được cái này mất cái khắc tình huống. lôi kéo một phen về sau, giờ rẹt tin phòng tuyến tại chỉnh thể chuyển di phòng thủ trọng tâm thời điểm, tốc độ rõ ràng không có trước đó nhanh, cũng không đủ cân đối nhất trí. Thế là đương sổ phi ạ canh trái sở tạn nhì sở ở bên trái sườn cầm băng thời điểm, không chút do dự, lập tức lên chân đem bóng đá nghiêng chuyển đến giờ rẹt tin phòng tuyến yếu nhược bên cạnh, cũng liền là sổ phi ạ tiến công cánh phải. Bởi vì sổ phi ạ chủ lực bên phải mũi kiếm ạ đeo đỡ vệ thu được sườn bộ tới dọa bách giờ tin phòng thủ cầu thủ, cho nên lúc này ở bên phải đường nhưng thật ra là có rảnh làm. Đây chính là sở tạn nhì sở cơ hội phát hiện, tại hắn chuyển bóng trong nháy mắt. Sophie hậu vệ phải rổ si hủ phẹt đã từ phía sau khởi động cao tốc cắm lên sau đó tại sophie a fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô điếc hai nước góc bên trong nhận được cầu hù phẹt phía trước cắm xinh đẹp đường cầu dừng lại cầu hủ phẹt lập tức nghiêng đường hướng trong cấm khu sông giờ rét tín hậu vệ nhóm đội vàng quanh người hướng hắn đánh tới ý đồ ngăn cản hắn hoặc là đem hắn bước ra danh giới cuối cùng cùng lúc đó sophie a đám cầu thủ cũng tại hướng trước cửa cắm tiếp ứng hủ Phẹt. trước đó ngay tại sườn bộ đỡ gậy lập tức đâm vào phía trước điểm ở bên cạnh hắn đồng dạng đi theo một giờ rét tín hậu vệ sau lưng đờ gậy phổ thông là vương liệt bên cạnh hắn thì là hai tên giờ dẹp tìn hậu vệ hiển nhiên giờ dẹp tìn cầu thủ không hề giống trên mạng những cái kia tiểu hát tử nhóm như thế xem thường trước mắt cái này có tiếng không có miếng 37 tuổi láo ra hỏa đã nhanh bị buộc đến cùng đường rộ xỉ hủ phép ngẩng đầu quan sát phía sau một cước đem cầu quét về phổ thông nhưng không phải trực tiếp chuyển phía trước điểm đờ gậy mà là tìm tại phổ thông vương liệt một cái ngược lại tam giác chuyền bóng phía trước điểm giờ dẹp tìn hậu vệ đã bị a béo đỡ gậy mang đi nhưng hắn lại không nghĩ cự như vậy từ bỏ phòng thủ ngay tại bóng đá sắp từ phía sau hắn chạy đi thời điểm hắn ra sức hướng phía sau chết thẳng cẳng thật đúng là đụng phải cầu bóng đá đánh vào hắn bên ngoài mu bàn chân bên trên có một cái biến đường mà chính là cái này biến đường đem ở phía sau đuổi theo đến vương liệt cho lung lay nếu như dựa theo lúc đầu quy tích bóng đá hẳn là vừa vặn rơi vào dưới chân hắn bây giờ lại lăn hướng phía sau hắn vương liệt thấy thế cấp tốc một cái rừng cơ hội là phản xạ có điều kiện bạn đeo chen chân bảo muốn đi đem cầu đủ trở về thế nhưng là thân thể của hắn mới chuyển tới một nửa hắn cũng cảm giác chẹo trống thân thể của mình toàn bộ trọng lượng chân trái đầu gối không cách nào cung cấp sung túc lực bộc phát nhường hắn có thể đạp ra ngoài. đương hắn muốn cưỡng ép phát lực thời điểm, chỉ cảm thấy đầu gối trái mềm lún, cũng nhịn không được nữa thân thể, hướng phương hướng ngược nhau ngã xuống. loại này toàn lực bắn vọt sau đó dừng lại biến hướng động tác đối thân thể cơ năng yêu cầu quá cao, mà hắn cố này tiếp cận 38 tuổi thân thể lại tại thời khắc mấu chốt rơi mất dây xích, hắn bị cố thân thể này khóa ngay tại chỗ, nhưng hắn vẫn là quay đầu theo dõi bóng đá, muốn nhìn một chút trận banh này cuối cùng rơi xuống ai dưới chân. tại hắn lắc lư không ngừng đồng thời nghiêng trong tầm mắt, một người mặc sổ phỉ ạ bóng màu hồng áo cầu thủ từ đám người đằng sau cuốn đi ra, ra tốc phóng tới bóng đá, đồng thời vung lên chân trái. sợ cô nọ cao lì kéo dài âm thanh gào thét ra tên của người này trên khán đài sổ phi hâm mộ bóng đá đã không kịp chờ đợi hoan hô lên bởi vì tại bóng đá điểm rơi chỗ loại trừ sở tạm nghi bên ngoài không có một cái nào dở dẹp tin cầu thủ đây là một cái bất kể là ai mãi mãi tới đều có thể tiến tất dẫn bóng cơ hội hazit sở đón lăn tới bóng đá đem chân trái mu bản chân thẳng bằng rắn rắn chắc chắc đánh cái chính giữa một tiếng vang trầm về sau bóng đá đem cầu lưới bật lên đã tại cầu môn trong hazit đặc sắc dẫn bóng toàn trường tranh tài thứ bảy phút Sophia rốt cục tại sân nhà dành trước bọn hắn một không dẫn trước giờ dẹp tìm sân vận động rét dốc trên không sớm vang lên tiếng hoan hô tại thời khắc này đạt tới cao chiều nhất chương 4, tự sát chương 4, tự sát ha sở thay đổi vị trí xinh đẹp bên kia có lỗ hổng hù phẹt phía sau trên bảo bóng tốt trận banh này ngừng xinh đẹp chuyển bên trong chuyển bên trong a triệu chu tại rổ sĩ hủ phẹt nhận banh thời điểm liền bắt đầu đi tìm vương liệt vị trí hắn phát hiện vương liệt ngay tại phổ thông phía trước cắm thế là nóng này hô to phản phất hắn dạng này ngô có thể bị hủ phẹt nghe được ngừng dạng Tại bây giờ dưới hình thế, hắn làm Vương Liệt phan cũng là thật hy vọng Vương Liệt có thể vào cái cầu, dùng dẫn bóng đến hung hăng đánh đồn cái tát, cũng đánh những cái kia chảo phúng nhục nhã Vương Liệt người cái tát. Hu Phết giống như thật nghe thấy được tiếng hô của hắn, sát thực chuyển bóng, mà lại cũng đúng là chuyển cho Vương Liệt. Nhưng ngay tại triệu chu trái tim bắt đầu cùng đoạn thời điểm, hắn lại trông thấy giờ dẹt tỉn hậu vệ đưa chân đem lăn tới bóng đá đụng một cái, sau đó liền cùng Vương Liệt gặp thoáng qua. Vương Liệt té ngã trên đất, bóng đá bay vào cầu lưới. Mặc dù dẫn bóng chính là Vương Liệt mê đệ sợ tản ha triệu chút nhưng không có bởi vì cái này dẫn bóng mà trước tiên gieo họ mà là trước thở dài sau đó lại cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình thực hiện một bình luận viên cho dù là kiếm chức, chức trách tận lực dùng phân chấn ngựa khí lớn tiếng nói ra bóng tốt bóng tốt Hazit sở nắm chắc cơ hội này sophia tại sân nhà một cầu dẫn trước giờ dễ tin. đương nhiên hắn cũng chưa quên mình nhiệm vụ chủ yếu quả cầu này Hazit sở nhất định phải hung hăng cảm ơn vương liệt đồng dạng quả cầu này cũng đầy đủ nói rõ vương liệt tầm quan trọng mặc dù quả cầu này không phải hắn bảo nhưng đúng là hắn tại phổ thông tích cực phía trước cắm mới hấp dẫn hai cái giờ rẽ tiền hậu vệ cho hazit sở cung cấp phía trước cắm phía sau suốt gôn cơ hội Mà khác trận banh này nếu như giờ rẽ tiền hậu vệ không đụng tới lời nói vốn phải là vương liệt cơ hội thật sự là thật là đáng tiếc Bất quá không quan hệ sophie ạ thế công đã thức dậy dẫn trước về sau bọn hắn nhất định sẽ có càng nhiều tiến công cơ hội mà từ vương liệt ra sân về sau biểu hiện đến xem vẫn là rất xuất sắc chỉ cần ta vương ca có thể tiếp tục bảo trì biểu hiện như vậy ta cảm thấy hắn thật có thể tại trận đấu này bên trong vào cái cầu hắn nói như vậy không chỉ có là đang an ủi những cái kia trông coi trực tiếp trung quốc fan bóng đá Kỳ thật cũng là đang an ủi chính mình, nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ bị an ủi, thì như chỉ trấn các fan cực đoan, cũng không phải tất cả mọi người có thể được an ủi đến, thì như Vương Liệt Nhi tử Vương tử kỳ, tại nhìn thấy bóng đá cùng mình ba ba gặp thoáng qua, sau đó bị Haziz sở đánh vào về sau, hắn liền từ trên ghế xạ lọn lăn xuống đến, trên sàn nhà lăn lột, một bên lăn một bên kêu rên, a a a, chấn banh này a, tốt bao nhiêu cơ hội, ngươi đụng cái gì đụng, dối cái gì chân nha, bởi vì giao được đến thật sự là quá thê thảm, bên cạnh muội muội Vương Tử Lâm đều hai tay bị lấy lột hai Đường Tinh Mai không thể không để cao âm lượng gầm ghét "Tuất Vương Tử Kỳ, bắt đầu." Nhi tử còn tại đảo. Đường Tinh Mai một mới vừa rồi còn trên mặt đất giống như thiếu nước cá đồng dạng bay nhảy Vương Tử Kỳ, lập tức cá chép bật nhảy nhảy lên khỏi mặt đất, sau đó ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế salon, chỉ là biểu tình ý nguyên căm giận bất bình. Hắn dĩ nhiên không phải tại cho mụ mụ biểu thị bất mãn, hắn nào dám đâu. Hắn chỉ là tại còn tại canh cánh trong lòng quả cầu này không phải ba ba đánh bảo. Chu Hồng ngược lại là không có bởi vì nhi tử không có dẫn bóng mà cảm thấy tức hận, không phải nói nàng không hy vọng nhi tử dẫn bóng. mà là cùng dẫn bóng so ra nàng càng quan tâm nhi tử thân thể khỏe mạnh tại nhìn thấy nhi tử dừng lúc xoay người đột nhiên cả người cứng đờ sau đó ngã lệch trên mặt đất lòng của nàng liền nhắc tới cổ họng nàng sợ mình nhi tử tao nộ trọng thương dù sao nhi tử tại 19 tuổi đến 20 tuổi năm 2 năm ở giữa liên tục tao nộ hai lần trọng thương mà cái này hai lần trọng thương vị trí chính là chân trái đầu gối cứ việc từ sau lúc đó nhi tử không còn có tao nộ qua trọng đại tổn thương bệnh có thể đi qua vết thương cũng phảng phất là đạ mổ cân chi kiếm một mực treo tại làm mẹ trên đầu sợ ngày nào liền chém xuống tới bây giờ trông thấy một màn này nàng tự nhiên là liên tưởng đến nhi tử 18 năm trước hai lần đó trọng thương bên trên trái tim không bị khống chế của loạn lúc này lại vết thương cũ tái phát lời nói nhi tử trước nghiệp kiếp sống liền có thể tuyên án tử hình a hết lần này tới lần khác tại hazit sở dẫn bóng về sau thì vi tiếp sóng ống kính liền theo dẫn bóng hazit đi vẫn là đại, đại tạ hoàn toàn nhìn không thấy con trai của nàng tình huống bởi vì trong lòng lo lắng nhớ nhi tử đến mức chu hồng đều không có tại con dâu giáo hơn cháu trai thời điểm đi ra thay cháu trai giải vây con tốt rất nhanh tiếp xong ống kính hoán đổi, nàng đã nhìn thấy nhi tử đang từ trên mặt đất đứng lên cùng mặt khác sophie ạ đám cầu thủ cùng một chỗ chạy hướng dẫn bóng ha sở. nhìn hắn chạy bộ tư thế chu hồng cảm thấy hẳn là không có thụ thường nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm căng cứng thân thể mềm xuống tới túi thấp đầu con mắt nhìn xem mình ngồi xe lăn. rõ ràng mới vừa rồi còn đang lo lắng nhi tử chức nghiệp kiếp sống như vậy kết thúc hiện tại nàng lại đột nhiên đã không quá quan tâm những thứ kia nàng chỉ hy vọng nhi tử kiện kiện khang khang nghỉ thi đấu không muốn chủ quải trượng cũng không muốn ngồi xe lan đến gặp nàng vương liệt không biết đến tự mụ mụ lo lắng Trên thực tế hắn căn bản không có lo lắng qua mình kia động đậy hai lần giải phẫu đầu gối, thân thể của hắn chính hắn rất rõ ràng. Từ dưới đất sau khi đứng dậy, hắn liền ôm bên người đồng đội, cùng một chỗ hưng phấn chạy hướng ngay tại chúc mừng ha sau đó cùng mọi người ôm làm một đoàn. Mặc dù không có dẫn bóng sát thực rất tiếc lối, nhưng tốt xấu đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc, lấy được dẫn trước, làm cho tất cả mọi người đều có thể trầm tính lại. Huống hổ vương liệt cũng không phải là đối với mình không có dẫn bóng không quan trọng. mà là tin tưởng tiếp xuống nhất định còn sẽ có cơ hội giờ dẹt tìm chỉ là một cầu lạc hậu bọn hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm cứ như vậy tiếp nhận thất bại nhất là lúc trước sổ phì ạ biểu hiện cũng không có cái gì sức thuyết phục điều kiện tiên quyết cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không ra đến đến lúc đó giờ dẹt tìm phòng tuyến bên trên khắp nơi trên đất là lỗ thủng hắn đem đạt được so trước đó càng nhiều cơ hội tốc độ của hắn bây giờ xác thực không ủng hộ hắn đang phản kích bên trong đảm nhiệm công kích ở phía trước mũi đao nhưng kinh nghiệm phong phú có thể giúp hắn tại đợt thứ hai lần đợt thứ ba lần tiến công bên trong tìm được cơ hội tốt cái gọi là phản kích cũng không thể nào là làm, làm thật Satanì, Vương Liệt ôm lấy Ha -sở, một bên xoa nắn tóc của hắn, một bên tán thưởng hắn. Ha -sở thì kích động ghé vào lỗ tai hắn nói: Cảm ơn ngươi, Vương. Vương Liệt vỗ vỗ đầu của hắn: Cảm ơn ta làm cái gì? Đây là chính ngươi chạy đến cơ hội. Không, Vương, không phải quả cầu này. Tóm lại, ta phải cảm ơn ngươi. Tạ ơn. Tại khổng lồ nào hoàn cảnh bên trong, còn không ngừng có đồng đội đi lên đập hắn, bưng lấy mặt của hắn, đối với hắn đại hống đại thiếu. sợ Satanì Ha -sở không có cách nào hoàn chỉnh đối Vương Liệt biểu đạt tình cảm của mình, chỉ có thể không ngừng đối với hắn lặp lại tạ ơn. hắn là tại cảm ơn vương liệt đối với mình chiếu cố cùng khích lệ, làm thần tượng, vương liệt khích lệ hắn, làm đội bóng tiền bối, vương liệt thì tại mình thăng lên tim một về sau đưa cho rất nhiều chiếu cố và đề nghị. cứ việc vương liệt tại dư luận trên trận hình tượng rất có tranh luận, mọi người luôn luôn nóng lòng cho hắn dán nhãn, tựa hồ muốn dùng một cái hoặc là mấy cái nhãn hiệu đến rõ ràng miêu tả hắn. nhưng Hà Dít sở cũng rất rõ ràng, những cái kia nhãn hiệu cũng không thể đại biểu chân chính vương liệt. chân chính vương liệt không tính là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa người tốt, nhưng cũng không phải trên mạng nói tới người xấu, mà là một cái phức tạp người. lang mới đệ. hazit sở cũng không có cách nào nói vương liệt làm liền nhất định đều là chính xác Bất quá không quan trọng ở thời điểm này hắn chính là muốn cảm ơn vương liệt bởi vì hắn rõ ràng vương liệt không có khả năng còn tiếp tục lưu lại chi này đội bóng mặc dù mọi người đều không có nói rõ thế nhưng là cáo biệt thời khắc đã gần trong găng tấc cũng không biết vương liệt có nghe hay không đến hazit sở ý ở ngoài lời dù sao hắn chỉ là dùng sức vô vỗ hazit sở phía sau lưng cùng bà bay lại gắng sức xoa nắn tóc của hắn sau đó liền xoay người đi cùng mặt khác đi lên đồng đội ôm chúc mừng lại sau đó hắn kết thúc chúc mừng đi hướng bên trong vòng chuẩn bị mở cầu vương liệt đoán không lầm tại sophie ả phá vỡ cục diện bế tắc về sau giờ ghép tỉn cũng không có biểu hiện ra không gượng dậy nổi dáng vẻ tương phản bọn hắn ở trong trận đấu đột nhiên tăng tốc cùng sophie ạ cứng rắn bắt đầu căn bản không có biểu hiện ra ngoại hạng anh đội bóng đối Ftl đội bóng kính sợ có lẽ là bởi vì sophie ả trận đấu này hơn nửa hiệp bị đá thực sự hỏng bét để bọn hắn sinh ra vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh hào hùng lại có lẽ là bọn hắn hy vọng lợi dụng sophie ạ tăng cường thế công cơ hội tùy thời trộm một cái tóm lại mặc kệ là nguyên nhân gì đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau Giờ dệt vậy mà tại sổ phì ạ nửa tràng triển khai cao vị bất đoạn, nhường vương liệt không ngờ tới là mình các đội hưu tại đối mặt giờ dệt tỉn cao vị bất đoạn lúc phản ứng, đối với cái này hoàn toàn thiếu chuẩn bị sổ ạ đám cầu thủ bị cướp đến luôn cuống tay chân, trong lúc nhất thời vậy mà xảy ra hạ phong, sổ ạ cầu thủ có phải hay không dẫn chức về sau đẩy trong đầu đều là làm sao trong khoảng thời gian ngắn lại vào mở cầu, vương quốc anh bình luận biển cổ nỏ cáo ly lại treo chọc bắt đầu, biểu hiện của bọn hắn còn không có dẫn bóng trước đó tốt đâu, tại dẫn bóng phát sinh bốn phút về sau, giờ liền lợi dụng phía trước trận bất đoạn, thu được một cái tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Kết quả bọn hắn tiên phong tại cơ hội không người chằm chằm phòng tình huống dưới, đem cầu cho đánh cao. Trên khán đài vang lên sổ phỉ ạ phẫn bóng đá nghĩ mà sợ bật hơi âm thành, mà bỏ lỡ cơ hội giờ dẹt tiền cầu thủ thì quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, trừng to mắt nhìn xem Sophie ạ cầu môn sau khán đài, hoàn toàn không thể tin được mình vậy mà như thế qua loa lãng phí như thế một cái cơ hội tốt. Triệu Chu không hề cố kỵ, hoàn toàn không cần đến trêu chọc, hắn trực tiếp liền một màn này mở phun, ta cảm thấy sau trận đấu Sophie ạ cao thấp được đến cho dở tiền toàn bộ đội đập một cái. Trận đấu này đã là cái cái gì? dẫn trước bị đá giống như là lạc hậu rồi sân nhà bị đá tượng tại sân khách đơn giản quá trừu tượng vương liệt nghĩ sai lấy được một cầu dẫn trước về sau sophie ạ tiến công cơ hội không có gia tăng ngược lại so trước đó càng ít hắn cách dẫn bóng cái mục tiêu này cũng càng ngày càng xa tại giờ dẹp tin áp bắt giới sophie ạ thật vất vả thu được một lần tiến công cơ hội kết quả vừa mới dẫn bóng sở tạm nhì hazit sở lập công suất ruột không có lựa chọn chuyển bóng cho đồng đội mà làm mình làm một mình sau đó đem cầu đánh ra danh giới cuối cùng trên mạng sophie ạ fan bóng đá vừa mới còn đang vì hazit reo gieo họ. hiện tại không biết lại có bao nhiêu đang mắng hắn đâu. sợ ta Hazit Hazard bỏ qua cơ hội lần này, tựa hồ cổ vũ dở dệt tin cầu thủ sĩ khí. bọn hắn ở sau đó trong trận đấu càng đánh càng hăng, không những tràng diện bên trên chiếm cư ưu thế, còn nhiều lần đem tiến công đánh đến sổ phì ạ 30 mươi mét khu vực, thực sự uy hiếp đến sổ phì ạ cầu môn. trong khoảng thời gian này sân vận động rét dốc trên khán đài vang lên nhất tấp nập không phải sổ phì ạ fans hâm mộ bóng đá tiếng ca cùng trận uy, mà là các loại kinh hô cùng hư thanh. à, cũng không phải hoàn toàn không có tiếng ca cùng trận uy, chỉ bất quá những cái đều đến từ số lượng cũng không nhiều dở dệt tin fan bóng đá. giơ rét tin lại tới nguy hiểm thật con tốt dogger làm ra một lần đã xác dập tắt lửa đang giải thích viên cổ nọ cáo lì lớn tiếng la lên bên trong tv tiếp sóng đem đặc tả ống kính nhắm ngay sophie ạ thủ môn gì mỹ dogger vị này nam phi chủ lực biên giới ngay tại sông mình các đội hugh gavett đối bọn hắn tại vừa rồi lần ngang kia phòng thủ bên trong biểu hiện không hài lòng hắn đương nhiên là có lý do không hài lòng tại vừa rồi giơ rét tin cầu thủ suốt xa lúc sophie ạ cấm khu tuyến đầu vậy mà không có người kịp thời dựa vào đi làm nhiễu cứ như vậy bỏ mặc đối phương phong dong lên chân sút gôn nếu như không phải hắn lực chú ý tập trung làm không tốt đã ném cầu Sổ phỉ ạ dẫn trước ưu thế liền đem không còn sót lại chút gì. TV tiếp sóng tại cho độc diện biết ống kính về sau, lại chuyển rời đến sổ phỉ ạ huấn luyện viên trên ghế, đem ống kính nhắm ngay huấn luyện viên chính sở vận luận. Hắn nhíu mày đồng thời, bên trên răng tại vô ý thức khẽ cắn miệng môi dưới. Đây là một cái mọi người đều rất quen thuộc hình tượng, đương tuần trên mặt xuất hiện dạng này biểu tình lúc, liền mang ý nghĩa hắn đang suy tư. Vô luận là tại ngoại hạng bồ đảo nha làm huấn luyện viên lúc, vẫn là nhập chủ e t l -Môn, suy nghĩ lúc đều là bộ dáng này. Cho nên thấy thế triệu chu liền nói ra, tuần lại bày ra táo bón biểu tình, hắn hẳn là làm ra điều chỉnh. bây giờ nhìn lại giờ dẹt tin rất rõ ràng đã khởi thế đơn giản phế vật dẫn trước một phương nhường lạc hậu một phương đè lên đánh ai hắn cũng không có táo bón quá lâu hắn rất nhanh làm ra quyết định đồng thời cấp tốc chấp hành thế là hai phút sau sophie ạ trong chủ lực hậu vệ và tợn lộ bị tạ lì đứng tại bên sân chờ đợi ra sân tại bên cạnh hắn thứ tư quan viên ngay tại loay hoay dãy số bài bên trên cái nút đưa vào muốn trên dưới trận cầu thủ quần áo chơi bóng dãy số thấy thế triệu chu cười nạ một tiếng xem ra đối một không điểm số rất hài lòng hắn chuẩn bị tăng cường phòng thủ ai nha đường em tờ Hà môn Đối mặt một chi ngoại hạng anh đội bóng, vậy mà làm lên được đầu. Sau đó hắn đã nhìn thấy thứ từ quan viên lay hoay tốt điện tử dây số 7, đem dơ lên, phía trên kia thanh thanh sở sở biểu hiện ra hai tổ số lượng, 49 triệu chung ngây mẩn cả người, ngay cả lời đều chưa nói xong, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Bốn là sắp lên trận họa tợ lộ vì tạ lì dây số, mà chín tỷ là... Vương Liệt. Là 24 phút phía trước mới vừa vẫn bị thay đổi trận Vương Liệt. Không phải, anh em. Dây số đánh nhầm A. Đem 6 đánh thành 9 đi. con ngọc bức bên trong triệu chu phản xạ có điều kiện nghĩ đến một cái hợp tình hợp lý giải thích sophie ở đây bên trên cũng thực là có số 6 cầu thủ đúng là bọn họ sau lưng an lg a lại mặc dù triệt hạ một cái phòng thủ kiểu giữa trận thay đổi một hậu vệ giữa tựa hồ cũng không có nhiều hợp tình hợp lý nhưng dù sao cũng so đem nửa chàng sau mới vừa bạn bị thay đổi đi vương liệt thay đổi trận muốn càng hợp lý a cảm thấy khiếp sợ có thể không chỉ là một cái kiêm chức bình luận biên triệu chu thậm chí vương quốc anh chứ danh bình luận viên cổ nọ cáo lì cũng không có nghĩ rõ ràng cái này thao tác logic thay đổi vương vì cái gì thay đổi hậu vệ giữa tăng cường phòng thủ không có vấn đề nhưng vì cái gì muốn đổi giới vương vương thượng trận về sau mặc dù không có dẫn bóng cùng trợ công nhưng là hắn mang cho đội bóng tiến công biến hóa vẫn là rất rõ ràng mấu chốt là vương nửa tràng sau vừa mới bị thay đổi đến hiện tại lại đem hắn thay đổi đi đây là cái gì thao tác tv tiếp sóng ống kính cấp tốc nhắm ngay nhân vật chính vương liệt trong màn ảnh vương liệt biểu tình kinh ngạc trừng lớn hai mắt nhìn xem dưới trận một bộ không thể tin được dáng vẻ không phải thật đội a lão bất lực ngươi lên thật lấy lại tinh thần triệu chu tại phòng trực tiếp trong cơ hồ là gầm thét chất vấn hắn thậm chí đem mình bí mật đối luận sưng hô đều trực tiếp bỏ vào bên ngoài tới đổi vương ca ngươi nghĩ như thế nào ngươi cầm vương ca lập uy còn dựng lên nghiện đúng hay không cho ngươi mặt mũi rồi triệu chu tựa hồ đã quên đi mình bây giờ thân phận những lời này nhưng thật ra là không thích hợp nói nhưng không có người truy cứu hắn bởi vì vào giờ phút này trung quốc trong nước trên internet nổi giận vương liệt fan bóng đá mắng nhưng so sánh triệu chu càng hung ác sơ vân quân mười tám bối tổ tông cùng cả nhà nữ tính người thân đều bị thân thiết thăm hỏi vô số lần thậm chí chỉ trấn đám fan hâm mộ cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. bởi vì mắng thật sự là quá bẩn nơi này liền không cho phô bày tiếp sóng trong màn ảnh vương liệt dùng tay chỉ mình liên tục hướng dưới trận xác nhận có phải hay không muốn đổi chính mình tiếp lấy tiếp sóng ống kính liền cắt tới bên sân thuần hai tay ôm ngực đứng ở một bên trên mặt cơ hồ không lộ bẻ gì ngược lại là bên cạnh hắn đệ nhất trợ lý huấn luyện viên no bật ẩy mổ tại hướng trên trận không ngừng câu tay gật đầu dùng ngôn ngữ tay chân cùng hình miệng nói cho vương liệt đúng không sai chính là ngươi hạ tràng tại ồn ào sân bóng trong hoàn toàn nghe không được ẩy mồ âm thanh bất quá từ hắn ngôn ngữ tay chân bên trong, vương liệt cũng có thể nhìn ra hắn ý tứ. đạt được xác nhận, vương liệt trong lòng trầm xuống, tiếp lấy liền có cỗ nhiệt huyết phun lên đầu, cảm giác nhục nhã cùng phẫn nộ trộn lẫn cùng một chỗ, khu động lấy thân thể của hắn chạy hướng bên sân. phu cận đồng đội và tợ lộ cặp tình buông tay, muốn cùng hắn vô tay, đây là đưa đồng đội kết quả quen thuộc động tác. có thể vương liệt lại giống như là căn bản không thấy được hắn đồng dạng, đối với hắn động tác nhìn như không thấy, từ bên cạnh hắn trực tiếp chạy qua. từ tiếp xong thị giác đến xem, vương liệt từ động nhường cật tình có chút số hổ, bởi vì hắn vững sở tại nguyên châu không núc đích. nhưng trên thực tế. Cắt tin biểu hiện căn bản không phải xấu hổ, bởi vì hắn trông thấy chạm mặt tới Vương Liệt trên mặt biểu tình dữ tận đến đáng sợ, hắn là bị dọa sự sốt. lấy lại tinh thần hắn ý thức được Vương Liệt căn bản không phải muốn hạ tràng, hắn liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau, đã nhìn thấy Vương Liệt đã chạy đến bên sân, nhưng hắn không có bước ra sân bóng, mà là liền đứng tại đường biên bên trên, đối với luyện viên trô gào thét. vì cái gì muốn đổi giới ta? vì cái gì? Vương Liệt dẫm tại màu trắng đường biên bên trên, ánh mắt vượt qua trợ lý huấn luyện viên mồ, đối với luyện viên chính đồn trận mắt nhìn nhau. tại TV tiếp sóng đặc tả trong màn ảnh. phun ra nước bọt đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng không có tiếp chiêu, mà là trợ thủ của hắn ấy mồ tre ở trước người hắn. Đối Vương Liệt giải thích, chúng ta cần tăng cường phòng thủ. Đánh giãm. Vương Liệt đối ấy mồm miệng phun hơi thơm, nhưng hắn ánh mắt là từ đầu đến cuối nhìn hướng đồn, bởi vì hắn rõ ràng quyết định này là ai làm ra, cho nên nhìn tựa như là hắn đang mắng đồn đồng dạng, bất quá sát thực như thế. Đánh giãm. Chúng ta cần tiến công. Chúng ta so trước đó bất cứ lúc nào đều càng cần tiến công. Vương Liệt tức giận nói. Bên cạnh có người gặp Vương Liệt có cảm xúc dấu hiệu mất không chế, liền đi lên muốn đem hắn kéo ra. bọn hắn là thật sợ vương liệt xông đi lên một đầu đẻ vào đuộng trên ngực dù sao hai người mâu thuẫn kích thích tại sổ phì ạ trong đội cũng đã cơ hồ là cái công khai bí mật vương liệt vung tay tránh thoát đi lên nghĩ kéo ra mình thứ hai trợ lý huấn luyện viên daniel lonesay tiếp tục nhìn chẳng chẳng tuần dựa vào lý lẽ biện luận giờ dẹt tin rất rõ ràng khởi thế một vị phòng thủ là không phòng được chúng ta cần dùng cường lực tiến công đem bọn hắn ép trở về coi như chúng ta không thể vào cầu cũng có thể nhường giờ dẹt tin rất khó dẫn bóng mà không phải giống như bây giờ hắn nhìn chẳng Vân lại cũng không nhìn hắn mà là từ đệ nhất trợ lý huấn luyện viên nọ no bất ẩy mổ đến cùng hắn đối đường đây là huấn luyện viên tổ quyết định vương ngươi hẳn là phục tùng huấn luyện viên tổ bất luận kẻ nào đều có thể bị thay đổi vì cái gì ngươi không thể vương liệt vọt tới bên sân nhưng không có hạ tràng mà là cùng huấn luyện viên ầm ĩ lên một màn này hấp dẫn lực chú ý của mọi người không chỉ có là ở hiện trường phan bóng đá song phương cầu thủ tv tiếp sóng cũng đem ống kính nhắm ngay sổ phì ạ huấn luyện viên chỗ phía trước các bình luận viên nghe không được bọn hắn cụ thể nói cái gì nhưng lại có thể thông qua lẫn nhau biểu tình ngôn ngữ tay chân đại khái đoán ra một chút bánh khỏe vương quốc anh bình luận biến cổ nọ cáo lì kinh hô vương tựa hồ không định hạ tràng hắn ngay tại đối trợ lý huấn luyện biên ấy mổ gầm thét cái gì nhìn ra được hắn đối với đồn đem hắn sớm thay đổi quyết định phi thường bất mãn triệu Trung ngữ khí hưng phấn vương ca không đành lòng vương ca giận phun luận cho săn ấy mổ. vốn là nên dạng này dựa vào cái gì đem ta vương ca thay đổi trận cái này thay người khẳng định không đúng chính là nhằm vào vương ca lao hổ không phát uy, người làm ta vương ca là hẻo lỗ kịch tị a hắn sở dĩ như thế phấn khởi thật sự là bởi vì biệt khuất quá lâu làm vương liệt tử trùng phan hâm mộ từ sợ vẫn đồn đi vào sổ phi ạ về sau liền có một hơi bị ngăn ở tim bây giờ trông thấy vương liệt bộc phát hắn cũng nghĩ muốn thừa cơ phát tiết một phen trong lòng ác khí triệu chu lấy vương liệt tử trung phấn thân phận cảm thấy vương liệt lập tức sở tác sở vi nhường hắn rất thoải mái có thể cùng hắn cầm giống nhau cái nhìn các bình luận viên lại cũng không nhiều Tỷ như cổ nọ cáo lì đang kinh ngạc thốt lên về sau liền ngựa khí nghiêm túc phê bình vương liệt đến ta có thể hiểu được vương tâm tình ta cũng thấy được đến cái này thay người đáng giá thương thảo nhưng bất kể như thế nào hắn là một cầu thủ cũng không nên ở đây bên cạnh ngay trước mặt của nhiều người như vậy cùng mình huấn luyện viên phát sinh tranh chấp hắn làm như vậy hoàn toàn không tôn trọng mình huấn luyện viên, hắn tựa hồ ý đồ đem mình áp đảo toàn bộ đoàn đội phía trên. cái này cùng cầu thủ cùng trọng tài quan hệ là giống nhau. mặc kệ trọng tài làm ra cỡ nào bất lợi cho cầu thủ xử phạt, cầu thủ cũng không có tư cách hướng về phía trọng tài gạt hết, cho dù là ngộ phán, cũng nhất định phải tiếp nhận. có chuyện gì có thể tại sau trận đấu hướng trọng tài ủy ban khiếu lại, mà không phải tại tranh tài đang tiến hành thời điểm cùng trọng tài đến một trận biện luận. hiện tại vương hiển nhưng liền ý đồ cùng biện luận, chẳng lẽ hắn còn muốn khiến cho cải biến ý nghĩ của mình? cũng có rất nhiều bình luận viên xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Cũng cũng... nhìn xem đã xảy ra gì đó vương tựa hồ muốn tự tuyệt bị thay đổi mọi người đều biết vương cùng tuần ở giữa quan hệ một mực rất khẩn trương bất quá tại ngoài sáng bên trên song phương trên đại thể vẫn là giữ vương thể diện có thể làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ vương vậy mà lựa chọn ở trong trận đấu ngà bài đây quả thực quá nổ tung đương nhiên cân nhắc đến vương cho người nhất quán ấn tượng chẳng bằng nói hắn có thể nhịn đến bây giờ mới càng lường người kinh ngạc đi ngay tại sổ phỉ ạ huấn luyện viên chỗ đằng sau có rất nhiều fan bóng đá bọn hắn đều nhao nhao giơ tay lên cơ đang quay nhiếp có thể ngấm lại cùng loại trận đấu này kết thúc không đợi không được trận đấu này kết thúc trên mạng liền nhất định sẽ xuất hiện chuyện này các loại coi thường nhiều lần thật sự là không nghĩ tới một trận phổ thông cúp fa tranh tài lại còn có một màn như thế trò hay nhìn không riêng gì trên khán đài fans hâm mộ bóng đá liên tràng bên cạnh chụp ảnh phóng viên cũng ngao nhau đem mình ống kính máy chụp hình nhắm ngay sổ phỉ ạ huấn luyện viên chỗ đem cái này ngay tại phát sinh một màn ghi chép lại còn có truyền thông trên ghế các phóng viên cũng ngao nhau thỏ đầu ra hướng phía dưới nhìn quanh cũng đồng dạng lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép hoàn toàn có thể suy ra chờ đến tranh tài về sau đoạn này thi đấu bên trong nhạc đệm sẽ giọng khách át giọng chủ trở thành buồn trảng tranh tài trọng đồng ý tất cả mọi người đều biết đây chính là cái lớn tin tức quyết định này là sai lầm chúng ta cần bảo trì đầy đủ tiến công lực uy hiếp ta có thể giúp đội bóng ta ra sân về sau biểu hiện đã đã chứng minh điểm này vương liệt đâm lồng ngực của mình đối diện không biểu tình đồn cao thét vẫn không để ý hắn a bộ cũng không biết nên làm gì bây giờ đứng ở bên cạnh lắc đầu nói thực ra hắn có một chút điểm e ngại trước mắt cái này ngày tại báo nổi nam nhân dù sao tại đi qua thời gian mười năm trong Hắn là cái này câu lạc bộ biểu tượng, là hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ. Hiện tại bọn hắn đã trở thành toàn trường tiêu điểm, tranh tài cũng bởi vậy bị gián đoạn. Ê mồ không dám lên đi đem vị này câu lạc bộ truyền kỳ cưỡng ép kéo xuống trận. vừa mới bị Vương Liệt tránh thoát thứ hai trợ lý huấn luyện viên Danielon xây một lần nữa tiến lên, Vương, tỉnh táo một điểm. Vô luận như thế nào, ngươi không thể tại trường hợp công khai làm như thế. Có lời gì cho tranh tài kết thúc về sau chúng ta lại câu thông. Vương Liệt có thể không để mặt mồ nhưng hắn không thể không cấp đã từng cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu lư xây mặt mũi thế là hắn lần này quay đầu nhìn hướng đối phương ngựa khí cấp bách giải thích nói chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta nói không chừng liền thua lư thấy nhẹ nhàng lắc đầu chúng ta còn dẫn trước đâu hắn nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy trọng tài chính đã chạy tới bộ trang tranh tài đang trực trọng tài chính rất không khách khí do hỏi cho nên các tiên sinh hiện tại là tình huống như thế nào thay người vẫn là không đổi ê bộ đội vàng đi hướng trọng tài chính giải thích đổi đổi chúng ta muốn đổi người chúng ta lập tức liền tốt một bên khác xảy gặp vương liệt còn không có muốn xuống tới ý tứ sợ hắn ở thời điểm này phát cáu liền đội vàng tiến lên ôm hắn đồng thời nói khẽ với hắn nói ngươi không chỉ có là chi này đội bóng trong tuổi tác lớn nhất cầu thủ vương ngươi vẫn là chi này đội bóng tiêu ngạo hiện tại bọn hắn đều đang nhìn ngươi đây vương liệt quay đầu nhìn bốn phía vô luận là trên trận sổ phỉ hạ cầu thủ vẫn là ghế dự bị bên trên đồng đội vào giờ phút này bọn hắn đều đem ánh mắt đầu tới có người thất kinh có người cười trên nỗi đau của người khác còn có người tại hắn nhìn sang thời điểm ánh mắt né tránh danilo ngươi tin tưởng ta hiện tại thay đổi ta chúng ta không thắm được bởi vì cái này thay người hướng giờ dẹp tìm đã chứng minh chúng ta sợ hãi đó là cái hèn nhát đồng dạng thay người đây là tự sát gắt gao nhìn chằm chằm đồn dùng hung dữ ngự khí nói ra lời nói này về sau vương liệt không có tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới hắn lần nữa đẩy dàn xây đi xuống sân bóng hắn trực tiếp hướng cầu thủ thông đạo đi đến thậm chí đều không có cùng chờ ở bên sân đồng đội họa tợ lộ bị tạ lủy vỗ tay giao tiếp sau đó tại sen lẫn hư thanh hiện trường ồn ào bên trong túi đầu bước xuống thang từng bước một biến mất tại đường hành lang miệng chương năm đương học đến gõ cửa chương năm đương hợp đến gõ cửa hôm qua kết thúc một trận cúp FA vòng thứ 3 trong trận đấu tuân gia ít lưu ý sân nhà tác chiến sophie a ngoài dự liệu bị ngoại hạng anh đội bóng giờ dẹp tìm về bình song phương sẽ tại ngày 20 tháng một nặng thi đấu trong tin tức xuất hiện giờ dẹp tìm cầu thủ điên cuồng chúc mừng hình tượng bọn hắn tại sophie a sừng cờ khu diễn ra xếp cho người thậm chí ghế dự bị cùng huấn luyện viên trên ghế đám người đều chạy đến gia nhập bên trong đó mà ở phía xa thì là hai tay che mặt đổ vào trước cửa sophie a đám cầu thủ bọn hắn về thống khổ cùng dở rét cầu thủ hình thành so sánh rõ ràng toàn trường tranh tài thứ 98 phút, giờ dẹp tỉn sau lưng dậy đèn hộp tận lợi dụng phạt góc cơ hội, đánh đầu công phá sổ phỉ ả cổ môn. đúng nghĩa đọc dây về mình. sổ phỉ toàn biến co vào phòng thủ mười mấy phút, lại tại thời khắc cuối cùng sụp đổ. Ông kính đảo qua khán đài, nơi đó tất cả đều là trận mắt thấu mồm, trận mặt im lặng sổ phỉ ả phan bóng đá. tiếp theo là sổ phỉ ả huấn luyện viên chính sở vấn luôn đặt tả ông kính, đối mặt đến tay thắng lợi biến thành thế hòa, hắn ý nguyên bản lấy mình gương mặt yêu, chỉ là lông mày so bình thường nhăn căng gấp, miệng môi dưới cũng bị cắn được đến trắng bệnh. tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên? Sophie ạ, huấn luyện viên chính đồn biểu thị dài đến 8 phút thời gian bù giờ lẽ ra không nên tồn tại. Sau đó là đồn tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên hình tượng, hắn đối dưới đài các phóng viên lắc đầu nói, trận đấu này thời gian bù giờ dài đến 8 phút, đây là không bình thường. Tại cuối cùng mấy phút, sân vận động rét dốc tất cả đều là hư thanh, đó là cái gì ý tứ lại biết rõ rành rành. Ta cho rằng hiện tại kết quả này đối chúng ta cũng không công bằng. Nếu như không có cái này 8 phút thời gian bù, chúng ta hẳn là chiến thắng một phương. Sau đó hình tượng ngoài có phóng viên đặt câu hỏi. Cho nên ngươi cho rằng chính là bởi vì vương cự tuyệt hạ tràng mới đưa đến như vậy dài thời gian bù giờ sao?" Vân mặt không thay đổi trả lời, tất cả mọi người đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngồi ở trên ghế salon vương liệt trông thấy trong tivi một màn này, nhịn không được cười ra tiếng, "Ha." Hắn thậm chí liền cái ESS cũng không dám nói. Ngồi tại bên cạnh hắn người đại diện Fernando tờ cũng bị trọc cười, đi theo cười ra tiếng, nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền một lần nữa nghiêm túc lên, nhưng không thể không nói đồn chiêu này rất xinh đẹp. Hắn làm như vậy, bên ngoài bây giờ đều đang mắng là ngươi tùy hứng xúc động dẫn đến đội bóng thất bại. là thế hỏa, Fernando, Nghiêm cần một điểm, giờ tin là tuyệt bình, không phải tuyệt sát. Vương Liệt trọng điểm đều đặt ở vốn nắng người đại diện dùng từ bên trên, tình không để ý mình bị toàn bộ lưỡi phê bình sự tỉnh, dù sao hắn đã sớm thành bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, Sophia tại sân nhà bị ngoại hạng anh đội bóng bức bình, đó chính là thất bại. Cơ lệ mẹn tớ giải thích nói, ta không phải là đang nói ngươi lại xúc động, Vương. Trên thực tế ta biết ngươi đã phi thường khắt chế. Bất quá bây giờ tình huống là, làm thành như vậy, ngươi đã trên cơ bản không thể tiếp tục lưu lại Sophia ạ, mà chúng ta còn không có tìm tốt nhà dưới. Cớ lệ mẹn tờ hôm qua còn tại nước đức đáp tại cúp FA tranh tài về sau liền lập tức mua nhanh nhất một tấm vé máy bay trong đêm bay trở về anh quốc manchester bởi vì hắn biết sự nghiêm trọng của chuyện này nói đến không khách khí một điểm cái này hoàn toàn khả năng dẫn đến vương liệt kết thúc hắn tại châu âu đá bóng kết sống nhưng hắn xác thực không cách nào phàn nàn vương liệt nhất thời xúc động hỏng sự tình bởi vì hắn rất rõ ràng lấy vương liệt tính cách tính tình nhịn đến bây giờ mới bộc phát đã rất tốt thậm chí chính hắn tại luận làm ra cái kia không hợp thói thường thay người quyết định lúc cũng nhịn không được chạy đến mạng lưới xã giao truyền thông bên trên gửi công văn đối chửi lên đâu vương liệt trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc một chút chúng ta lúc đầu cũng không có ý định tiếp tục lưu lại sophie ạ sợ ẩn bên kia nói thế nào dù vừa sợ uni ẩn là nằm ở nước đức dù lệ khu công nghiệp thành phố dortmund câu lạc bộ bóng đá tại nước đức rơi bóng đá gần với ý xà đồng dạng là hàm môn cỡ lệ mẹn cợ lần này đi nước đức có thể không chỉ là liên hệ ý xà một nhà câu lạc bộ theo lý mà nói hắn cũng không nên sớm như vậy liền trở lại nhưng người nào gọi phát sinh một điểm ngoài ý muốn đâu bọn hắn không có cự tuyệt nhưng cũng không có muốn thúc đẩy ý nguyện đó chính là không đùa Vương Liệt cả người đều dựa vào tại lưng ghế sofa bên trên, lắc đầu khép cười một tiếng. Cỡn lệ mẹn tờ thở dài. Bây giờ nghĩ lại, năm ngoái mùa hè chúng ta nên kiên định rời đi, mà không nên nghe vấn lời nói dối, tiếp tục lưu lại trong đội. Lúc kia đi, toàn bộ Châu Âu còn có không ít đội bóng có thể đi, dù sao mùa giải trước ngươi vẫn là trong đội số một xạ thủ. Hiện tại ngươi nhường đột nhấn tại ghế dự bị trên nửa cái trận đấu mùa giải, muốn trạng thái không có trạng thái, muốn biểu hiện không có biểu hiện, những cái kia nguyên bản đối ngươi cảm thấy hứng thú đội bóng hiện tại cũng do dự rút lui. Vương Liệt khoát tay đánh gãy người đại diện phản nàn, bây giờ nói những này cũng vô ích. người ta chính là hạ quyết tâm bắt ta lập uy đương nhiên phải lưu lại ta tại trong đội Cờ lệ mẹn tờ nghe vậy không lên tiếng vương liệt cũng không nói thêm gì nữa mà là nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần lớn như vậy trong phòng khách lâm vào một mảnh yên lặng chính như phép nando lệ mẹn tờ lời nói tại bị ngoại hạng anh đội bóng bức bình về sau sau trận đấu thảo luận tiêu điểm tất cả đều tập trung đến vương liệt trên thân tại sao trận đấu buổi họp báo về sau chứ danh mạng lưới xã giao truyền thông bên trên liền xuất hiện một hệ liệt lôi cuốn chủ đề như là Joretin á không gian dẫn bóng vương tuần vương cự tuyệt hạ chẳng không nên tồn tại thời gian bù sổ phi á nội chiến vương đến tuần cùng nói cái gì Joretin binh dự cầu thủ những câu chuyện này ngươi điểm hướng vào trong sẽ phát hiện đều không ngoại lệ đều là cùng vương liệt có liên quan Joretin á không gian dẫn bóng tuần nói cũng không phải là đơn giản trốn tránh mình trách nhiệm ta chuyên môn tính toán một chút từ thứ tư quan viên dơ lên thay người bảng hiệu đến vương cuối cùng rời sân tổng cộng là 3 phần ba mươi giây bình thường một cái thay người làm sao có thể dùng thời gian dài như vậy. Kết quả trọng tài tổ đem hắn chỗ chậm trễ thời gian tất cả đều thêm đến thời gian bù giờ bên trong, lúc này mới đưa đến nửa chàng sau dài đến 8 phút thời gian bù. Mà số ạ vừa vận chính là tại thời khắc cuối cùng rất cầu, cho nên luật nói đúng, không có vương tùy hứng kháng mệnh, cũng không có 8 phút thời gian bù giờ, giờ rèn tiền tuyệt bình dẫn bóng đương nhiên liền sẽ không phát sinh. Cuối cùng tuyên bố, ta không phải sổ ạ fan bóng đá, ta chỉ là đứng tại một cái trung lập góc độ khách quan nói như vậy. Ta lúc ấy tại hiện trường, ta có thể chứng minh. Đường thứ tư quan viên dơ lên thời gian bù giờ tám phút bảng hiệu thời điểm. toàn bộ sân vận động rét dốc đều là hứa thành. vì sao lại có giải như vậy thời gian bù? ta tin tưởng tất cả mọi người đều rõ ràng không nên tồn tại thời gian bù ta là giờ rẽ tìm fan bóng đá chúng ta đều rất cảm ơn vương cho nên ta làm ra cái này bức hình ảnh chỗ hình minh họa trong phim là người mặc giờ rẽ tìm quần áo chơi bóng vương liệt ta chỉ muốn nói chúng ta hoan nghênh vương gia nhập liên minh giờ rẽ tìm nếu như ngươi không có địa phương đi mời nhất định phải cân nhắc chúng ta giờ rẽ tìm giờ rẽ tìm vinh dự cầu thủ vương đến tận cùng nói cái gì nghe nói vương tại cuối cùng rời sân thời điểm nói đột lần này thay người là tự sát hắn nói đúng đây đúng là tự sát, nhưng không phải đồn tự sát mà là hắn tự sát. tối thiểu nhất ta trước đó vẫn còn tương đối đồng tình vương, nhưng sau chuyện này ta cảm thấy vương là đang lợi. loại trừ những này người thích xem việc vui cùng thuần phát tiết cảm xúc đáng người, có rất nhiều chuyên nghiệp các ký giả truyền thông cũng nhao nhao phát biểu cái nhìn. esn anh quốc bình luận viên ha gì tốt, ta biết vương cùng đồn ở giữa có mâu thuẫn, dù sao hắn thế nhưng là bị đồn nhấn tại ghế dự bị trên nửa cái trận đấu mùa giải. chỉ là ta cũng không nghĩ tới vương chọn tại trận đấu này bên trong đối đồn bộc phát. anh ngay nói thật, đồn thấy người có vấn đề, nhưng vương vấn đề càng lớn. loại này công nhân đối kháng huấn luyện viên chính làm pháp đơn giản không thể tin được sẽ phát sinh tại vương dạng này lao tướng trên thần. đây không phải ai có lý ai không có để ý vấn đề đây là vấn đề nguyên tắc cầu thủ nên phục tùng huấn luyện viên chính chủ nhật báo thể thao chủ biên kỵ rằng cô giỏi vương lúc đầu có cơ hội dùng càng tốt phương thức đến giải quyết vấn đề nhưng hắn lựa chọn tự bạo ta biết luận là cố ý đem không có thắng được đến trách nhiệm đẩy lên vương trên thần, nhưng người nào gọi vương chính hắn cho vườn tay cầm đầu tỉnh táo phân tích vườn cái này thay người xác thực có rất lớn vấn đề hắn muốn nên là tại sao trận đấu bị dùng ngói bút làm vũ khí nhưng bây giờ tất cả hỏa lực đều để vương hấp dẫn tới lập tức 38 mươi tám tuổi vương ngươi cũng chỉ so ta nhỏ hơn 6 tuổi mà thôi thành thục một điểm đi ngươi làm sao còn có thể như cái 18 tuổi bao đầu tiểu tử đồng dạng đâu Thâm niên chuyên mục cầu bình nhà chứ danh vương hắc lo dần sờ đa đô mộ ta không chỉ một lần nói qua vương xúc động sẽ hủy hắn khi đó vương phan hâm mộ tựa như là như chó điên đến vây công ta như vậy hiện tại sự thật chứng minh ta nói sai sao từ vương không nhìn tranh tài còn đang tiến hành cự tuyệt hạ tràng Đứng tại bên sân đối trợ lý vấn luyện viên gạo thét lên, hắn liền đã tự mình hủy đi hắn tại Sophia hết thảy. Nếu như đây chính là vương đám fan hâm mộ hy vọng nhìn thấy, như vậy chúc mừng các ngươi, như các ngươi mong muốn. 442 trang web biên tập, chuyên mục soạn bản thảo người, thâm niên fan bóng đá hình kèm bờ hẹo, ta cùng sở bẩn bẩn có chút ý kiến khác biệt. Trên thực tế ta không nhận vì nhiều kia mấy phút thời gian bù giờ là dẫn đến Sophia thời khắc cuối cùng ném cầu nguyên nhân chủ yếu. ta cảm thấy vương ở đây bên cạnh cùng huấn luyện viên tổ tranh chấp mới là nhân tố quyết định nhưng không phải là bởi vì hắn dẫn đến thời gian bù giờ nhiều mấy phút mà là bởi vì hắn ở trước mặt tất cả mọi người làm như thế đối đội bóng sĩ khí là có tính chất hủy diệt đặc kích hắn chẳng khác gì là đem sophie ạ vết thương trực tiếp gỡ ra đến đem đấm máu hình tượng biểu hiện ra cho toàn thế giới nhìn thử nghĩ nếu như ngươi là sophie ạ trên trận cầu thủ ngươi sẽ nghĩ như thế nào thượng đế a đâu của chúng ta hào ngôi sao cầu thủ vậy mà tại cùng huấn luyện viên chính công khai sẽ bước trận đấu này còn thế nào đã chứ danh bóng đá chuyện ký tác giả ảm a hệ hệ mộ, ta cảm giác từ khi mùa giải trước hậu kỳ tại sân vận động rét dốc nghe thấy đội chủ nhà fan bóng đá đối với hắn hư thanh về sau vương ít nhiều có chút trạng thái tâm lý mất cân bằng hắn thậm chí tại trận đấu mùa giải kết thúc phía sau nói ra nếu như đội bóng chủ kiến muốn ta phải theo luật tôi ta có thể rời đi hoàn toàn không có vấn đề loại lời này tại lúc ấy cũng đưa tới sóng to gió lớn bởi vì cái này nghe không giống như là tại gánh chịu trách nhiệm mà là tại cùng mọi người hận dối đương nhiên cũng có quan điểm cho là hắn chỉ là đang vì thoát khỏi không thể đá trang đi only sổ ạ cớ nhưng bất kể như thế nào cái này bao nhiêu nói rõ trở xuống vấn đề đã từng vương là cái kia tại trên sân bóng không gì làm không được chi na loan mà theo tuổi tác gia tăng thân thể cơ năng trưởng trạng thái tâm lý của hắn cũng càng phát ra vội vàng sao động có lẽ là bởi vì hắn khắc sâu ý thức được mình ngay tại giải yếu bất luận kẻ nào đều sẽ giải yếu đây là quy luật tự nhiên nhưng vấn đề là vương tựa hồ cũng không muốn thừa nhận cái này một quy luật hắn đang cùng mình phân cao thấp cùng người khác phân cao thấp cùng toàn thế giới phân cao thấp hắn thậm chí còn muốn cùng thời gian phân cao thấp hắn tại đá một trận chú định thất bại tranh tài Hắn thì thật rất rõ ràng kết cục là cái gì, nhưng càng như vậy, hắn thì càng khó chịu. Cho nên cái này có thể rất dễ giải thích vì cái gì từ khi mùa giải trước mặt cho tới bây giờ, quay chúng quanh ở bên cạnh hắn luôn luôn mặt trái tin tức, ở trong trận đấu dẫn phát xung đột, xô đẩy phóng biên, không phục xử phạt, cùng đối phương fan bóng đá lẫn nhau hát. Cùng còn thật nhiều chưa chứng thực nhưng cũng không phải là tin đồn thất thiệt truyền luôn. Đã từng có Vương Fan bóng đá tại trên mạng chất vấn những cái kia phê bình đám người Vương làm gì sai sao. Hắn từ 18 tuổi bước vào chức nghiệp giới bóng đá đến nay, nhất quán như thế, hắn vẫn luôn như vậy tranh cường hào thắng. tất cả trước đó mọi người tán thưởng hắn đồ vật bây giờ ngược lại thành phê bình hắn lý do vì sao lại dạng này cho nên vương làm gì sai sao ta cho rằng nếu như nhất định phải nói vương đã làm sai điều gì lời nói đó chính là hắn không chịu nhận mình già một cái cầu thủ chuyên nghiệp không chịu thua là rất cao thượng phẩm chất hắn có thể không chịu thua nhưng hắn không thể không phục lão nếu như hắn đã không chịu thua cũng không chịu nhận mình già như vậy đến chức nghiệp kiếp sống tuổi già liền sẽ giống như bây giờ rất khó coi không có chút nào thể diện phía trước sổ phi ạ danh túc hiện nổi danh bóng đá bình luận viên nick các người biết ta vẫn cho rằng vương là trên thế giới này cấp cao nhất cầu thủ một trong hắn xứng với trước đó tất cả đối với hắn khen ngợi nhưng là xế chiều hôm nay biểu hiện của hắn nhường trước ngực hắn sổ phỉ hạ đội vì bị long đong chúng ta hoạch tâm giá trị vẫn luôn là đoàn đội ưu tiên có thể vương lần này cũng không có tôn trọng giá trị của chúng ta nếu như ta là hắn ta liền sẽ đi hướng đồn xin lỗi hướng toàn bộ đội các đội hữu xin lỗi lấy chứng minh hắn đem sổ phỉ hạ để ở trong lòng cao nhất địa phương tóm lại ta vì hắn cảm thấy thất vọng không riêng gì nước ngoài truyền thông người trung quốc trong nước truyền thông mọi người cũng không ít người đang phê bình vương liệt sở tác sở vi. Tại đuần quyết định thay đổi vương liệt thời điểm, vương liệt người đại diện cỡ lệ mẹn tớ phát đẩy mắng to đồn đây là tại đối vương liệt tiến hành công khai nụ nhã. Nếu như ta nhớ không lầm, lời giống vậy, hắn tại hai tháng trước cũng nói qua, lúc ấy đồn quyết định tại tranh tài thứ 93 phút thời điểm mới đem làm nóng người nguyên một trận đấu vương liệt thay đổi trận. Vì thế cỡ lệ mẹn tớ phát đẩy chỉ trích đồn, ta cũng phát mịt rồi lọt đỉnh mắng đồn như thế đối đãi một siêu sao huyền thoại, là đang cố ý vũ nhục người. Vương liệt lúc ấy là thế nào làm? Hắn không có cự tuyệt ra sân, mà là đi lên, dù là đi lên về sau 40 giây bên trong, một lần sở cầu đều không có. tranh tài liền kết thúc hắn cũng không có công nhiên khám mệnh. lần kia sự kiện về sau không ít người cũng đều đang mắng đuẩn nhưng lần này đâu châu âu truyền thông cơ hồ thiên về một bên phê bình hắn chẳng lẽ hắn không nên suy nghĩ thật kỹ đây là tại sao không khi thật vương liệt cho tới nay đều là không ít người thần tượng tấm gương nhưng bây giờ hắn cho tất cả thích hắn người làm một cái xấu tấm gương lần này ta thật không có cách nào đứng tại vương liệt lập trường nói đỡ cho hắn hắn làm được xác thực quá phận chứ danh thể dục phóng viên lý dơ cao lần này ngôn luận tại trung quốc trong nước trên internet đặc biệt có đại biểu tính không có người cảm thấy đuẩn cái kia thay người là đúng nhưng bọn hắn cảm thấy Vương Liệt phản ứng cũng không đúng, tối thiểu nhất ngạnh sinh sinh đem thuận do cục đánh thành trời sập cục. Hắn bốn hẳn nên có càng tốt phương thức, nhưng hắn lựa chọn xấu nhất một loại. Cho nên lần này khả năng loại trừ triệu chu dạng này đặc biệt đặc biệt tử trùng fan quần mới có thể y nguyên ủng hộ Vương Liệt bên ngoài, thậm chí không ít Vương Liệt đám fan hâm mộ cũng không dám ở nói trên internet. Dù là tiểu bạch kiểm fan nhóm lúc này trào phúng, chửi rủa, vũ nhục, chỉ trí. so bình thường khó nghe gấp 10, gấp trăm lần, bọn hắn cũng chỉ có thể yên tĩnh như gà, không dám tùy tiện lên chiến, sợ đưa tới càng mãnh liệt hỏa lực bao trùm. bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tại từng cái vương liệt phan hâm mộ bệ trong, bí mật phát tiết trong lòng phất ớt đại ca ngươi là không biết hiện tại dư luận hoàn cảnh đối ngươi nhiều bất lợi sao nhất định phải trước mặt mọi người kéo đông lớn đại ca van cầu ngươi thu tay lại đi lại tác hạ đi chúng ta thật không chống nổi đại ca ngươi có lớn trái tim chúng ta phan hâm mộ không có à chúng ta thật sự là bị chửi sợ đại ca bằng không ta nghỉ thi đấu a thật nghỉ thi đấu đi tiền cũng kiếm đủ rồi còn gắng gượng lấy làm gì a tốt tốt ta đã biết ta nhất định thật tốt giáo dục vương tự kỳ. đúng đúng đúng ta ơn ngài Tôn lão sư, thật sự là không có ý tứ, làm phiền ngại. Ân ân ân, tốt, tốt. Tôn lão sư gặp lại. Đường Tinh Mai để điện thoại di động xuống, nhìn đứng ở bên cạnh nhi tử, mới vừa rồi còn cười theo nàng đổi phó biểu tình, nghiêm nghị nói ra, "Tôn lão sư nói cho ta biết, là ngươi ra tay trước, ngày mai lúc đi học cùng ta đi cùng bọn hắn xin lỗi." Vương Tử Kỳ cứng cổ, "Không đi." "Ngươi, ngươi lại nói ngươi không đi?" Đường Tinh Mai lên cơn giận dữ, trợ phụ gặp phải phiền phức đã đủ nhường nàng tâm tiêu, hiện tại nhi tử còn tới thêm phiền. Tan học lúc nàng đã nhìn thấy trên người con trai cùng trên mặt đều có máu động. Nhi tử cho nàng nói là lên thiết thể dục thế. Thế là nàng cũng không để ý thẳng đến đồng học gia trưởng tại mẹ chặt trong thêm nàng về sau cáo trạm, nàng mới biết được mình thật lớn ở trường học cùng những bạn học khác đánh nhau. Lúc ấy nàng sợ là đối phương lời nói của một bên, muốn đi tìm chủ nhiệm lớp giải một chút tình huống, kết quả chủ nhiệm lớp tôn lão sư điện thoại trực tiếp liền đánh tới. Tôn lão sư xác nhận vừa rồi vị bạn học kia ra trường lời nói, đồng thời lại dáng chút đường tình mai còn không biết tin tức, vương tử kỳ đánh không chỉ một người, còn đem bên trong đó một người kính mắt làm hỏng. cho nên nàng không những muốn dẫn hải tử lần lượt đi xin lỗi, còn phải dùng tiền cho người ta một lần nữa bồi cặp mắt kính. đây không phải là phổ thông kính mắt, mà là chuyên môn vốn nắn cận thị cách cháy xem kính, một bộ kính mắt hơn ngàn đến hơn bạn. đối đường tinh mai tới nói, thiền không phải vấn đề gì, nàng là lo lắng thời khắc mấu chốt này, nhi tử ở trường học sự tỉnh sẽ khiến một chút không cần thiết dư luận tranh chấp, trái lại đường trượng phu tình cảnh càng thêm gian nan. mặc dù bọn hắn học tập cao cấp tư nhân trường học đối học sinh gia đình tư ẩn bảo hộ làm tương đối tốt, vương tử kỳ lớp bên trên đồng học cũng không biết kỳ thật hắn chính là vương liệt nhi tử. có thể không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. vạn nhất có người nhận ra bọn hắn tới đâu, coi như vương liệt đem hắn người nhà bảo hộ cho dù tốt, không có nhường gia nhân ở xã giao truyền thông bên trên lộ mặt qua. Nhưng là bây giờ tin tức thời đại, thông tin như thế phát đạt, ai có thể thật làm đến tại trên internet không có chút nào tung tích đâu. Chỉ cần hữu tâm, nhất định có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Bình thường nàng cũng hầu như là giáo dục con của mình ở bên ngoài cách đối nhân xử thế phải khiêm tốn, chính là sợ dẫn xuất sự tình đến tạo thành dư luận phản vệ. Mội mội rất ngoan, tam tuổi nhi tử đã tiến vào nhi đồng phản nghị kỳ, nhưng tổng thể cũng coi như nghe nói. Không nghĩ tới lần này cho nàng thọc cái cái sợ lớn. đối mặt mụ mụ lửa giận, lần này Vương Tử Kỳ cũng không có lập tức nhận sợ, mà là mang theo tiếng khóc nước nở trách móc, dựa vào cái gì là ta xin lỗi, hẳn là bọn hắn xin lỗi, dựa vào cái gì bọn hắn có thể tùy tiện mắng cha ta, ta mắng bọn hắn, bọn hắn liền nói ta phá phòng. không có đạo lý như vậy, chính là không có. Ngay tại quay đầu tìm tiện tay binh khí Đường Tinh Mai ngược lại, Nhi tử còn tại khóc lóc kể lệ, bọn hắn nói cha ta là thằng hề, bọn hắn tại sao không nói cái kia lão bất lực đối cha ta làm cái gì, cha ta nhịn lâu như vậy nhịn không được làm sao rồi, chẳng lẽ không cho phép cha ta có tính tình? Cha ta là người máy, chuyện gì đều phải nhẫn. Cả đám đều tại nói cha ta làm pháp có vấn đề, tia lao bất lực làm được liền không có vấn đề. Cái gì huấn luyện viên quân uy? Như thế huấn luyện viên có cái gì quân uy? Dựa vào cái gì liền muốn tôn trọng hắn? Ai quy định? Dắt rưởi người một cái. Hắn không xứng. Hắn không xứng. Đường tinh mai đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, nàng trực tiếp tại mép giường bên cạnh ngồi xuống. Đã không mắng cũng không đánh mặc cho nhi tử tê tâm liệt phế âm thanh tràn đầy toàn bộ phòng ngủ. Nghe trong phòng ngủ ca ca khó chịu tiếng kêu khóc đứng tại cửa gian phòng bên ngoài vương tử lâm quay đầu nhìn hướng sau lưng ngồi tại trên xe lăn mãi mãi nghi hoặc mà hỏi thăm ca ca không phải tại giúp ba ba sao vì cái gì mụ mụ muốn hắn nói xin lỗi mãi mãi chu hồng đưa tay sờ sờ cháu gái của mình đầu đánh người luôn luôn không đúng mà vương tử lâm càng cuốn hoặc nàng nghiêng đầu nhíu mày những người xấu kia mắng ba ba là thẳng hề ca ca đánh người xấu cũng không đúng sao vậy sau này ca ca là không phải hẳn là trước mắng chửi người chu hồng hé miệng nhưng lại không biết làm như thế nào đối tiểu tôn nữ nói rõ trong này đạo lý càng hống chi nàng cũng thấy được bản thân cháu trai không sai đâu cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài Cơ lệ mẹ tờ đã rời đi vương liệt ngồi ở trên ghế salon nhìn xem đã đóng lại tivi trước khi đi cơ lệ mẹ tớ muốn nói lại thôi mặc dù cuối cùng hắn không hề nói gì liền đi nhưng vương liệt đoán được hắn nghĩ tự đủ cái gì kỳ thật chuyện giống vậy đêm qua tranh tài kết thúc về sau hắn cùng mình lao bà đường tình mai gọi điện thoại lúc lao bà cũng nói đến quà hay là vẫn là về nước đến đá bóng a lúc ấy mình là thế nào trả lời lão bà. a, là tốt, ta nhất định nghiêm túc cân nhắc. lão bà nhất định cảm thấy là tại qua loa nàng a, nhưng hắn xác thực rất nghiêm túc suy tính cả đêm. khoảng cách năm 2038 anh quốc gật cụt còn có một năm dưới, bây giờ trở về nước còn có thể đá một cái nửa trận đấu mùa giải. Hẳn là khẳng định có thể đánh lên tranh tài, bảo trì trạng thái. nhưng một phương diện trong nước thi đấu vòng tròn cùng châu âu thi đấu vòng tròn trình độ xác thực không thể so sánh nổi. một mặt khác hắn cần càng có sức thuyết phục biểu hiện hướng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính hà trấn dũng gì chỉ đạo chứng minh. không riêng gì chứng minh hắn có thể trở lại đội tuyển quốc gia, cũng chứng minh hắn ý nguyên có thể tại đội tuyển quốc gia đánh chủ lực. hiện tại chi này đội tuyển quốc gia trong có không ít ưu tú cầu thủ, có chút thậm chí là tại châu âu giới bóng đá đều nổi tiếng một hào nhân vật. Thì như đã tại EPL hào môn sở Cụ sẽ đánh lên chủ lực tiên phong chỉ trấn, nếu như mình rời đi sổ phỉ ạ, như vậy chỉ trấn chính là trước mắt một cái duy nhất tại châu âu hào môn câu lạc bộ đá bóng trung quốc cầu thủ, còn có trước mắt tại pháp giáp trong ngươi thi đấu đương bắt đuổi tiến công giữa trận phó hiệu phòng EPL tổng hiệu trong chủ lực hậu vệ phùng khải nguyên, giải vô địch tây ban nha lì ở chủ lực sau lưng. tiên hiệu thiết phế tố cự. những này tại riêng phần mình đội bóng đều là tuyệt đối chủ lực thậm chí là hạnh tâm mà lại tuổi của bọn hắn cũng phần lớn đều thuộc về đời trung niên đại tân sinh bọn hắn phần lớn có năng lực có kiến thức cũng có dạ tâm muốn tiếp tục trở thành có thể dẫn theo như thế một đám người tham gia lật cuộc lãnh tụ đối vương liệt tới nói vẹn vẹn chỉ là về nước đánh lên tranh tài là không đủ còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là chính vương liệt không cam tâm mặc kệ hắn nghĩ như thế nào có đến vài lần hắn cơ hồ đã muốn thuyết phục mình tiếp nhận tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhưng dù sao có một thanh em đang nói không ta không cam tâm, trong lòng kia cố khí từ đầu đến cuối ra không được, tại lông ngực mạnh mẽ đập tới, nhường vương liệt hơn nửa đêm từ trên giường xoay người ngồi dậy, nắm chặt nắm đấm chửi bậy, mắng rất khó nghe thu tụ, khó nghe đến mắng ra tất cả đều sẽ bị cách âm, cái chủng loại kia. đi qua một buổi tối, mặc dù bây giờ vương liệt giống như không có như vậy bình muộn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, vẫn là sẽ cảm thấy không cam lòng. ách, thật mẹ nhà hắn. vương liệt thân thể ngựa về đằng sau, đem đầu gối lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. sau đó hắn nghe được từ chỗ cửa lớn truyền đến tiếng bật cửa, ban đầu vương liệt cảm thấy là mình nghe nhầm rồi. thẳng đến qua vài giây đồng hồ phía sau lại chuyển tới ba tiếng phanh phanh phanh phanh không lớn nhưng rõ ràng hắn lại tưởng rằng cỡ lệ mẹn tờ đi mà quay lại dù sao hiện tại chỉ có cỡ lệ mẹn tờ có thể thông qua cửa sân trực tiếp tới phòng phía trước góc cửa một cái khác người đại diện nhiệm hán minh cũng được nhưng hắn hiện tại tại trung quốc trong nước trừ cái đó ra chính là lão bà hắn đường tinh mai bất quá nàng không cần gõ cửa trực tiếp liền có thể mở cửa đi vào ngươi là đem cái bật lửa vong ngã cái này vừa mở cửa một bên trêu chọc cỡ lệ mẹn tờ vương liệt trông thấy cổng tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt lúc triệt để ngây cả người. Đối phương trông thấy Vương Liệt, trên mặt tách ra nụ cười sẵn lạ, Ngươi tốt, Vương Liệt. Chương 6, Phi Phạm Chi Tâm chương 6, Phi Phạm Chi Tâm. Ngươi tốt, Vương Liệt. Vương Liệt đem nhà trọ cửa mở ra, chỗ nhìn thấy chính là như thế một tấm nụ cười rực rỡ mặt. Vương Liệt nhìn sửng sốt, nghe được tiếng đập cửa, hắn còn tưởng rằng là ba của mình trở về nữa nha. Hành động bất tiện hắn chỉ có thể chống phải trượng, sau đó khập khiếm chuyển đến nhà trọ trước cửa, miệng trong còn lầm bẩm oán trách ba của mình sơ ý chủ quan, biết rõ mình vừa mới làm xong giải phẫu không bao lâu, đi ra ngoài mua đồ vậy mà không mang theo chìa khóa. Kết quả mở cửa về sau hắn nhìn thấy không phải quen thuộc ba ba, mà là một cái vẻ mặt tươi cười ân cần thăm hỏi hắn người xa lạ. Đương hắn nhìn hướng người xa lạ này khuôn mặt tươi cười lúc, bộ kia thiếu dung tựa như là có cái gì ma lực bình thường, đem hắn ánh mắt một mực hấp dẫn lấy. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mình đã cùng người xa lạ này đang chật trội trong phòng khách. Chính hắn ngồi tại bên cạnh bàn ăn trên ghế, mà người xa lạ thì thư thư phục phục ngồi ở kia cái mài hóng chút ra cũ trên ghế salon. Hắn thậm chí còn biết lên chân bắt chéo, tại mình không biết sao không tập trung thời điểm đánh giá cái này ở giữa cũng không lớn nhà trọ. Lấy lại tinh thần Vương Liệt đầu tiên là hoang mang. sau đó là kinh hoàng ngươi là ai ngươi vào bằng cách nào người xa lạ kia nghe thấy vương liệt chất vấn lúc này mới thu hồi nhiều hứng thú ánh mắt mang theo ý cười nhìn hướng trong phòng người trẻ tuổi ta là một cái người lữ hành còn ta vào bằng cách nào cái này không trọng yếu trọng yếu là đầu tiên hắn dựng thẳng lên một ngón tay ta đối với ngươi không có ác ý tiếp theo hắn lại dựng thẳng lên một ngón tay ta là tới trợ giúp ngươi vương liệt người ngoài cửa trông thấy vương liệt trợn mắt hốc mồm biểu tình thiếu dung càng đầy thậm chí còn mang tới điểm chế nào ngươi vẻ mặt này thật làm cho người hoàn niệm vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần vương liệt biểu hiện có chút luôn uống ta không nghĩ tới sẽ là ngươi ngươi đây là lữ hành trở về rồi sao nói được cuối cùng hắn đã từ gặp phải người quen biết cũ xung kích bên trong hoàn toàn khôi phục lại tại ngươi cố sự không có kết thúc trước đó ta là sẽ không lại đi lữ hành Ngươi lữ hành đầu tiên là trả lời vương liệt vấn đề sau đó hướng phía sau hắn trong biệt thự thăm dò nhìn banh trêu trọng nói ngươi không phải hẳn là trước hết mời khách nhân vào nhà sao vương liệt vương liệt bị khơi gợi lên không tốt hồi ức ta vẫn chờ ngươi lại biểu diễn cái kia về phần ta vào bằng cách nào cái này không trọng yếu đâu trên miệng mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn là nghiêng người vì ngoài cửa khách tới thăm nhường ra thông đạo ha ha dù sao lúc ấy ta chưa nghĩ ra làm sao thuyết phục ngươi nhường một cái khách không mời mà đến vào cửa cho nên chỉ có thể làm như vậy người lữ hành vừa cười giải thích một bên cất bước đi đến vương liệt tại phía sau hắn đóng cửa lại lại quay người lúc sau khi nhìn thấy người đang đứng trong hành lang dò xét một bức cự hình ảnh trụ trong tấm ảnh là đứng tại sân vận động rét dốc thảm cỏ bên trên vương liệt hắn người mặc sổ phì ạ quần áo chơi bóng mặt mỉm cười thân thể hơi nghiêng về phía trước hai tay chống tại trước người trên bàn trên bàn xếp thành một hàng trưng bày mười mấy tôn quốc. Cúp liên đoàn, Cúp FA, cộng đồng thoát chén, EFL, Trang Tiolit, Âu siêu chén, Luton, EPL dày vàng, Trang Tiolit dày vàng, giải quả cầu vàng, cùng thế giới bóng đá thiên sinh. Đây đều là ngươi tại thời gian một năm lấy được trọng yếu vinh dự. Người nữ hành thuộc như lòng bàn tay báo ra những này cúp danh tự, sau đó cảm khai nói, ta vẫn luôn đang chăm chú ngươi, Vương liệt. Ta lúc đầu trợ giúp ngươi cũng chỉ là bởi vì ta rất hiếu kỳ một cái Trung Quốc thiên phú tốt nhất cầu thủ, nếu như có được một cái thân thể khỏe mạnh, nghề nghiệp của hắn kiếp sống đến tuột cùng có thể đạt tới cái gì độ cao. Hắn lắc đầu nói. ta phải thừa nhận nghề nghiệp của ngươi kiếp sống làm ta mở rộng tầm mắt, ngươi lấy được thành tựu, đường ta rất là rung động. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể trở thành châu á lao đại thế là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi đem thiên phú của mình nghiền ép đến cực hạn. Không, là vượt ra khỏi ngươi thiên phú có khả năng đạt tới cực hạn, ngươi vậy mà thật leo lên thế giới bóng đá tối đỉnh phong. ngươi lưỡng hành nói như vậy thời điểm, ánh mắt một mực đặt ở trong tấm ảnh giải quả cầu vàng cùng thế giới bóng đá tiên sinh quốc bên trên. Không tầm thường, thật sự là quá thần kỳ. ngươi đã trở thành chuyện kỳ. bị người lữ hành không chút nào keo kiệt tán dương vương liệt không có kiêu ngạo tự đắc thần sắc mà là rất thành thần nói ta vẫn luôn muốn làm mặt cảm ơn người ta có thành tựu của ngày hôm nay tất cả đều là bởi vì ngươi khi đó trợ giúp ta nghe thấy lời này người lữ hành bay đầu lại dùng ánh mắt hài hước dò xét hắn ngươi đến bây giờ đều còn cảm thấy đây là ta đối với ngươi trợ giúp sao chẳng lẽ không đúng sao trợ giúp của ngươi nhường ta tại liên tục hai lần đầu gối trọng thương về sau đều không có để lại bất luận cái gì di chứng mà lại ngươi còn nhường ta ở sau đó chức nghiệp tiếp sống trong sẽ không thụ loại kia vô cùng nghiêm trọng tổn thương Ngươi chẳng lẽ không biết tổn thương bệnh đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói có bao nhiêu phiền phức? Vương Liệt nói đương nhiên, bởi vì hắn chính là thực tỉnh cho rằng như vậy, không có thương tổn bệnh ảnh hưởng, ta mới có thể tại chức nghiệp tiếp sống một mực bảo trì tốt đẹp trạng thái, mà sẽ không bị tổn thương bệnh vắng mặt đánh gãy. Dù sao có thể ra sân đá bóng, mới có cơ hội đi thắng được thắng lợi cùng quán quân nhà. Người lữ hành gật gật đầu, rất có đạo lý. Nhưng đại giới là cái gì đây? Vương Liệt ngây ngẩn cả người, đại giới. Nhưng đại giới là cái gì đây? Vương Liệt nhìn xem ngồi ở trên ghế salon người xa lạ, Diễm mày Cảnh rất hỏi. Đại giới. đúng vậy a đại giới là cái gì trước ngươi nói tốt như vậy lại là cam đoan ta cái này hai lần trọng thương sẽ không lưu lại cái gì di chứng lại là trợ giúp ta tại về sau trước nghiệp kiếp sống trong sẽ không thụ lại thương ta không tin ngươi liền thật như vậy hảo tâm những cái kia trong tiểu thuyết phim ảnh không đều nói sao đây là tại cùng ma quỷ làm giao dịch đã làm giao dịch ta dù sao cũng phải nỗ lực chút gì à hay là ngươi làm gì trợ giúp ta tự xưng người lữ hành khách tới nợ đủ cười nếu là cùng ma quỷ làm giao dịch vì cái gì ngươi không sợ không những không kỳ quái ngươi thậm chí còn có chút không tiệm chờ đợi. nếu như ngươi thật có thể làm đến ta mới mặc kệ ngươi là ma quỷ vẫn là thiên sứ cho nên ta liền muốn biết ta cần vì thế nỗ lực cái gì nói như vậy đều là cái gì dùng bao nhiêu năm tuổi thọ đổi người lữ hành cười đánh gãy hắn vậy nếu như muốn ngươi vì thế nỗ lực cùng ngươi trước nghiệp kiếp sống đồng dạng dài tuổi thọ ngươi làm gì cùng ta trước nghiệp kiếp sống đồng dạng dài ta hiện tại làm sao biết ta trước nghiệp kiếp sống sẽ có bao nhiêu dài cho nên chờ ngươi nghỉ thi đấu thời điểm lại đến kết toán có 10 năm liền thiếu đi 10 năm có 15 năm liền thiếu đi mười năm tuổi thọ tuổi trẻ vương liệt không có lập tức cho ra trả lời Mà là cúi đầu nhìn mình đầu gối trái bên trên kia hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, bọn chúng tựa như là hai đầu xấu xí con giết một mực gục ở chỗ này. Sau đó hắn nói, làm. Ta làm. Lúc đầu ta bộ dáng này, chức nghiệp tiếp sống đoán chừng cũng không mấy năm. Nếu như có thể kéo dài đến 10 năm, hoặc là 15 năm. Coi như sống ít đi 15 năm, cũng không có gì tổn thất. Nói lời nói này thời điểm hắn còn chuyên môn nhìn xem người lữ hành, tựa hồ sợ đối phương lo lắng cho mình không đủ chân thành. Có thể không phải không tổn thất gì. chín tuổi chết cùng 75 tuổi có rất lớn khác nhau 80 tuổi chết cùng 65 tuổi khác biệt càng lớn hơn vậy ta cũng làm vương liệt trả lời không chút do dự chém đinh chặt sắt gặp hắn nghiêm túc như vậy người lữ hành nhịn không được cười ra tiếng Vương lòng một chút ta sẽ không cần ngươi tuổi thọ ta đối món đồ kia không có hứng thú kỳ thật ta sẽ không cần ngươi bất kỳ vật gì ngược lại sẽ cho ngươi một bài thứ hắn chỉ vào vương liệt ngược trái nói ngươi sẽ có được một viên vĩnh viễn không thôi không biết mệnh mỏi phi phạm chi tâm tại nó ảnh ở dưới ngươi sẽ gần như biến thái truy cầu thắng lợi thành công ngươi không cách nào dễ dàng tha thứ thất bại bình thường dẫn bóng thắng lợi vinh dự quan quân cũng sẽ không tùy tiện nhường ngươi thỏa mãn trừ phi ngươi thực hiện ngươi tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng nhất bằng không mà nói coi như ngươi nghỉ thi đấu ngươi cũng chỉ sẽ vĩnh viễn sinh hoạt đang hối hận cùng không vừa lòng cảm xúc bên trong sầu não có ức. hắn sau khi nói xong vương liệt không có lập tức nói tiếp mà lại đợi một chút gặp hắn sắc thực không tiếp tục mở miệng mới kinh ngạc hỏi ngược lại liền cái này người lưỡng hành gật đầu liền cái này ngươi muốn vui lòng lời nói cũng có thể quản cái này gọi lại giới đạt được xác nhận vương liệt cười. Đây coi là cái gì đại giới? Coi như không có ngươi nói cái gì phi phạm chi tâm ta cũng sẽ vĩnh viễn truy cầu thắng lợi cùng bà quân, ta cùng ba ba lúc trước mặc kệ nhiều khó khăn cũng muốn đến châu Âu đá bóng, cũng không chỉ là vì kiếm tiền, chúng ta có càng lớn mộng tượng. Nếu như ta không có thực hiện giấc mộng này, ta liền không xuất vũ, coi như đã xuất vũ, ta cũng sẽ khẳng định sẽ hối hận cả một đời. Giấc mộng của ta chính là. Người lữ hành đột nhiên đưa tay ngắt lời hắn, "Ngừng. Đừng nói đi ra, ta không quan tâm ngươi cuối cùng phải hoàn thành giấc mộng kia là cái gì. Tuy tiện nó là cái gì, chính ngươi biết là được." dù sao ngươi là không lừa được nó hắn đưa tay điểm vào vương liệt tim đại giới đối mặt sửng sốt vương liệt người lữ hành rêu rêu nói đúng vậy a đại giới ngươi thắng được rất nhiều quán quân ngươi đạt đến một cái châu á cầu thủ chưa hề đạt tới độ cao ngươi nhường vô số trung quốc fan bóng đá mộng tưởng trở thành sự thật nghề nghiệp của ngươi tiếp sống nhường người không ngừng hâm mộ ngươi là vô số trong lòng người nhân sinh bên thắng có thể ngươi kỳ thật không có bao nhiêu có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu, ngươi cùng đợi qua mỗi chi đội bóng cuối cùng đều là tan rã trong không vui ngươi tại toàn bộ lưới có bốn trăm triệu fan hâm mộ nhưng hận ngươi người càng nhiều thành công của ngươi đương nhiên có thể để bọn hắn không lời nào để nói có thể ngươi không thể vĩnh viễn thành công một khi ngươi từ dưới đỉnh ngươi đến những cái tiêu hận ngươi người liền sẽ từ bốn phương tám hướng sông lên tăn xé ngươi tựa như là hiện nay dạng này ngươi lên mạng nhìn sao không ít người ngay tại gieo họ nói thậm chí ngươi đã từng đồng đội đều tại cùng ngươi phân rõ giới hạn tại trên mạng ngươi đã chúng bạn xa lánh người lữ hành mở ra hai tay cuối cùng ngươi cũng không phải là một cái làm người khác ưa thích ra hỏa vương liệt trả lời rất bình tĩnh ta không có thèm bọn hắn có thích ta hay không ta chỉ muốn thắng Ba. Người lữ hành vừa rồi mở ra hai tay đập vào cùng một chỗ, không sai, chính là cái này, chính là cái này, mùi vị quá đúng. Sau đó hắn quay đầu một lần nữa nhìn hướng trên bách tường tấm hình kia. 2031 năm kia ngươi dẫn theo sổ phì ạ lấy được xưa nay chưa từng có bảy quan vương, 31 tuổi ngươi cũng thành kim cầu tiên sinh hung hăng cho xem thưởng người phía trước ông chủ một mặt hai. Câu lạc bộ vinh dự cùng cá nhân vinh dự đại mãn quán, ta coi là này lại là ngươi trước nghiệp kiếp sống đỉnh phong, nhưng hiện tại xem ra ngươi phi phạm chi tâm cũng không có đạt được thỏa mãn. Vương Liệt đồng dạng có chút ngựa đầu nhìn xem trong tấm ảnh mình, bởi vì đây không phải giấc mộng của ta, chỉ là thông hướng mơ ước bên đường phong cảnh. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đem cái này bức ảnh chụp treo ở như thế bắt mắt địa phương? Vừa vào cửa liền có thể thấy được. Chẳng lẽ không phải vì khoe khoang, không phải ra ngoài vừa lòng thỏa ý, đắc chí vừa lòng? Vương Liệt lắc đầu, không. Ta chỉ là vì nhắc nhở chính mình. Đã ta đã từng làm đến qua, vậy ta liền nhất định còn có thể làm đến. Thậm chí ta đều không làm rõ ràng được đến tận cùng là phi phạm chi tâm nguyên nhân, vẫn là chính ngươi thật cứ như vậy. người lữ hành thở dài một tiếng. tiếp tục nói ra tốt à kỳ thật tại ngươi vừa mới mở cửa thời điểm ta liền đã đem trên người ngươi phi phạm chi tâm thu hồi lại ta không phải đã nói sao không có kia cái gì phi phàm chi tâm ta cũng thế a vương liệt bốn còn muốn cường điệu đây không phải là cái gì đại giới nhưng chờ hắn nghe rõ người lữ hành nói lời về sau trực tiếp ngây mẩn cả người phi phàm chi tâm đã từng là ngươi thành công quyết khiếu một chồng hiện tại thì biến thành cha tấn độc dược của ngươi ta đoán ngươi không những không cảm thấy đây là đại giới ngược lại sẽ còn cảm thấy là quả tạo khi đó ngươi tuổi còn rất trẻ mới hai tuổi làm sao lại biết tất cả vận mệnh quả tặng kỳ thật đều là có giá đâu vương liệt cảm thấy hoang đường hắn liên tục khoác tay đừng đừng đừng đừng đừng dùng cái này nát lạnh ngươi cái gọi là phi phạm chi tâm chẳng lẽ không phải là bất kỳ một cái nào người thành công thiết yếu tố chất sao ngươi gặp qua cái nào nằm ngửa bỏ dở giữa trường người có thể thành công sao về phần độc dược ta không cảm thấy là độc dược chỉ là một điểm tác dụng phụ mà thôi ngươi không phải nói ngươi là thời không người lữ hành sao vậy ngươi đi trong lịch sử nhìn bất kỳ một cái nào muốn làm một sự nghiệp lấy lừng người bọn hắn đều không phải cái gì người bá phải Ngươi nói không sai, Vương Liệt. Trong lịch sử bất kỳ một cái nào người làm đại sự, thành công của bọn hắn có rất nhiều vận khí thành phần, nhưng xác thực muốn có một chút cơ bản thành công tố chất, cũng đều khó tránh khỏi sẽ có dạng này như thế trong tính cách thiếu hụt. Nhưng có không có một loại khả năng, bọn hắn biểu hiện ra tác dụng phụ chính là nhận lấy phi phàm chi tâm ảnh hưởng, liền giống như ngươi. Ngươi lưỡng hành chỉ vào trên tường ảnh chụp nói tiếp, ngươi không cảm thấy ngươi đối với mình quá trách móc nặng người sao? Rõ ràng đổi thành bất kỳ một cái nào cầu thủ, đây đều là đáng giá tiêu ngạo thành tiệu, ngươi lại chỉ coi nó là ven đường phong cảnh. người khác cầm cúc đương vinh dự người cầm cúc đương rồi vương liệt nghe vậy nữ mày rơi vào trầm tư người lữ hành cũng không có thúc hắn liền đứng ở một bên qua một hồi lâu vương liệt mới nữ mày lắc đầu nói ta đương nhiên vì chính ta lấy được cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo tự hào cũng rất cao hứng ta có thể đạt được những cái kia vinh dự nhưng cái này cũng đem quá đi vinh dự đương nhường ta tiếp tục đi tới động lực lại không xung đột ta biết ngươi nói ý tứ nhưng ta không đồng ý quan điểm của ngươi ngươi là nói những cái kia người thành công đều là nhận lấy phi phạm tri tâm ảnh hưởng nhưng ta cảm thấy chính là bởi vì bọn hắn mới có phi phạm tri tâm nếu quả thật có thứ này, đó cũng là tiền nhân sáng tạo, mà không phải nó sáng tạo tiền nhân. người lưỡng hành mỉm cười, người muốn cùng ta thảo luận gà có trước hay là chứng có trước vấn đề sao? vương liệt lắc đầu, không, ta không cùng ngươi thảo luận cái này, kỳ thật ta cũng không quan tâm đến cùng là gà có trước hay là trứng có trước. tiền nhân thế nào ta không biết, nhưng ta rõ ràng chính ta. ta thật cảm ơn ngươi nhường ta tại 20 tuổi về sau không có nhận qua trọng đường ta cảm thấy tiên là ta có được hôm nay thành tựu trọng yếu nguyên nhân. nhưng phi phạm chi tâm nha. nếu như ngươi thật thu hồi, thu hồi liền thu hồi đi, không quan trọng. đối ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì ta còn là cái kia ta sẽ không bởi vì ngươi thu hồi đi ta liền muốn nằm ngửa nghỉ ngơi tựa như ta trước đó nói với ngươi như thế tại không có hoàn thành giấc ngộ của ta trước đó ta sẽ không dừng lại coi như thật có cái gì phi phạm chi tâm đó cũng là chính ta phi phạm chi tâm mà không phải ai cho ta tại hắn nói cuối cùng câu nói này trước đó hắn hơi ngưng lại quay đầu chuyên môn nhìn hướng người lữ hành người lữ hành nữa tới ánh mắt này cùng lúc trước vương liệt cho là mình muốn hắn tuổi thọ làm đại giới lại như cũng gật đầu tiếp nhận lúc giống nhau như lúc, lúc đó kia khắc giống như giờ này khắc này a nghĩ tới đây người lữ hành nói ta lần này đến kỳ thật chính là vì thu hồi phi phạm chi tâm sớm kết thúc giữa chúng ta giao dịch dù sao ta cảm thấy ngươi đã làm đủ tốt ngươi bằng sức một mình cải biến trung quốc cầu thủ ở thế giới giới bóng đá sinh thái vị ngươi sửa thế giới bóng đá bên trong người loại luận ngươi sáng tạo ra châu á cầu thủ cao độ trước đó chưa từng có ngươi tại trên cánh đồng hoang vỉ về sau người bước ra đầu thứ nhất đường ngươi làm nhiều như vậy không dạy nổi sự tình nếu như cuối cùng vẫn còn muốn cả một đời sống ở hối hận cùng tự trách bên trong đây là không công bằng tối thiểu nhất ta cảm thấy ngươi không nên là như vậy kết cục kỳ thật nghe được người lữ hành là tại thay vương liệt nói chuyện nhưng vương liệt lại không linh tình kết cục cái gì kết cục ta còn không quyết định nghỉ thi đấu đâu người lữ hành cười ta hiện tại tin tưởng kêu phi phạm chi tâm thật là ngươi chính mình chỉ tiếc ngươi mặc dù trời sinh một cái phi phạm chi tâm cũng chỉ có phạm nhân thân thể cho nên ta phải cảm ơn ngươi nhường ta không nhận đại thương điểm này vương liệt vẫn là rất cảm kích người lữ hành lắc đầu không nhận đại thương ngươi cũng vẫn là phạm nhân thân thể giới bóng đá trong lịch sử cũng xác thực có cực ít thụ nghiêm trọng tổn thương bệnh cầu thủ chỉ bất quá đám bọn hắn thiên phú khả năng không có tốt đến ngươi tình trạng này nhưng mặc kệ là bọn hắn vẫn là ngươi đều không thể ngăn cản giải yếu bởi vì đây là quy luật tự nhiên bất quá nói đến đây người lữ hành đột nhiên trầm mặt xuống tựa hồ lâm vào một loại nào đó trầm tư vương liệt không biết đối phương đang tự hỏi cái gì hắn không có hỏi tới kỳ thật người lữ hành cũng không có trầm tư bao lâu hắn rất nhanh liền nối liền lời nói mới rồi đầu bất quá ngươi nhìn ta tồn tại liền không thế nào phù hợp quy luật tự nhiên nha cho nên đi mẹ nhà hắn quy luật tự nhiên vương liệt a mặc kệ vương liệt phản ứng người lữ hành nói tiếp đây là ta lâm thời quyết định ta quyết định cuối cùng đưa ngươi một kiện lễ vật ngươi yên tâm tuyệt đối không phải cái gì âm thầm tiêu tốt bảng giá quà tặng cũng không có cái gì đại giới hoặc là tác dụng phụ đây chỉ là ra ngoài cá nhân ta đối ngươi nhường ta xem như thế một cái đặc sắc dốc lòng chuyện xưa cảm ơn đương nhiên lễ vật này hiệu quả kỳ thật cũng không có như vậy lớn chỉ là cho ngươi cung cấp một loại khả năng cụ thể có thể đạt tới hiệu quả gì còn phải dựa vào chính ngươi cố gắng vương liệt trợn mắt hốt một hắn còn không có nghĩ rõ ràng sự tình là thế nào phát triển đến nước này ta tại trên mạng thấy có người nói ngươi không riêng không chịu thua còn không chịu nhận mình già cho nên mới sẽ rơi vào bây giờ khó như vậy có thể hoàn cảnh ta cảm thấy hắn nói rất có lý nhưng ai nói ngươi già rồi đâu người lữ hành nhìn xem vương liệt trên mặt ý cười từ giờ trở đi đến sang năm gần trước ngươi chỉ cần tại chính thức trong trận đấu chú ý thi đấu hữu nghị trận đấu mở đầu loại kia tranh tài có thể không tính chỉ cần ngươi có thể tại chính thức trong trận đấu đánh vào số lượng nhất định cầu thân thể của ngươi cơ năng liền có thể tuổi trẻ một tuổi nhưng đến cùng có thể trẻ mấy tuổi liền muốn nhìn ngươi cuối cùng đánh vào bao nhiêu cái cầu người lữ hành âm thanh tại vương liệt trong đầu quanh quẩn là thật đang vang vọng đem vương liệt đầu chấn động đến ông ông cùng trước đó lần kia không giống lúc ấy vương liệt nghe thấy cái này đột nhiên đến thăm người xa lạ nói hắn có thể để cho mình trong vòng 2 năm liên tục hai lần trọng thương đầu gối trái tại khỏi bệnh về sau sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng còn có thể bảo chứng nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong không gặp trọng đại tổn thương bệnh hắn phản ứng đầu tiên là hoài nghi hoài nghi có người cố ý đến tiêu khiển hắn nếu không phải thật thấy được đối phương thần thông hắn làm không tốt muốn cơ lấy quải trượng đem cái này lừa đảo đánh ra môn đi mà bây giờ bởi vì có trước đó 18 năm trước nghiệp kiếp sống hữu lực chứng minh vương liệt đối người lữ hành nói lời kia là tin tưởng không nghi ngờ cái này thần côn nói có thể làm đến vậy liền nhất định có thể làm được cho nên hắn mới bị chấn động đến đầu ông ông tác hưởng trái tim cũng phanh phanh của loạn bởi vì hắn biết hiện tại mình là thật có thể lịch chuyển thời gian nếu quả thật nhường hắn có thể tuổi trẻ mấy tuổi vương liệt không dám nghĩ hình ảnh kia cảm giác nên có bao nhiêu đẹp đã không dám nghĩ vậy liền không nghĩ hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm người lữ hành ánh mắt kia thậm chí có chút đáng sợ thanh âm hắn run rẩy hỏi và bao nhiêu cầu tuổi trẻ một tuổi người lữ hành lắc đầu ta không biết cụ thể số lượng được đến chính ngươi đi thử trông thấy vương liệt tựa hồ có nghi vấn hắn lại giải thích nói bất quá chắc chắn sẽ không là loại kia không có đủ thực hiện ý nghĩa điều kiện tỉ như nhường ngươi vào một trăm cái cầu mới tuổi trẻ một tuổi cái gì tóm lại ngươi một mực dẫn bóng chính là ngươi không phải vốn là am hiểu nhất cái này sao tại ngũ xạ thủ vương vương liệt lại hỏi ngươi thu hồi kia cái gì phi phạm chi tâm vậy có phải hay không ta cũng sẽ có gặp trọng thương khả năng người lưỡng hành khoát tay không sẽ không phi phạm tri tâm là tác dụng phụ ta chỉ là đem tác dụng phụ tiêu trừ thân thể của ngươi y nguyên sẽ không trọng thương vương liệt thở dài ra một hơi sau đó nhìn chằm chằm người lữ hành nói nếu như ngươi muốn nhìn cho hay vậy ngươi cần phải nhìn kỹ người lữ hành mỉm cười ta rửa mắt mà đợi ngươi cũng đừng đốn nát chứ 7, đi tiểu hài bản kia ăn cơm chứ 7, đi tiểu hài bản kia ăn cơm mặc dù tại cúp f 2 trong trận đấu bị giờ rét tìm bức tỷ số hòa, bất quá luôn luôn cường điệu tinh kỷ luật huấn luyện viên chính sở vẫn luôn vẫn là không có trừng phạt tính hủy bỏ sau trận đấu nghỉ ngơi hắn vẫn là y theo nguyên kế hoạch cho tất cả tại trận này cúp f 2 trong trận đấu ra sân sổ phi cầu thủ thả ngày nghỉ. cũng không phải hắn nhân tử mà là trong khoảng thời gian này lịch đấu thật sự là quá dày đặc thứ ba đã thi đấu vòng tròn thứ 19 vòng thứ bảy cũng liền là hôm qua là cúp fa hết thứ ba lại là cúp liên đoàn tuần sau sáu là thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng hạ hạ thứ ba thì là cúp fa vòng thứ ba bộ thi đấu sau đó cuối tuần lại có thi đấu vòng tròn nếu như từ lệ giáng sinh bắt đầu tính lên như vậy thi đấu vòng tròn thứ 17 vòng cùng thứ 18 vòng cũng đều là tại trong thời gian một tuần đá sophie hạ liên tục 4 cái tuần lễ đều một vòng xong thi đấu không nghĩ lời nói hắn sợ đội bóng thể năng hao hết càng dễ dàng xuất hiện tổn thương bệnh đến lúc đó khả năng cũng không phải là không thắng được một trận cúp fa tranh tài đơn giản như vậy cũng bởi vậy vương liệt mới có thời gian trong nhà mình tuần tự gặp hai cái khác nhân giữa trưa hắn trong nhà dùng cơm nghỉ trưa về sau lái xe đi phỉ ạ trụ sở huấn luyện hỉ tợn thể dục thành nói như vậy hắn sẽ so mặt khác các đội hữu đều đến sớm một chút đi đầu bắt đầu làm nóng người huấn luyện đây là hắn 20 năm như một ngày nuôi thành quen thuộc mặc kệ là tại sophie ạ vẫn là tại barcelona thi đấu vợ gì ẩn đều là như thế dĩ vang hắn đến trụ sở huấn luyện lúc phòng thay đồ trong đều không có người nhưng hôm nay hắn ở chỗ này gặp đội bóng đội trưởng Taylor lơ mù đối phương cực kỳ hiển nhiên tại chuyên môn chờ hắn ngươi có phải hay không đã quyết định tại kỳ chuyển nhượng mùa đông rời đi đội bóng vương vừa thấy được vương liệt mù phi liền đi thẳng vào vấn đề hỏi đúng thế vương liệt trả lời cực kỳ ngắn gọn không có chút gì do dự khó trách mù phi như có điều suy nghĩ nói khó trách ngươi sẽ cùng đầu nhi vương liệt đánh gãy suy đoán của hắn cùng cái kia không quan hệ mặc kệ ta có hay không quyết định rời đội ta đều sẽ làm như vậy hắn không chỉ có là tại đục ta còn đem đội bóng lợi ích xem như thẻ đánh bạc Lúc ấy ngươi cũng ở bên cạnh, ngươi nghe được ta nói, đây là một cái tự sát thay người. Trên thực tế cũng chứng minh ta nói không sai. Mộ Phỉ cười khổ thở dài nói, nhưng bây giờ dư luận bên trên đều nói là ngươi tùy hứng cùng xúc động mới đưa đến chúng ta không có thắng được tới. Ngươi tin tưởng cái nào? Taylor. Vương Liệt nhìn chằm chằm Mộ Phỉ hỏi. Mộ Phỉ rời ánh mắt, ta không phải tới làm trọng tài, Vương. Ta là tới nhắc nhở ngươi, lão bản có thể sẽ không dễ tha ngươi. Hay là ngươi vẫn là đi cho lão bản cúi đầu, nói lời xin lỗi a? Vương Liệt khẽ nói, ta lại không làm sai, ta vì cái gì phải hướng hắn nói xin lỗi? Rất nhiều chuyện không phải đơn giản đúng sai, Vương, ngươi bình tĩnh một chút lắm lại, ngươi chỉ là tại ngày hôm qua trong trận đấu nhất thời xúc động, hiện tại truyền thông liền tất cả đều cho rằng ngươi là chúng ta không có thắng trận kẻ cầm đầu. Nếu như ngươi còn tiếp tục cùng lão bản đối kháng tiếp, như vậy làm không tốt về sau chúng ta tất cả thất bại đều đem cùng ngươi có quan hệ. Vương Liệt núi nhún bay, ta không có vấn đề, những lời đồn đại kia không tổn thương được ta. Vâng, ngươi tâm như bản thạch, ngươi có một viên siêu cấp lớn trái tim, nhưng lại sẽ để cho các đội hữu đối ngươi sinh ra hoài nghi. đã có người hỏi ta ngươi tại năm ngoái mùa hè có phải hay không bởi vì đội bóng đá không được trang đi mới muốn chuyển được. ngươi là chi này đội bóng chuyển kỳ, coi như muốn đi, cũng không nên rời đi thời điểm có tiếng xấu a. Vương Liệt bị cho phát lời ha ha, ngươi không nói, ta còn không biết mình là chi này đội bóng chuyển kỳ đâu. Nguyên lai like ta là chi này đội bóng chuyển kỳ a. Nguyên lai like ta còn còn chưa đủ có tiếng xấu a. Ta còn tưởng rằng mình sớm chính là vô sỉ hỗn đản nữa nha. đã ngươi nhắc tới điểm ấy, vậy ngươi đến nói một chút, tại tranh tài cuối cùng mấy chục giây mới đổi ta ra sân, tại hạ nửa chàng đem ta thay đổi lại thay đổi. Những này là đối đãi một cái đội bóng truyền kỳ phương tức sao? Có lẽ là bị mũ phì nói kích thích. Vương Liệt càng nói càng kích động, âm thanh đề cao, ngôn ngữ tay chân cũng phong phú. Bọn hắn nói ta hẳn là tôn trọng vấn luyện viên chính, nhưng vì cái gì không có người tôn trọng ta? Ta vị trí này đội bóng dâng hiến mình hết thảy, ta sáng tạo ra câu lạc bộ lịch sử. Vậy tại sao câu lạc bộ cho tới bây giờ không nghĩ tới tôn trọng ta đây? Mùa giải trước đội bóng không thể cầm tới trang tí only tư cách, truyền thông nói ta thành vấn đề lớn nhất. Ta là trong đội số một xạ thủ a, kết quả số một xạ thủ thành vấn đề lớn nhất. Ha, nói đến đây. Vương liệt thậm chí cười ra tiếng. Lúc kia câu lạc bộ ở đâu? Bọn hắn bỏ mặc truyền thông tản dẫn bóng tổn thương đội bóng nói hiệu nói vượng, mà không hề làm gì. Tuất ta nói nếu như các ngươi cảm thấy ta là vấn đề lớn nhất, vậy ta có thể đi, đội bóng muốn trùng kiến có thể từ ta bắt đầu. Hồn cùng vừa mới tiếp nhận buồn lại thế nào cho ta nói. Bọn hắn nói đội bóng cần ta, ta vẫn là đội bóng trọng yếu một viên. Thế là ta lưu lại. Kết quả đây, vì cái gì hiện tại truyền thông bên trên bắt đầu tin đồn ta là bởi vì nghĩ Đá Trang Dionlit mới nào muốn đi. Ta nếu là vì Đá Trang Dionlit con mẹ nó chứ hai năm rưỡi phía trước liền đi ta ăn no căng còn cùng câu lạc bộ ước ta không muốn âm lưu luận nhưng câu lạc bộ dùng tiền tìm công quan công ty bôi đen mình cầu thủ loại chuyện này tại châu âu cũng không phải là không có người làm qua tốt coi như sổ phỉ ạ không có làm như thế kia tại ta bị truyền thông vây công thời điểm bọn hắn vì cái gì không ra giúp ta nói chuyện bọn hắn coi ta là cái gì rồi cho tân chủ huấn luyện viên lập vi bàn đạp bọn hắn xưa nay không cảm thấy ta cần được tôn trọng hiện tại ngươi đến nhường ta cho chưa từng tôn trọng ta người xin lỗi vậy bọn hắn vì cái gì không đến cho ta xin lỗi đối mặt đột nhiên một phát vương liệt, tay lơ mủ phi cũng bị dọa sợ, miệng hắn cá nguyết, không biết nên nói cái gì, mà trông thấy tay chân luôn cuống đội trưởng, vương liệt cũng lấy lại tinh thần đến, ý thức được mình không cần thiết đối một cái công nhận người hiền lành nổi giận, thế là hắn thở dài, lắc đầu thấp giọng nói, thật có lỗi, tay lơ, ta biết, đây hết thề cùng ngươi cũng không quan hệ, ngươi cũng bất quá là tại thực hiện một cái đội trưởng chức trách mà thôi, thật xin lỗi, ta không nên đối ngươi nổi giận. nói xong hắn quay người đi hướng hộp tủ của mình, chuẩn bị thay quần áo. tại phía sau hắn, tay lơ mủ phì cũng dùng mang theo ấy nấy ngựa khi nói. nên nói thật xin lỗi chính là ta, vương cực kỳ thật có lỗi ta không làm được cái gì, ta cái đội trưởng này cũng là mọi người bỏ phiếu tuyển ra đến, ta biết bọn hắn ném ta phiếu cũng chỉ là bởi vì ta dễ nói chuyện, không cần tự trách, đội trưởng, ngươi làm được cực kỳ tốt. vương liệt cũng không quay đầu lại an ủi tay lơ mù phi, chuyện này cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi còn nguyện ý đứng ra, ngươi là cực kỳ tốt đội trưởng. mù phi bất đắc dĩ cười khổ một cái, cũng không tiếp tục thuyết phục vương liệt đi cho huấn luyện viên chính xin lỗi. tựa như vương liệt nói như vậy, chuyện này cùng hắn kỳ thật không quan hệ, nếu như đổi lại người khác. Khả năng căn bản sẽ không làm loại này vẽ vời thêm chuyện sự tình. đã Vương Liệt cùng huấn luyện viên chính ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa, mà lại Vương Liệt lúc nào cũng có thể rời đi đội bóng. Kia giống như hắn cũng thật không có tất yếu còn đi cho huấn luyện viên chính cúi đầu. Mu Phi cũng trở về đến hộp tủ của mình phía trước bắt đầu căng áo. Theo thời gian huấn luyện tới gần, Tim một các đội viên lần lượt đi bảo. Bất quá tại vừa mới kinh lịch ngày hôm qua trận đấu về sau, mọi người tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn từ xung kích bên trong khôi phục lại. Tại nhìn thấy Vương Liệt lúc bao nhiêu đều sẽ có chút không được tự nhiên. không biết bên trong đến tội cùng có bao nhiêu người trong lòng là thật cảm thấy Vương Liệt bị đi vốn nên đến tay thắng lợi. Vương Liệt cũng là không quan tâm người khác trong lòng nghĩ như thế nào, hắn đã thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài trước làm nóng người. Sau đó hắn liền bị người gọi lại. Thứ hai trợ lý huấn luyện viên Dani Lôn xây đẩy ra phòng thay đồ cửa, đối ngay tại đi ra phía ngoài Vương Liệt bắt tay. Vương, đến một chút. Hắn không nói có cái gì sự tình, Vương Liệt cũng không có hỏi, rất tự nhiên liền cùng ra ngoài. Nhưng là bọn hắn vừa đi, phòng thay đồ trong hào khí liền trở nên nhiệt liệt lên. lời mới vừa nói còn để ép tâm thành các đội viên bốn phía sâu trôi thảo luận tại các ngươi đoán là ai tìm vương còn có thể là ai khẳng định là lão bản a Danilo chỉ là đến chuyện lời kia chuẩn không có công việc tốt ta cảm thấy mùa đông này vương không đi cũng phải đi ai đi cũng tốt đối với hắn cũng là một loại giải thoát đối chúng ta cũng là giải thoát đối với song phương đều tốt nói thì nói như thế thế nhưng là lấy phương thức như vậy rời đi viên áo không vui như vậy nhanh thật sự là không cần thiết ta vậy làm sao bây giờ lão bản bàn tay sát vương cũng không nguyện ý cúi đầu Ta hiện tại cảm thấy trên mạng những người kia nói đúng, tính cách quyết định vận mệnh. Khả năng chính là bởi vì Vương Loại tính cách này, hắn mới luôn luôn bị tranh luận đấy quanh. Nghe phòng thay đồ trong nhiệt liệt thảo luận, đội trưởng Tay Lơ mụ Phi chỉ là yên lặng buộc lên dây dày, cũng không có tham dự trong đó. Hắn biết sự tình đã không thể vãn hồi, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn càng không nguyện ý phía sau đối một cái lao đồng đội nghị luận ở Mỹ Vương Liệt nhìn xem vấn luyện viên chính sở vẫn luôn cùng câu lạc bộ giám đốc Dụ Nạt thắng hồn, hắn cười lạnh nói, xem ra các ngươi muốn tuyên bố một cái trọng yếu quyết định. Hắn vô luận là nội dung vẫn là ngữ khí, nghe đều không phải là cực kỳ khách khí. đây cũng không phải bởi vì vừa mới cầm tới mới học lực lượng mà là cùng câu lạc bộ huấn luyện viên chính nhiều vòng giao phong về sau hắn sớm đã không còn kiên nhẫn cùng bọn hắn lá mặt lá trái có chuyện mau nói có dám mau thả không muốn chậm trễ lao tử huấn luyện Mình vẫn là một bộ mặt đơ dáng vẻ không nói gì ngược lại là bên cạnh giám đốc hồn mang trên mặt thân cận hòa đồng tiêu dung, lời nói cũng xinh đẹp ta xuất hiện ở đây chính là hy vọng tại sự tình tiếp tục hỏng bét trước đó đạt được giải quyết ngươi là chúng ta câu lạc bộ biểu tượng vương ta nhớ được ta tiền nhiệm kiện thứ nhất công việc quan trọng chính là tham gia người ký tên dấu chân tại sân vận động rét dốc tường ngoài mở màn nghi thức đây tuyệt đối là ta chức nghiệp kiếp sống tốt đẹp nhất ký ức một trong ngươi là câu lạc bộ kiêu ngạo câu lạc bộ cũng lấy ngươi làm binh ta hy vọng đoạn này mỹ hảo kinh lịch có thể có một cái trọn bẹn dấu trầm tròn vương liệt không muốn nghe hắn nói nhăng nói cội trực tiếp hỏi cho nên các ngươi cần ta làm cái gì hắn trực tiếp nhường hồn nụ cười trên mặt hơi chút đọc lại một chút nhưng cực kỳ nhanh lại khôi phục bình thường dùng giọng thành khẩn nói ra câu lạc bộ hy vọng ngươi có thể tại một hồi trong sân huấn luyện ngay trước toàn bộ đội trước mặt hướng huấn luyện viên tổ đạo xin lỗi Không phải hướng huấn luyện viên chính một người, mà là bao quát trợ lý huấn luyện viên tại bên trong toàn bộ huấn luyện viên tổ. Ngươi yên tâm, đây chỉ là một trong đội xin lỗi, không đối ngoại công khai. Hắn liên tục tăng lên hai lần bổ sung nói rõ, đường đường một cái câu lạc bộ giám đốc còn có thể làm như thế, tư thái đã thả đầy đủ thấp, tựa hồ thái độ đã không thể bắt bẻ. Nhưng Vương Liệt vẫn là không linh tỉnh, hắn trả lời phi thường quả quyết, thái độ cũng cực kỳ kiên định, không có khả năng. Ta lại không làm sai, ta vì cái gì muốn nói xin lỗi? Đừng nói là ngay trước toàn bộ đội, liền xem như tại trong phòng này, ngầm, dù là chỉ có ta cùng hắn. ta cũng sẽ không hướng hắn nói xin lỗi. hắn nói như vậy thời điểm, từ đầu đến cuối nhìn trầm trầm đốn. người thụy điển mặt đơ trên mặt rốt cục vẫn là dần hiện ra tức giận biểu tình. trông thấy đốn biểu tình biến hóa, vương liệt đột nhiên dùng treo tức giọng nhạo bằng nói, đương nhiên, nếu như chúng ta huấn luyện viên chính nguyện ý vì hắn hai lần nhục nhã kiểu dáng thay người hướng ta nói xin lỗi, vậy ta cũng không phải là không thể được cân nhắc. lần này đốn trên mặt biểu tình càng thêm sinh động, hắn đột nhiên biến sắc, ta đã nói qua, lần kia ta vốn là có thể không thay người, nhưng ngươi vì thế chuẩn bị cả tràng tranh tài, ta cho rằng đem ngươi thay đổi đi là đối ngươi tôn trọng. Ta không hy vọng ngươi thất vọng. Ha, Nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi rồi." Vương Liệt bật cười nói, "Hồ tiên sinh ngươi nghe được à, chúng ta Vĩnh Viễn chính xác huấn luyện viên chính quản bố thí gọi tôn trọng." Tiếp lấy hắn một lần nữa nhìn hướng đồn, "Ngươi thậm chí liền trực tiếp thừa nhận chính là bắt ta lập vi dũ khí đều không có, hôm qua ngươi cũng chỉ là tránh sau lưng lườm mồ, không dám tiếp ta một câu nói. Làm sao? Ngươi sợ sau trận đấu bị truyền thông nói thành người cùng ta ở đây bên cạnh bộ phát cãi lộn. Ta xác thực không nguyện ý cùng ngươi ở đây bên cạnh tranh luận, bởi vì lúc ấy còn tại trong trận đấu. Ta lấy đại cục làm trọng, Vĩnh Viễn đem đoàn đội lợi ích đặt ở thủ vị." cái này có vấn đề gì không luôn hỏi lại vương liệt đối với hắn giơ ngón tay cái lên không có vấn đề ngươi tại sao có thể có vấn đề đâu thuần tiên sinh không thắng được cầu là cầu thủ không có chính xác hiểu ngươi chiến thuật là huấn luyện bên trong không đủ cố gắng là đối thủ sân nhà chạm canh gác là có lẽ có phạm uy tóm lại cùng chiến thuật của ngươi thay người tuyệt đối không có một chút xíu quan hệ mắt thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm giám đốc hồn nội vàng đi ra hòa giải tốt tốt hai vị thân sĩ chuyện đã qua cũng không cần lại nói nhường chúng ta nhìn về phía trước ta hy vọng các ngươi có thể bắt tay giảng hòa Đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Mình cũng thu hồi vừa rồi hỏa khí, lần nữa khôi phục bình tĩnh, cũng hiện ra mình rộng lượng, chỉ cần vương đầy đủ nhận thức đến sai lầm của hắn, ta có thể không so đo hôm qua tại đấu trường bên cạnh phát sinh hết thảy. Hắn còn cố ý nhấn mạnh là tại đấu trường bên cạnh phát sinh. Vương liệt cười lạnh, là ta mới vừa nói không đủ rõ ràng sao? Vẫn là các ngươi nghe không hiểu. Vậy ta lập lại một lần nữa, mặc kệ là tại sân huấn luyện bên trên, vẫn là tại căn phòng làm việc này trong, ta cũng sẽ không nói xin lỗi ngươi. Sở vẩn vẩn tiên sinh, hẳn là nói xin lỗi là ngươi, ngươi hẳn là hướng ta xin lỗi, tuyệt đối thành khẩn xin lỗi. luôn rộng lượng lại biến mất hắn gầm thét lên như vậy từ hôm nay trở đi ngươi đem không bị cho phép sử dụng bất luận cái gì tìm một tài nguyên bao quát huấn luyện thiết bị cùng phòng an Thẳng đến ngươi đầy đủ nhận thức đến sai lầm của mình mới thôi vương liệt hoàn toàn không có bị quyết định này hụ sợ hắn bị môi không phải liền là chuyển xuống đội dự bị nhà không không phải đội dự bị ngươi chỉ có thể đi đội thanh niên huấn luyện luật ngữ khí cùng ánh mắt đồng dạng băng lãnh không quan trọng vương liệt nhún nhún bay quay người cáo tử Hở. vương vương không nên động tại phía sau hắn Dô nạt thàn hồn sốt ruột la lên, nhưng trong lòng vừa dài thở dài một ngụm, trời có mắt rồi, không phải ta không làm, câu lạc bộ thế nhưng là thật tận gã, có hậu quả gì không? Trách nhiệm khẳng định không tại câu lạc bộ. Vương Liệt đẩy cửa đi vào phòng thay đồ lúc, nguyên bản còn cực kỳ náo nhiệt phòng thay đồ trong đột nhiên an tĩnh lại, mọi người nhao nhao nhìn hướng hắn, nhìn xem hắn đi đến hộp tủ của mình trước mặt, đem đã thay xong huấn luyện phục lại cởi ra, đổi về mình lúc đến y phục. Một màn này dọa sợ không ít người. Mặc dù biết cái này không có quan hệ gì với mình, nhưng đội trưởng tay lơ mũ phỉ vẫn là không nhịn được đứng ra hỏi thăm hắn, đây là thế nào? vương Vương liệt trên tay không ngừng tiếp tục thu thập mình vật phẩm tư nhân đồng thời còn đối mù phi nói đùa không có gì đội trưởng chính là về sau ăn cơm ta phải ngồi tiểu hài bàn kia mù phi không có hoàn toàn lý giải vương liệt dùng cái này trung quốc đặc sắc mạnh a nhưng đã có người nghe hiểu sợ tán ý ha sợ kinh hô ngươi bị chuyển xuống đến đội thanh niên rồi hắn cái này một cúng họng nhường phòng thay đồ trong một lần nữa dối loạn lên vương liệt không có trả lời hắn mà là trên lưng bao đối tất cả mọi người nói gặp lại bọn tiểu nhị cực kỳ thật có lỗi cho các ngươi mang đến một chút phiền thoái bất quá đừng lo lắng phiền phức chẳng mấy chốc sẽ mình biến mất nói xong hắn không hề dừng lại chút nào dứt khoát đi ra phòng thay đồ tại phía sau hắn có người đang hô hoán tên của hắn có người muốn nói lại dừng, hắn đều không để ý đến chờ hắn triệt để rời đi về sau phòng thay đồ trong hò hét tầm ý chẳng diện cũng không có tùy theo kết thúc ngược lại càng náo nhiệt có người dám đến không thể tưởng tượng nổi có người khó có thể lý giải được có người thấp giọng phàn nàn còn có người thổn thức quả nhiên là tính cách quyết định mệnh đội trưởng tay lơ mù không thể không đứng ra lớn tiếng nhắc nhở bọn hắn tuất tốt. thời gian huấn luyện một tới các ngươi hẳn là rõ ràng huấn luyện đến trễ sẽ có kết cục gì lời này quả nhiên hữu dụng mọi người nhao nhao thu thập sóng phân loạn tâm tình chuẩn bị đi sân huấn luyện huấn luyện viên chính sở vẫn đối kỷ luật yêu cầu gần như cố chấp mọi người đều không muốn tại hắn để ý nhất địa phương rủi ro không nhìn thấy đội bóng số một ngôi sao cầu thủ câu lạc bộ chuyển kỳ đều bị hắn tiến đến đội thanh niên sao đột phát vương liệt bị cấm chỉ tiến vào sổ phi ạ tìm một huấn luyện cùng đội phóng viên đã chứng minh vương xuất hiện tại đội thanh niên trong sân huấn luyện truyền kỳ kết thúc vương tại sổ phi ạ con đường chạy tới phân cuối luận cùng vương chiến tranh đã kết thúc. đại hoạch toàn thắng. Tại vấn luyện lúc kết thúc, vô số phóng viên cùng fans hâm mộ bóng đá tụ tập tại hỉ tần thể dục thành công, hy vọng có thể tại vương trong miệng đạt được chứng thực. Nhưng đương vương xe lái ra thể dục thành thời điểm, hắn toàn bộ hành trình đều không có dừng lại, càng không có mở cửa sổ cùng phóng viên, fans hâm mộ bóng đá hô động, mà là trực tiếp rời đi. Bất quá căn cứ hiện trường ống kính, mọi người vẫn là có thể cực kỳ rõ ràng xem gặp vương biểu tình nghiêm túc. Sa mặt gạ dẹp nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong lắc lư hình tượng, kia là chen trúc đám người đối quay chụp người tạo thành nhiễu. Bất quá vẫn là có mấy tấm ổn định rõ ràng hình tượng. và thật có thể nhìn ra được vương liệt sắc mặt không tính là để mắt mà hắn hiếm thấy chưa đầy phan bóng đá nhóm trụ ảnh trung ý tên yêu cầu cũng có thể khía cạnh xác minh hắn hiện tại tâm tình có bao nhiêu học bếp lúc trước ta cùng hắn tại sổ ạ cùng một chỗ đá bóng thời điểm có thể thật sự là không nghĩ tới hắn ở nơi đó kết cục sẽ là dạng này mặt gạ sẽ phát ra dạng này cảm khái bên cạnh nhìn xem hắn điện thoại di động màn hình kệ xạ vạ dô bình luận nói nhìn hắn tựa như là bị toàn thế giới từ bỏ đồng dạng nghe thật khiến cho người ta khổ sở bất quá đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt ngươi còn kiên trì ngươi đối với hắn cách nhìn vạ dối hỏi mặt gạ rèn gật đầu đúng hắn kinh nghiệm phong phú cùng đỉnh cấp tinh thần phẩm chất đối chúng ta chi này hám sâu vũng bùn đội bóng cực kỳ trọng yếu chúng ta cần hắn hắn đã có nửa cái mùa giải không chút đứng đắn so tài trạng thái thế nào cũng khó mà nói chúng ta cần chính là tức chiến lược hắn chính là tức chiến lược ngươi xem hắn tại ngày hôm qua trận cúp ép đã dự bị ra sân sau biểu hiện sao hắn y nguyên có thể trên phương diện chiến thuật trợ giúp đội bóng hắn ở đây bên cạnh cự tuyệt bị thay đổi trận tranh luận mơ hồ chân chính tiêu điểm Người đem hắn đổi lại tuyệt đối là một sai lầm vương dạng này cầu thủ chỉ cần hắn tại trên sân bóng liền có thể đối với địch nhân phòng tuyến hình thành uy hiếp. giờ giật tin hậu vệ nhóm có thể tuyệt đối không giống trên mạng những người kia nói nhẹ nhõm. mặt gã cực kỳ tự tin nói nhưng hắn người đại diện liên hệ đều là hà môn cũng có thể đá trang đi on đội bóng. chúng ta còn đang vì cấp trụ hạng mà chiến dựa vào cái gì thuyết phục hắn đến? cho nên ta nói đối này vương tới nói là bị kịch nhưng đối chúng ta tới nói thế nhưng là đại lợi tốt. mặt gạ dẹp chỉ vào trên màn hình điện thoại di động bị vô số camera điện thoại vây quanh vương liệt. trừ phi vương chuẩn bị trở về trung quốc nếu không chỉ cần hắn còn muốn lưu tại châu âu liền sẽ phát hiện chỉ có tin là thật tâm cần hắn hắn đã không có có thể thiêu tam giản tứ tư cách nói xong hắn bắt đầu ở điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm kiếm vương liệt dãy số sau đó bấm phóng tới bên hai hiện tại là thời điểm gọi điện thoại cho hắn tự ôn chuyện nhưng cũng không lâu lắm hắn liền nhíu mày buông điện thoại xuống vạ dội hỏi hắn thế nào hắn cực kỳ bất đắc dĩ chật một tiếng đường dây bận. chương 8 người vợ tốt chương tám người vợ tốt nghe thấy trung điện thoại di động lại lần nữa vang lên vừa mới chuẩn bị đứng dậy vương liệt rất bất đắc di thở dài sau đó quay đầu nhìn hướng đang tiến hành vô tuyến nạp điện màn hình điện thoại di động chỉ có thể đi cùng những đứa trẻ ngồi một bàn ăn cơm tin tức bị chuyển ra về sau điện thoại di động của hắn liền trở nên bận rộn tại hắn sổ truyền tin cùng không tại hắn sổ truyền tin đám người bên trên nhau nhau gọi điện thoại phát tin tức hướng hắn cầu chứng nghe nóng. đem hắn điện thoại cơ hồ muốn đánh không có điện thế là hắn vừa mới đưa di động lấy ra nạp điện ở trong đó có đoàn đội của hắn thành viên có ngày xưa đồng đội có thương nghiệp hợp tác đồng bạn có đã từng có lưu phương thức liên lạc ký giả truyền thông cũng có bằng hữu của hắn người lữ hành nói hắn không có nhiều thổ lộ tâm tình bằng hữu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có bằng hữu. luôn luôn có người thưởng thức vương liệt loại tính cách này huống hồ người là xã hội tính sinh vật vương liệt cũng không phải loại kia có thể hoàn toàn thoát ly quan hệ nhân mạch độc lang người sống một đời nhanh ba mươi tám năm quan hệ xã hội trên mạng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là treo một số người mọi người đều rất quan tâm hắn chỉ là mỗi cái người quan tâm nguyên nhân không hoàn toàn giống nhau có người là thật quan tâm hắn đứng tại trên lập trường của hắn mắng luôn cùng câu lạc bộ có người lại chỉ là muốn từ trong miệng hắn đạt được một chút ngoại giới không biết manh mối khai mở cái đại tin tức có người mặt ngoài lo lắng hắn nhưng thật ra là lo lắng ảnh hưởng đến thương nghiệp hợp tác lo lắng cho mình tiền có người khuyên hắn bằng không trầm thất đầu không nên đem sự tình khiến cho quá cương dù sao cuối cùng thụ thương chính là chính vương liệt hiện tại ai nấy đều thấy được câu lạc bộ đối với huấn luyện viên chính luận là ủng hộ vô điều kiện vương liệt làm như vậy không khác là lấy chứng chọi với đá vương liệt không muốn nghe những này không có chút ý nghĩa nào an ủi quý bảo nhưng hắn cũng không có giống đối ổn như thế ở trước mặt về đối, chỉ là huyện chuyển biểu thị bây giờ nói những này không có tác dụng gì đối phương cuối cùng chỉ có thể lưu lại thở dài một tiếng sau đó chúc hắn hảo vận Trung Quốc đội tuyển quốc gia lĩnh đội thẩm đông thăng cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính Hà Chấn Dũng đều phân biệt gọi điện thoại tới cho hắn hỏi thăm tình huống, đồng thời quan tâm Vương Liệt là không đã tìm xong nhà dưới. Vương Liệt trung thực bẩm báo, trước mắt còn không có. Nghe được câu trả lời này, thẩm đông thăng an ủi hắn, đồng thời biểu thị đội tuyển quốc gia đại môn cho tới bây giờ đều không có đối với hắn qua bế. Huấn luyện viên chính Hà Trấn Dũng thì trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, hỏi hắn, vẫn là không cân nhắc về nước đá bóng sao? Vương Liệt nghe vậy hỏi lại, ta về nước đá bóng liền có thể trở lại đội tuyển quốc gia sao? Hà chỉ đạo. Hà Chấn Dung ngay nói thật, vậy phải xem ngươi cụ thể biểu hiện. nhưng ta cảm thấy chỉ cần ngươi có thể hệ thống ổn định đánh lên tranh tài, một lần nữa tìm tới nhịp điệu thi đấu cùng trạng thái, lấy năng lực của ngươi trở lại đội tuyển quốc gia hẳn là không có vấn đề. Tựa như sở ngục như thế, sở ngục là Trung Quốc đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ, phó đội trưởng trước đó cũng tại châu Âu đá bóng, năm ngoái mùa hè rời đi hiệu lực nhiều năm Bundesliga Berlin trì tinh, trở về trong nước, trước mắt tại Nam Hà Cửu đỉnh, vương liệt cảm ơn Hà Trấn Dũng thẳng thắn, cho nên hắn hỏi càng thẳng thắn, kia Hà chỉ đạo ta về nước đá bóng, có thể hệ thống ổn định đánh lên tranh tài về sau. Ta còn có thể làm đội tuyển quốc gia tiến công hoạch tâm sao? Từ khi năm 2035 Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Tam quốc liên hợp tổ chức quốc châu Á về sau, Trung quốc đội tuyển quốc gia trước mắt tiến công chiến thuật liền trên cơ bản đều là vây quanh chỉ trấn đến chế định. Vương Liệt coi như còn tại đội tuyển quốc gia cũng đã không phải là lúc trước tiến công hoạch tâm. Vô luận là ở phía trước mũi kiếm vẫn là Trung phong vị trí bên trên, đội tuyển quốc gia trước mắt tiến công chiến thuật trong đều có so với hắn càng nhân tuyển thích hợp. Đối mặt Vương Liệt cái này thẳng thắn vấn đề, Hà Chấn dung trầm mặc so trước đó càng lâu. thế là vương liệt đã biết hà chỉ đạo đáp án cho nên ta nghĩ lại bản thân cứu rút một chút hà chỉ đạo đối mặt cố chấp đến cố chấp vương liệt vị này tại Cúc châu á phía sau mới lên đảm nhiệm huấn luyện viên chính không lời nào để nói hắn tiền nhiệm vốn là gánh vác cho đội tuyển quốc gia cách tân thay máu nhiệm vụ có một số việc dù là bị lại nhiều người mắng hắn cũng nhất định phải làm hắn biết vương liệt muốn cái gì lý giải vương liệt từ đỉnh phong đi xuống về sau có khổng lồ tâm lý trách lệch trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận loại này thất lạc nhưng làm đội trung quốc huấn luyện viên chính hắn muốn vì toàn bộ đoàn đội phụ trách mà không phải chiếu cố mỗi một người từ năm trước cúp châu á về sau lại đến hiện tại trải qua một năm giới rèn luyện điều chỉnh cùng đau từng cơn đội trung quốc tiến công chiến thuật rốt cục ra dáng đánh ra hắn muốn hiệu quả cho nên vô luận như thế nào đội trung quốc cũng không thể lại trở lại trước kia đường xưa đi lên càng đừng bảo là lập tức 38 tuổi vương liệt không có khả năng lại trở lại mình đỉnh phong thời kỳ cũng xác thực không di chuyển được chi này đội tuyển quốc gia nên hiểu rõ tình huống đều giải lợi nên nói cũng đều nói hà trấn dũng chủ động táo biệt cúp điện thoại mà vương liệt thì đem vừa mới kết thúc trò chuyện điện thoại nắm chặt thời gian đặt ở vô tuyến nạp điện trên bảng kết quả vừa bông xuống liền lại nghe thấy điện báo tiếng trung nói thực ra Một đêm tiếp nhiều như vậy điện thoại, cùng nhiều ý nghĩ như vậy khác nhau người nói dốc, thật sự là cực lớn tiêu hao tinh lực. Vương Liệt đã rất không kiên nhẫn được nữa. Bất quá đương hắn trông thấy trên màn hình điện thoại di động điện báo danh tự lúc, hắn vẫn là cấp tốc lựa chọn kết nối điện thoại, đồng thời mở ra miễn để công năng. Điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh trong truyền đến thê tử đường tinh mai âm thanh, ai nha, rốt cục đã thông. Ta trước đó đánh mấy cái điện thoại đều đường dây bận, ngươi so thị trường đường dây nóng đều còn bận biểu a. Vương Liệt trước bị thê tử cho luôn nói cho cười, sau đó chú ý tới thời gian, hiện tại Manchester bên này là tám giờ tối ba mươi phần. trong nước hẳn là dạng sáng bốn giờ ba phân thế là hắn nhữ mày hỏi lại ngươi còn chưa ngủ đâu lúc đầu ngủ trung gian lại tỉnh nghĩ đến soát soát điện thoại kết quả thấy được ngươi cái kia tin tức đường tinh mai nói láo nàng nhưng thật ra là bị bà bà trong phòng khách than thở cho đánh thức tỉnh phía sau đi ra quan tâm quan tâm mới tử bà bà trong miệng biết trượng phu bị huấn luyện viên chính nổi tiến đến tiểu hài kia một bàn ăn cơm là mẹ vĩnh viễn lo lắng nhất con của mình dù là nhi tử đã nhanh 40 tuổi trong khoảng thời gian này bà bà chu hồng kỳ thật vẫn luôn ngủ không ngon giấc cho nên khuya khoắt còn tại soát điện thoại chú ý cùng vương liệt có liên quan tin tức Sau đó đã nhìn thấy con trai của nàng bị đột chuyển xuống đến đội thanh niên tin dược gân. Nàng lại không biết nên tìm ai, cũng chỉ có thể trong phòng khách than thở, thẳng đến đem đường tinh mai đánh thức. Nhưng đường tinh mai không có đem những này nói hết ra, là sợ vương liệt vì hắn mụ mụ lo lắng. Năm ngoái vào tháng 7, mụ mụ trong nhà ngã một phát nằm viện, đều đem vương liệt dọa đến quá sức, nàng lúc ấy từ Manchester khẩn cấp về nước, đồng thời từ đó về sau vẫn ở lại trong nước chiếu cố bà bà cùng hai đứa bé, chỉ là ngẫu nhiên mới đi một lần Anh Quốc. Cùng trước đó hoàn toàn phản đối. trước đó nàng là một mực thường dừng chân anh quốc bồi trợ phu ngẫu nhiên mới về nước một lần nhìn lao nhân hải tử hiện tại phiền phức đã đủ nhiều nàng không hy vọng trượng phu còn lo lắng sự tình trong nhà vương liệt đối mặt hồn chi lưu có thể làm được cường ngạnh như đá đầu nhưng đối mặt luôn luôn ở sau lưng yên lặng giúp đỡ chính mình thế tử hắn rất áy náy khiến người bận lòng ta không có chuyện áp lực của ngươi mới lớn ngươi bây giờ là cùng bọn hắn triệt để vạch mặt sao ừng bọn hắn hôm nay để ta đi cấp huấn luyện viên tổ đạo xin lỗi cái gì huấn luyện viên tổ kỳ thật chính là muốn cho ta cho xin lỗi kéo lên toàn bộ huấn luyện viên tổ giống như không phải ta cùng đồn mâu thuẫn, ta không có đồng ý, vẫn liền để ta đi đội thanh niên huấn luyện. Khôi hải chính là, hắn không những không cho ta tại tìm một huấn luyện, liền tìm một phòng ngăn đều không cho ta dùng. Vương liệt ngữ khí rất nhẹ nhàng, tựa hồ đem như thế một cái đại tin tức xem như một cái thú vị tiết mục ngắn như thế giảng cho thê tử nghe. Mặc dù hắn giảng nhẹ nhõm, nhưng đường tinh mai biết đây đã là rất nghiêm trọng tình thế. Trước đó trượng phụ cùng đồn mâu thuẫn dù lớn đến mức nào, cũng không có đến công khai vạch mặt tình trạng. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất lo lắng, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng nửa đêm gọi điện thoại tới. một mặt là muốn giải tình huống cụ thể tốt cho bà bà đáp lời một phương diện khác thì là tự an ủi mình trợ phu cho hắn làm tinh thần an ủi lúc này chính mình cái này tâm lý thợ đấm bóp ngược lại không thể biểu hiện ra vội vàng sao động lo nghĩ nói như vậy trợ phu của nàng sẽ chỉ đi theo vội vàng sao động lo nghĩ cho nên nghe trợ phu giảng thuật về sau nàng cười ra tiếng sát thực khôi hài khó trách trên mạng tất cả đều là ngươi ăn cơm ngồi tiểu hài bàn kiêm lạnh vậy ngươi hôm nay bữa tối là tại đội thanh niên phòng ăn ăn sao thế thì không có vương liệt sửng sốt một chút sau đó dùng hối hận ngự khi nói ai nha Sớm biết ta hẳn là đi đến thử đội thanh niên cơm là mùi vị gì. Ngươi đừng nói, ta đến sổ phi a mười năm, thật đúng là chưa ăn qua đội thanh niên cơm. Vậy ngươi ngày mai đi ăn. Ừm, đến lúc đó ta đập cái video. Còn đập video, ngươi cho rằng ngươi là giò xét cửa hàng chủ ra? Đường Tinh Mai nhịn không được chửi bậy nói, không nghĩ tới nàng chửi bậy dẫn dắt vương liệt, ai ngươi thật đúng là đừng nói, dò xét cửa hàng video cũng không phải không được. Ngày mai ta liền phát lên mạng đi, cho mọi người phơi bậy một ít sổ phi a đội thanh niên cơm nước. Đường Tinh Mai biết trưởng phu là tại đằng bên trong là vui bất quá nàng không những không có vạch trần hắn còn bồi tiếp hắn cùng một chỗ vui vẻ nhưng là một giây sau trượng phu liền đem hiện thực tàn khốc trực tiếp ném đến tận trước mặt nàng ngươi nói nếu như ta thật về nước đá bóng thế nào đường tinh mai không nghĩ tới trượng phu sẽ chủ động đề cập chuyện này trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp sửng sốt ước chừng hai ba giây nàng mới dọn mang do dự hỏi ngươi không phải vẫn luôn không muốn trở về nước đá bóng sao đúng vậy a ta hiện tại cũng không muốn chứ luôn cảm thấy không cam tâm không cam tâm a vương liệt thì thảo tái diễn đường tinh mai nghĩ có lẽ là bởi vì hôm nay triệt để vạch mặt về sau trợ phu cảm giác châu âu lớn nhưng không có hắn chỗ dung thân có chút suy sụp tinh thần thế là ở trước mặt mình lộ ra mềm yếu một mặt lần trước còn khuyên hắn nghiêm túc cân nhắc về nước đá bóng đường tinh mai thế là trái lại cổ vũ hắn tình huống hẳn là còn không đến mức xấu đến loại trình độ đó người người đại diện đoàn đội trước đó tại châu âu tìm đều là Hà môn vì cái gì không thử một chút giảm xuống tiêu chuẩn nhất định phải đi có thể đánh trang tí onlit đội bóng sao Hà môn mới có thể gánh vác lên ta tiền lương ta có thể giảm lương nhưng lại thế nào hàng ta đoàn đội cũng có nhiều như vậy người phải nuôi sống ta miễn phí đá bóng đều được Ta trong đoàn đội rất nhiều người lại không thể cho ta trắng làm công. Mặt khác đây là một cái song hướng lựa chọn vấn đề. Một số thời khắc không phải ta tuyển ai không chọn ai, đối phương cũng tại lựa chọn ta. Ngươi suy nghĩ một chút một chi bảo đảm cấp đội bóng sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú không? Nếu như bọn hắn thật đối ta cảm thấy hứng thú, đó nhất định là hướng về phía trên người ta lưu lượng đi. Cái này đối ta một điểm chỗ tốt đều không có, ta tại sao phải đi? Đối trưởng Phu giải thích, Đường Tinh Mai lại cũng không tán thành. Không phải như vậy, lao Vương, không phải tất cả không phải hảo môn đội bóng đều chỉ là coi trọng ngươi lưu lượng. cũng không phải tất cả không phải hào môn đội bóng đều không có sức cạnh tranh bọn hắn sở dĩ không có liên hệ ngươi có lẽ là cảm thấy ngươi dù sao cũng không sẽ chọn chọn bọn hắn liền lười nhát uổng phí công phu dù sao trước đó cùng ngươi tin tức truyền ra đội bóng cái nào không phải hào môn bọn hắn đương nhiên sẽ cho rằng ngươi không nhìn chúng bọn hắn kia làm gì còn tự chốc nhục nhá đâu đối mặt thê tử lời nói này vương liệt không có phản bác mà là nhẹ nhàng ư một tiếng không biết là đồng ý vẫn là qua loa đường tinh mai nói tiếp ta vẫn còn muốn phê bình ngươi trước ngươi là siêu cấp cự tinh không sai ngươi sáng tạo ra rất bao nhiêu gây thành kiểu. Nhưng người vẫn là đắc ý biết đến ngươi bây giờ đã không phải là trước kia ngươi. Mặc kệ trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, ngoại giới xác thực chính là nhìn như vậy ngươi, bọn hắn cảm thấy ngươi già rồi, cùng không bên trên châu Âu bóng đá tiếp đấu. Trong này đương nhiên là có đột nửa cái trận đấu mùa giải không cho ngươi cơ hội chứng minh nhân tố, nhưng sự thực khách quan còn tại đó, có mấy cái 38 tuổi cầu thủ còn có thể hào môn đánh lên chủ lực. Nàng nghe thấy đầu bên kia điện thoại trưởng phu tiếng hít thở biến nặng một chút, nhưng nàng không có quản, còn tại nói, chúng ta liền nói tiên phong vị trí này, có mấy cái. Những người kia căn cứ hiện tại khách quan quy luật được đến ra người không được kết luận. giống như cũng không thể chỉ trách bọn hắn có mắt không biết thái sơn a người bây giờ cần chính là chứng minh cơ hội của mình đã ngươi không cam tâm cứ như vậy về nước vậy ngươi nhất định phải giảm xuống yêu cầu đi một chi có thể làm cho ngươi đã lên tranh tài đội bóng mặc kệ chi này đội bóng thi đấu vòng tròn xếp hàng thứ mấy trước đánh lên tranh tài tìm về trạng thái ổn định lại dùng thực tế biểu hiện chứng minh năng lực của mình lại đem những người kề mặt đánh nát khoảng cách đợt cuộc còn có một năm rưỡi còn có thời gian còn kịp ngươi tranh cường háo thắng tính cách là công việc tốt nhưng một số thời khắc cũng muốn quan tâm chú ý tranh cường háo thắng phương thức phương pháp lui một bước không phải nhận sợ, cũng có thể là cho bắn vọt trở lại đầy đủ khoảng cách đâu. ngươi nói có đúng hay không cái này để ý. gặp Vương Liệt còn chưa lên tiếng, Đường Tinh Mai lại bổ sung, hay là ngươi nghĩ như vậy, liền đương giả heo ăn thị thổ nhà, trước đóng vai heo lại ăn hổ. đem những cái kia hiện tại nhảy hoan người tất cả đều kéo cái danh sách, quân tử bảo thủ, một năm rưỡi không muộn. Vương Liệt rốt cục có phản ứng, hắn cười nói, một năm rưỡi không muộn là cái quỷ gì. Đường Tinh Mai nghe thấy trượng phu phản ứng này, liền biết hắn là đem mình vừa rồi kia phiên thao thao bất tuyệt nghe lọt được, trong nội tâm nàng bụng trộm thở phào. ngoài miệng vẫn còn duy trì vừa rồi hơi có vẻ cường ngạnh ngữ khí ta cũng chờ không được 10 năm nha muốn nói từ sáng sớm đến tối lời nói thực sự cầu thị tới nói cũng không thực tế mục tiêu của ngươi là một năm rưỡi sau vật cục, chỉ cần có thể trên luật cùng xuất ra tốt biểu hiện đến một năm rưỡi này cùng lắm thì liền đương bế quan tu luyện ngươi nói đúng lão bà ta một hồi liền để phép đô mở rộng liên hệ câu lạc bộ phạm vi vương liền nói từ trong giọng nói của hắn nghe không ra có cái gì miễn cưỡng tốt. gặp trưởng phu rốt cục bị tự thuyết phục đường tinh mai cũng không còn tiếp tục giảng đạo lý cảm ơn ngươi a lão bà còn phải là ngươi vương liệt còn nói thêm làm gì khách khí như vậy đường tinh mai tâm tình tốt chuyển bắt đầu cũng hưu tâm nói giỡn, chưa nghe nói qua vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo vương liệt không có tiếp cái này cho đùa mà là rất nghiêm túc nói không có gì chính là muốn ôm lấy ngươi đường tinh mai trầm mặc tại trượng phu thời điểm khó khăn nhất mình lại không ở bên cạnh hắn nàng lại làm sao không muốn vào giờ phút này cho trượng phu một cái ôm đâu ý thức được có loại thương cảm cảm xúc tại hai vợ chồng ở giữa lan tràn vương liệt cấp tốc nói sang chuyện khác còn muốn cảm ơn ngươi chiếu cố mẹ ta Nàng lớn tuổi, ngã thương phía sau còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, một người xác thực có rất nhiều không tiện, may mắn mà có ngươi. Ngươi nói gì thế? Nàng cũng là mẹ ta. Đường Tinh Mai sáng rộng. Được rồi được rồi, ta buồn ngủ quá, ngày mai còn phải đưa muội muội đi nhà trẻ đâu, không cùng ngươi hàn huyên. Tốt, vất vả lắm bà, ngươi nhanh ngủ đi. Ta yêu ngươi. Tùng, ta cũng thích ngươi. Cùng loại đầu bên kia điện thoại thê từ trước kết thúc trò chuyện về sau. Vương Liệt nhìn xem còn tại nạp điện màn hình điện thoại di động một lần nữa sáng lên. Tâm tình của hắn cũng cùng cái này màn hình, một lần nữa cảm thấy sáng tỏ. Cứ việc tại những cái kia quan tâm hắn mặt người trước, hắn biểu hiện được hoặc là cường nạnh, hoặc là không quan trọng. Nhưng thì thật nội tâm của hắn chỗ sâu, không thể tránh khỏi nhận lấy chuyện này ảnh hưởng. Trước đó đối với về nước đá bóng sự tình còn phi thường mâu thuẫn hắn, vậy mà chủ động tại thê tử trước mặt nhắc tới chuyện này. Là bởi vì hắn thật sự có loại cùng đường mặt lộ xa suốt cảm xúc. Hắn dùng vừa mới lấy được học tới nói phụ mình, trong nước thi đấu vòng tròn trình độ thấp, mình càng dễ dàng dẫn bóng, nói không chừng có thể bao nhiêu tuổi một hai tuổi đâu hắn hiện tại mặc dù không biết đến cùng cần vào bao nhiêu cái cầu mới có thể tuổi trẻ một tuổi nhưng nếu như có thể để thân thể cơ năng khôi phục lại trước 30 tuổi hắn là thật đối về nước đá bóng cái này tuyển hạng tâm động bất quá bây giờ trải qua thê tử một phen giáo dục vương liệt cảm thấy vẫn là phải tại châu âu lại cố gắng một chút tối thiểu nhất châu âu mùa đông chuyển nhượng cửa sổ muốn tới cuối tháng một mới kết thúc bên trong giải ngoại hạng đến vào tháng 3 đều còn có thể chuyển nhượng cùng lắm thì cùng loại châu âu chuyển nhượng cửa sổ quan bế suy nghĩ thêm về nước tuyển hạng hắn xác thực không cam tâm cứ như vậy xám xịt trở lại trong nước lão bà nói quân tử báo thủ, một năm giới không muộn nhưng một năm giới sau lật cột còn quá xa xôi hắn hiện tại liền muốn đánh nát những người kia mặt ngay tại hắn chuẩn bị cho người đại diện phép nan đồ lệ mẹn tờ gọi điện thoại thời điểm điện thoại lại băng lên nhìn xem biểu tình ngưng trọng sang mặt ga kẻ kệ xạ vạ dầu kinh ngạc nói còn không có đạt không xem ra cũng không phải là chỉ có một mình ngươi nghĩ như vậy hắn nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy mặt ga dẹp biểu tình vì đó dùng một cái thông a mặt gà dẹt một lần nữa như mày không có tiếp cái này Tiếp. vạ dâu ngậm miệng lại mặt gạ dẹt trên mặt đã xuất hiện tiểu dung, âm thanh đều trở nên ôn nhu. Này, Vương, chào buổi tối a Thế nào, ngươi bây giờ bận điều sao? Ngươi cũng là đến hỏi ta hôm nay tại hỷ tẩn cụ thể đã xảy ra gì đó sao? Ta nhớ được ngươi không phải như thế thích bắt quái người a Sam. Vương liệt trông thấy điện báo người là Sam mặt gạ dẹt lúc còn có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng sang mặt gạ dẹt tại Sophie Phi ạ làm qua đồng đội, nhưng không tính là quan hệ đặc biệt tốt bằng hưu. Từ khi mặt gạ dẹt rời đi Sổ Phi ạ câu lạc bộ về sau, bọn hắn liền hoàn toàn không có liên lạc qua. A không, ta cũng không phải báo nhỏ phóng viên. mặt gà rẹt cười to nói ta biết ngươi không thích nói nhảm cho nên ta liền không đi vào mèo. nói thực ra đi ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi nếu như mùa đông này ngươi không có ý định lưu tại sổ sophie ạ, vậy ngươi nguyện ý đến chúng ta tìm sao có như vậy một máy mắt vương Liệt hoài nghi mặt gà rẹt có phải hay không nghe trộm mình cùng thê từ điện thoại nào có trùng hợp như vậy à? mình vừa mới ở trong điện thoại dùng bảo đảm cấp đội bóng nêu ví dụ tự kết quả là thật bị bảo đảm cấp đội bóng tìm tới cửa chân nhân toàn cụ theo mặt gạ z làm huấn luyện viên tìm trước mắt tại em thi đấu vòng tròn bên trong sắp xếp tên thứ mười Nhìn cái bài danh này vẫn rất bình thường, FGL20 chi đội bóng, tên thứ 13 hoàn toàn có thể coi là trung du đội bóng. Nhưng bọn hắn vẹn vẹn tích 18 điểm, cũng liền so dáng cấp khu cao 3 phần mà thôi. Làm không tốt một trận tranh tài liền có thể bị đẩy vào giáng cấp khu. Nói bọn hắn là bảo đảm cấp đội bóng thật đúng là không sai. Tìm bản trận đấu mùa giải mục tiêu khẳng định chính là vì bảo đảm cấp mà chiến. Nếu như là trước đó, Vương liệt khả năng sẽ tuyển chuyển nhưng quả quyết tự tuyệt tìm loại này đội bóng. Bất quá tại cùng thê tử trò chuyện về sau, hắn không có xúc động như vậy, quyết định đánh trước nghe nghe nóng tình huống, nghe mặt gà dẹt nói thế nào. Mạc gà Giê không biết Vương Liệt nội tâm hoạt động, hắn chỉ biết mình nói rõ ý đồ đến về sau. Vương Liệt cũng không có cho ra đáp lại, chờ mặc tựa như là tín hiệu bên trong gãy mất đồng dạng. Ách, nói không chừng thật sự là tín hiệu không tốt đâu. Hắn đang cố gắng kêu gọi một chút, chỉ nghe thấy Vương Liệt nói: Sam, ta nhớ được ngươi là năm ngoái tháng 11 tiếp nhận tin A. Đúng, ngày 15 tháng 12, thi đấu vòng tròn thứ 15 vòng về sau. Tại ngươi tiếp nhận trước, tin sắp xếp thứ mấy? Mạc gạ sẽ không rõ Vương Liệt vì cái gì muốn hỏi cái này, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật đáp, tên thứ mười Cho nên ta mới đến thứ hỏa. bốn vòng sau hiện tại các ngươi đã lên tới thứ 13, ba ngươi làm rất tốt ta sam mặc gà dẹt cười khổ nói ngươi đừng trêu chọc ta vương ta đã đem hết tất cả bộ liếng vẫn là chỉ so với dáng cấp khu thêm ra ba phần kỳ thật ta rất nghĩ nói khoác đội bóng tại ta dẫn theo giới đã đi vào quỹ đạo nhưng trên thực tế là chúng ta còn hám sâu vũ bùn cho nên ta mới cần trợ giúp của ngươi ta cảm thấy ngươi mới là đang nhạo bằng ta sam tháng sau ta liền 38 tuổi ta tại sổ phỉ ạ nửa cái trận đấu mùa giải tranh tài thời gian cộng lại còn không có vượt qua bốn cái cả tràng ta có thể cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp? ngươi không biết toàn bộ châu âu tránh ta tựa như là tránh ôn dịch sao bọn hắn trả lại cho ta lấy cái mới tên hiệu hoàng hoạn gặp ủy đừng đem ta cùng những cái kia đáng chết chủ nghĩa chủng tộc người đánh đồng vương ta là nghiêm túc tìm cần ngươi dạng này kinh nghiệm phong phú đồng thời lấy được quá to lớn thành công súp tơ sơ ta người đến nơi này của ta tuyệt đối không phải tới làm linh vật vô luận là phòng thay đổi hay là chiến thuật bên trên ta đều trăm phần trăm cần ngươi mặt gà cho thấy lập trường thái độ phi thường kiên định hắn hợp tác với vương liệt qua hắn biết vương liệt tính cách cái này người cần chính là người khác tín nhiệm hắn ủng hộ vô điều kiện hắn để hắn cảm thấy mình bị cần được coi trọng cho nên cùng hắn liên hệ xuất gia kiên định không thay đổi tin tưởng hắn thái độ cực kỳ trọng yếu mà lại ngươi biết câu lạc bộ trước đó mua rất nhiều người mặc dù trong này có không ít đầu tư trôi theo dòng nước nhưng vẫn là không thiếu hạ thủ ngành thực lực chúng ta là có chỉ là trước đó huấn luyện viên không có đem bọn hắn rất tốt ghép lại đến cùng một chỗ ta tại đến tìm về sau vẫn tại làm công việc này đã lấy được chút thành quả nhưng còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều ở trong quá trình này ta càng ngày càng cảm thấy tìm cần một cái chân chính lãnh tụ đến vị trí này đội bóng rót vào linh hồn mà ngươi vương thế giới bóng đá tiên sinh châu âu giải quả cầu vàng người đoạn giải chính là cái kia không có gì thích hợp bằng thí sinh và dù chỉ mình cánh tay nói với mặt gà dẹt ta chưa hề gặp ngươi buồn nôn như vậy qua sam ta vừa rồi nơi này lên một lớp da gà ngươi đơn giản tựa như là tại dỗ tiểu hải đạt được vương liệt biểu thị sẽ nghiêm túc cân nhắc trả lời mặt gà dẹt tâm tình thật tốt hắn ha ha cười nói nói theo một ý nghĩa nào đó vương xác thực giống như là một cái cần bị người dỗ dành tiểu hải tử Nhưng ta nói như vậy có thể không chỉ là vì hống hắn vui vẻ ta nói chính là lời thật lòng kệ xạ nếu như Vương thật tới chúng ta đương nhiên không thể trực tiếp tức đoạt qua tỷ đội trưởng phù hiệu tay áo nhưng ta sẽ để cho Vương trở thành đội trưởng một trong hắn có trở thành ưu tú lãnh tụ hết thể tổ chức và rồi nói đùa Ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi ta cùng với hắn một chỗ đá cầu ta hiểu rõ hắn cũng đừng nói ngươi chỉ là cùng với hắn một chỗ đá một cái trận đấu mùa giải mà thôi Sam một cái trận đấu mùa giải cũng đủ kệ xả ngươi không hiểu rõ Vương hắn là loại kia một lấy sâu người người tiếp xúc với hắn một cái trận đấu mùa giải liền có thể biết hắn cái dạng gì cũng không cần cùng hắn sớm chiều ở chung mười cái trận đấu mùa giải Người cho rằng hắn bị truyền thông lên án những chuyện kia là gần nhất nửa năm mới có sao kỳ thật hắn cho tới bây giờ chưa từng thay đổi chỉ là mọi người đánh giá tiêu chuẩn của hắn thay đổi mà thôi lúc trước hắn ở đây bên trên thay các đội hưu ra mặt thời điểm thế nhưng là được xứng tán qua lãnh tụ khí chất hiện tại liền biến thành trạng thái tâm lý mất cân bằng ha mặt gạ dẹt nói, nói liền mang theo giọng rễuận hiển nhiên hắn là vì vương liệt minh bất bình có thể hắn tại sophie a cho tới bây giờ không có làm qua đội trưởng vạ rồi chỉ ra điểm mù. đó là bởi vì sophie a đội trưởng từ trước đều là từ các đội viên bỏ phiếu tuyển ra mặc gạ dẹp nói mà mọi người không nguyện ý đem mình phiếu đầu cho vương hắn không có đội trưởng phù hiệu tay áo, liền thích trong phòng thay đổi ra lệnh nếu là lại cho hắn đội trưởng phù hiệu tay áo, thì còn đến đâu phải biết có một số việc không có đội trưởng thân phận xác thực khó thực hiện không có người nguyện ý để một cái cố chấp cùng thành bầu trời nhìn chằm chằm vạ dỗ bừng tỉnh đại ngộ khó trách không phải là sophie a dòng chính thực lực cũng không phải đỉnh cấp nửa đường chuyển nhượng đến mụ phỉ sẽ liên tục nhiều năm đều là so ạ đội trưởng đâu hắn thế nhưng là nổi danh người hiền lành những năm này so ạ thành tích trượt cùng bọn hắn phòng thay đổi dần dần mất khống chế kỳ thật có rất lớn quan hệ tại đồn trước đó kia mấy đời huấn luyện viên chính đều không quản được phòng thay đổi trong chư vị các đại gia làm sao trông cậy vào chi này đội bóng còn giống như kiểu trước đây vì thắng lợi quán quân đi liều đâu Từng cái nhiều lắm thì tại hợp đồng năm buộc phát một chút cầm tới đại hợp cùng liền nằm ngửa ha ha nói đến đây mặc gà dẹt lắc đầu thở dài đương nhiên ta cũng tiêu chuẩn ép tại phỉ ạ thành tích tốt thời điểm cái này truyền thống một mực được xương tán vì dân chủ điển hình lấy chứng minh phòng thay đổi hào khí hài hòa hòa hợp thậm chí xem như bọn hắn có thể cầm tới xưa nay chưa từng có bảy quan vương thành công quyết hiếu cho nên chuyện giống vậy đến tội cùng là đúng hay sai kỳ thật chỉ nhìn ngươi có phải hay không bên thắng mà thôi hắn nhìn về phía mình trợ thủ chúng ta chi này đội bóng không phải bị truyền thông phê bình vì lính đánh thuê sao bọn hắn nói kỳ thật cũng không tính sai hiện tại trong đội rất nhiều người lấy bọn hắn thực lực lúc đầu có thể có càng lựa cho tốt vì sao lại đến khi đó tại fdl sắp xếp trung hạ du tịn còn không phải bởi vì chúng ta trung đông lão bản bỏ được đưa tiền sao. cho thật to vượt qua bọn hắn năng lực tiền ai sẽ cùng tiền không qua được thế là lão bản của chúng ta liền thu hoạch như thế một chi mặt giấy thực lực rất mạnh thực tế biểu hiện lại một lời khó nói hết đội bóng chúng ta đều đồng ý điểm này thì thực tế biểu hiện cùng thực lực chân chính cũng không tương xứng còn có rất lớn tiềm lực có thể đào bóc cho nên ta cần vương liệt loại này đối thắng lợi khát vọng đến biến thái cố chấp cùng đến dùng hắn miễn siêu thường nhân lòng hao thắng ảnh hưởng chi này đội bóng vương ở trong điện thoại trêu chọc chính hắn là người người chỉ sợ tránh không kịp ôn dịch ta cảm thấy rất tốt ta chính là muốn để hắn hiếu thắng ghen tượng ôn dịch đồng dạng lây nhiễm toàn bộ đội cứ việc tại mặt gà dẹt giảng thuật thời điểm và dầu nghe được liên tiếp gật đầu nhưng hắn vẫn là có một cái nghi vấn ngươi làm sao lại có thể bảo chứng trong đội những cái kia các lính đánh thuê có thể bị vương lây nhiễm bọn hắn chẳng lẽ sẽ không tượng sổ phi à những cái kia cầu thủ giống nhau sao mặt gà dẹt khe nói bọn hắn không phải là à sùa luận cũng không phải do ni nạ suối mẹ tổ bọn hắn bên trong rất nhiều người chức nghiệp tiếp sống trong liền cái gia dáng toàn quân đều không có lại có tư cách gì trước mặt vương cuồng vọng tự đại bày không đang tự mình bị trí kệ xạ vạ dâu miệng thành thành thật thật nhắm lại